Chứ một, song nghề nghiệp, một cái so một cái phế vật. Một, chứ một, song nghề nghiệp, một cái so một cái phế vật. Một, kỹ năng phát động, không nghĩ tới rõ ràng trọng sinh trở về thức tình ngày này Xe buýt sắp đến chỗ cần đến, thương diên xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngắm nhìn chỗ không xa tương tự với tàu điện ngầm miệng, nhưng mà cửa vào lại vô cùng rộng lớn, cao lớn kiến trúc. Nam Dung Ma của trạng. Đây là 12 năm trước đột nhiên xuất hiện, có thể thông hướng dị thế giới điểm truyền tống. Con dường như to to nhỏ nhỏ điểm truyền tống mười mấy năm qua lục tục ngo ngẻ xuất hiện tại toàn cầu các nơi, bên trong đủ loại ma thú cũng lục tục ngo ngẻ xâm lấn địa cầu, tùy ý đồ sát. Bởi vậy mọi người đem dị thế giới xưng là ma quật, những cái này điểm truyền tống cũng được xưng làm ma quật cửa vào. Tại ma quật trong thế giới, thiết bị điện tử cùng súng ống chịu đến ma lực quái nhiêu vô pháp sử dụng, bởi vậy nhân loại chỉ có thể vây quanh ma quật cửa vào bị động phòng thủ, vô pháp sử dụng vũ khí nóng, vũ khí hạt nhân phá hủy ma quật thế giới. Cứ may tuổi tròn 18 tuổi nhân loại tiến vào ma quật thế giới, chịu đến ma lực ảnh hưởng, có thể thức tỉnh nghề nghiệp cùng tương quan kỹ năng chiến phú. Từ đó thu được có khả năng chống lại cường đại ma thú dị thuật siêu năng. Cuối cùng nhân loại trải qua dài đến 5 năm gian khổ chiến đấu hàng hái, thành công tiêu diệt xâm lấn địa cầu ma thú, khống chế tất cả ma quật cửa vào, từ đó dùng thợ săn thân phận thổi lên phản công dị thế giới cái lệ. Thương Diên nhìn chăm chú nam dung ma quật trạm, nơi này là hắn mộng tưởng bắt đầu điểm xuất phát, cũng là vận mệnh kết thúc điểm cuối cùng. Trước khi trùng sinh, nam dung ma quật trạm đột nhiên giết ra một đầu cao tới cấp 96, giống như rực long khổng lồ ma thú. Nó chỉ là đối nam dung thị trung tâm thành phố thi triển một cái long tức bạo viêm ma pháp, nháy mắt liền hòa tan cả thị trung tâm. Thương Diên cũng bởi vậy trọng thương bỏ mình. May mắn 2 năm dưới phía trước, hắn thức tỉnh thợ tu độ nghề nghiệp giao phó hắn một cái nghịch thiên kỹ năng Thiên Phú. Kỹ năng: Sửa chữa tiêu hao, 100 điểm ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng thu được thi pháp mục tiêu trừ thuộc tính số liệu bên ngoài một chỗ sửa chữa quyền hạn, từ đó sửa chữa tùy ý một cái vật tự, vĩnh cửu thay đổi thi pháp mục tiêu thuộc tính vật thủ, hoặc kỹ năng Thiên Phú. Di trú, tuyển định khoảng một cái nào đó chữ sửa chữa quyền hạn, liền vô pháp thay đổi những vị trí khác văn tự, nhưng cũng lập lại sửa chữa tuyển định vị trí văn tự. Mà các mục tiêu nâng cấp trong vòng sửa chữa sát xuất thành công làm 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp mỗi cao cấp 1, sửa chữa sát xuất thành công giảm tiểu 10. thức tỉnh cung ngày thương diên thử nghiệm đối chính mình thi triển sửa chữa kỹ năng thành công đem nông dân nghề nghiệp bên trong gia tốc thực vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng tiên phú sửa chữa thành phục sinh sửa chữa sau phục sinh kỹ năng không mệt mệt có thể phục sinh chết mất thực vật còn có thể để chính mình khởi tử hoàn sinh về sau bất mãn tại hiện trạng thường xuyên đối qua khứ một ít lựa chọn cảm thấy hối hận hắn rước phát đem phục sinh kỹ năng đổi thành trọng sinh trong lòng suy nghĩ nếu là ngày nào đó chết có thể trọng sinh trở lại quá khứ liền tốt kết quả một câu thanh sấm. Một ngày này thật tới, Thương Diên xác định chính mình thật trọng sinh, trong lòng yên lặng phù bạn. Chưa bao giờ xuất hiện qua cao tới cấp 96 không biết ma thú, tại ta vừa mới đột phá cấp 70 rời khỏi ma quật, trở về tiêu hóa hấp thu lúc đột nhiên phát động tinh chuẩn dạ tập, nói rõ ta sửa chữa kỹ năng bạo lộ sau đưa tới ma thú cấp cao kiếm kỵ. Mặt khác nếu như không phải truy tung loại hình kỹ năng khóa chặt vị trí của ta, vậy đã nói rõ có người bán rẻ ta, hơn nữa người này vẫn là bên người người quen. Tính toán, không muốn. Thương Diên không giấu gì nhiều như vậy. Hiện tại trọng sinh kỹ năng để ta trọng sinh trở về thức tỉnh cùng ngày, hấp thụ trước khi trùng sinh kinh nghiệm giảm vốn, tiếp xuống ta chỉ cần ẩn tàng sửa chữa kỹ năng, một mình thăng cấp mạnh lên, liền sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Hai năm qua hơn nữa, thương diễn hối hận nhất sự tình chính là vì hữu nghị, làm đại nghĩa, chủ động bại lộ sửa chữa kỹ năng, để một ít người phổ thông kỹ năng biến thành thần kỹ, để một ít rác rưỡi trang bị biến thành thần trang. Nguyên nhân chính là như vậy, hiệp nhân hiệp hội các đại nhân vật kiêng kỵ lại ham muốn hắn cái này nghịch thiên kỹ năng, liền lấy bảo vệ làm lý do, đem hắn xem như chuột bạch nuôi nốt lên. Điện thoại máy tính 24 giờ quản chế Vô luận là sa giao, vẫn là tiến vào ma quật cày quái thăng cấp, đều sẽ có đẳng cấp cao hơn hắn ra rất nhiều gia hỏa như hình với bóng. Trong hiệp hội các đại nhân vật đã sợ hắn xẻ ra ngoài ý muốn chết mất, càng sợ hắn hơn đầu hàng địch chạy trốn. Bởi vậy hiện tại giành lấy tự do, trọng sinh trở về thức tỉnh cùng ngày, trong lòng Thương Diên còn rất cảm kích con ma thu kia. Nam Dung Ma quật chạm lập tức đến, tất cả đồng học mang cùng hành lý vật phẩm, chuẩn bị xuống xe. Chủ nhiệm lớp mở miệng nhắc nhở lấy, Thương Diên thu hồi suy nghĩ, lập tức liền muốn thức tỉnh nghề nghiệp, thật là sợ thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp a chỉ cần không phải thức tỉnh ra kỹ nghệ loại cùng sinh hoạt loại hậu cần nghề nghiệp, coi như là kém cỏi nhất chủ chiến nghề nghiệp hoặc là phụ trợ nghề nghiệp ta đều có thể tiếp nhận. lại nói cương diên trời sinh đầy ma lực, văn võ song khoa đều là toàn trường thứ nhất, tiếp xuống hẳn là sẽ thức tỉnh ra tương đối như bậc nghề nghiệp a. suy nghĩ nhiều, trời sinh đầy ma lực cùng thức tỉnh nghề nghiệp lại không có trực tiếp quan hệ, chỉ là ma lực độ thân thiện cao tới 100 sau khi thức tỉnh điểm ma lực so với người bình thường cao, tốc độ khôi phục cũng tương đối nhanh mà thôi. cho nên hắn muốn thức tỉnh ra cao cấp chức nghiệp còn phải xem vận khí, nếu là vận khí không được thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp, vậy hắn coi như trời sinh đầy ma lực lại có ý nghĩa gì? Cũng là, có nhân ma lực độ thân thiện liền 50 cũng chưa tới, lại có thể thức tỉnh ra như thế như bậc cao cấp chức nghiệp, mà có nhân ma lực độ thân thiện đến gần viên mãn, lại thức tỉnh cấp ép phế vật nghề nghiệp. Đến Nam Dung Ma của Trạm. Thương doanh bọn người ở tại chủ nhiệm lớp dẫn dắt tới đăng ký tin tức, chuẩn bị tiến vào ma quật thế giới tham gia thức tỉnh nghi thức. Bởi vì tuổi tròn 18 tuổi mới có thể tiến nhập ma quật thế giới thức tỉnh nghề nghiệp, lại thêm học sinh tốt nghiệp trung học hơn phân nửa đều là 18 tuổi, bởi vậy trong nước nghề nghiệp thức tỉnh liền cùng thi đại học buộc chặt tại một chỗ. Chương 1, xong nghề nghiệp, một cái so một cái phế vật. 2, chương 1, xong nghề nghiệp, một cái so một cái phế vật. 2, Khương Diên, chờ chút ngươi tới xuống phong, hy vọng có thể làm cái điểm tốt lắm. Dẫn dắt các học sinh tiến vào ma quật đường hầm, chủ nhiệm lớp tràn đầy mong ngợi nói lấy. Cao trung 3 năm, Khương Diên vô luận văn khoa vẫn là võ khoa, thành tích đều là toàn trường thứ nhất, hơn nữa hắn vẫn là hiếm thấy trời sinh đầy ma lực thể chất, bởi vậy mọi người đều thật tò mò Khương Diên sẽ thức tỉnh ra nghề nghiệp gì. Khương Diên không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía đường hầm cuối cùng tản ra yêu đớt lãng quang hiện ra khổng lồ vòng xoáy bộ dáng điểm truyền tống. Cái này điểm truyền tống đường kính vượt qua 50 mét, bởi vậy ma quật cửa vào đường hầm mới sẽ kiến thiết đến cao to như vậy rộng lớn. Xuyên qua điểm truyền tống, mọi người tiến vào ma quật thế giới, xuất hiện tại Nam Dung thị liệp nhân hiệp hội tổng bộ xuất tỉnh trong sân rộng. Quảng trường người đông nghìn nghìn, tuyệt đại đa số đều là tới từ bản địa hoặc là phụ cận thành thị cao khảo sinh. Nam Dung nhất trung, lớp 12 ban, một đồng học tới bên này xếp hàng. Liệp nhân hiệp hội nhân viên nhắc nhở lấy, chủ nhiệm lớp một bên xuất lĩnh các học sinh đi qua xếp hàng, một bên căn dặn cự tiễn, không cần cần trường chờ chút hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên không nên động, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh ra bảng nghề nghiệp. Thương Diên lại là trong lớp gái thứ nhất dẫn đầu thức tỉnh, bất quá cùng lúc trước thức tỉnh lúc căng thẳng chờ mong so ra, hắn hiện tại lại lộ ra dị thường nghi lặng. Thương Diên trời sinh đầy ma lực, sau khi thức tỉnh điểm ma lực cất bước liền là một nghìn điểm. Điều kiện này tốt nhất thức tỉnh ra pháp sư nghề nghiệp, mặc kệ là chủ chiến loại vẫn là loại phụ trợ, tùy tiện thức tỉnh một cái đều có thể tại chỗ cất cánh. Hắn thể thuật rất mạnh, võ khoa thành tích toàn trường thứ nhất, cho nên thích hợp cho hắn nhất hẳn là cận chiến loại hình nghề nghiệp. Khương Diên đưa lên thẻ căn cước, nhân viên đăng ký xong tin tức sau, để hắn dùng hai tay nâng lên trước mặt bóng rổ kích thước ma pháp thủy tinh cầu. Lập tức, trong thủy tinh cầu hiện ra list nha list nhít hồ quang màu vàng, tia nước nhỏ ma lực thông qua đôi tay của Khương Diên lòng bàn tay, hướng về vị trí trái tim hội tụ. Thùng thùng, thương Diên trái tim như bị điện giật, nảy lên kịch liệt, theo sau bảng nghề nghiệp bắt đầu thức tỉnh kích hoạt. Ngay sau đó, phía trước quảng trường trôi nổi tại không trung to lớn thủy tinh cầu đồng bộ ghi chép xuống Khương Diên thức tỉnh tin tức. Tên anh, Khương Diên cao trung trường học, nam dung nhất trung ma lực độ thân hiện, 100 thức tỉnh nghề nghiệp, trợ tu độ nghề nghiệp loại hình Kỹ nghệ loại nghề nghiệp đẳng cấp, cấp F thế thế, chủ nhiệm lớp thâm biểu tiếng mới. Trong đám bạn học có người cảm thấy đáng tiếc, cũng có người cảm thấy nhìn có chút hả hê. Không nghĩ tới văn võ song khoa toàn trường thứ nhất, hơn nữa còn là tiên tiên đẩy ma lực hư diễn, dĩ nhiên thức tỉnh một cái phế vật nghề nghiệp. Bởi vì phế chữ đầu phụ âm liền là F, cho nên cũng không có thể gia tăng chiến lực, lại không thể tiến hành phụ trợ cấp F nghề nghiệp bị mọi người khiêu khích làm phế vật nghề nghiệp. Xem đi, ta đã nói thức tỉnh nghề nghiệp như bức hay không phải xem vật khí, cùng trời sinh đầy ma lực căn bản không có quan hệ. Thương diễn đây cũng có thảm, cao trung 3 năm liệu mạo như thế. Văn võ song khoa cầm toàn trường thứ nhất kết quả lại thức tỉnh một cái phế vật nghề nghiệp thợ tu bổ kỳ thực còn tốt chỉ ít so nông dân nghề nghiệp mạnh sau đó mở cái cửa hàng giúp người khác chữa trị trang bị vẫn là rất kiếm tiền chờ một chút thủy tinh cầu còn có phản ứng người đây là thức tỉnh song nghề nghiệp nhân viên khiếp sợ không thôi tiên tiên đầy ma lực liền đã cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn là càng thêm hiếm thấy song nghề nghiệp thức tỉnh giả ngoan tạo thương duyên rõ ràng thức tỉnh hai cái nghề nghiệp mộ thương duyên cái thứ hai nghề nghiệp tùy tiện tới cái chủ chiến loại hoặc là loại phụ trợ đều đến cấp cánh a một giây sau, ngạch nông dân nghề nghiệp nhân viên chấn kinh lại mong đợi biểu tình lập tức cứng đờ trong lòng cũng bắt đầu đồng tình đáng thương cương diên tăng thêm cương diên toàn cầu đã biết xong nghề nghiệp thức tỉnh giả chỉ có 6 người cương diên rõ ràng là thám nhất cũng là phế nhất trong nghề nghiệp thức tỉnh giả phía trước nói thợ tu bổ còn tốt chỉ ít so nông dân nghề nghiệp mạnh đồng học đều lúng túng ngạch cương diên sẽ không trách ta miệng quả đen a chủ nhiệm lớp lại một lần nữa thay cương diên cảm thấy tiếc nuối tức hận cá biệt đồng học xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nhìn có chút hả hê hàn lên đáng thương cương diên thức tỉnh như vậy hiếm thấy trong nghề nghiệp Kết quả một cái so một cái phế bật. Ta cũng đã sớm nói, coi như Khương Diên tiên tiên đầy ma lực, văn võ song khoa cầm toàn trường thứ nhất thì sao? Thức tỉnh không gian như bức nghề nghiệp, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể nói Khương Diên quá xui xẻo, bốn loại nghề nghiệp thức tỉnh ra hai loại, kết quả đều là không có chiến lược giá trị, cũng không có phụ trợ hiệu quả đê đẳng nghề nghiệp. Cho nên ta mới nói tiên tiên đầy ma lực cùng thành tích thi đại học toàn trường thứ nhất đều là hư, chỉ có thức tỉnh gian như bức nghề nghiệp mới có thể thay đổi vận mệnh. Cố gắng tại vận khí trước mặt không đáng giá nhắc tới a. Bây giờ thế giới liền là như vậy hiện thực, nghề nghiệp đẳng cấp cao thấp, quyết định tương lai thành tựu cùng địa vị xã hội cao thấp. Tiếp xuống coi như Tam đại ma pháp học viện xem ở thi đại học điểm số bên trên cho hắn tuyển chọn, hắn cũng chỉ có thể tiến vào lớp phổ thông, sau đó dùng không được bao lâu liền sẽ biến thành ở cuối xe, phai mờ tại mọi người. Ta ở cuối xe, phai mờ tại mọi người. Trong lòng Khương Diên cười khẩy, nghề nghiệp thức tình bất quá là dễ hoa trên đấm, chỉ cần đẳng cấp không lạc hậu tại các người, coi như sức chiến đấu của ta không có nghề nghiệp giá trị, ta cũng có thể dựa vào cường hãn thể năng võ thuật, đem các ngươi treo ngược lên ánh. Ngược lại chờ coi a. Lần này tân sinh bảng đẳng cấp, còn có tân sinh bảng tốt 100, ta đều sẽ nắm lấy số một tên, đến lúc đó để các ngươi cảm thụ một chút bị phế bật nghề nghiệp chỗ chi phối sợ hãi. GS, giải thích một chút, nhân vật chính sau khi sống lại lựa chọn ẩn tàng sửa chữa kỹ năng, một mình thăng cấp, không đại biểu muốn nổi nhẫn, muốn bị bắt nạt, cho nên cái kia điệu thấp điệu thấp, cái kia cao điệu vẫn là sẽ cao điệu. Chương 2, đổi mới đi chép, tốc thông tân thủ thôn. 1. Chương 2, đổi mới đi chép, tốc thông tân thủ tôn. 1. Không bao lâu, thương viên trong lớp toàn thể đồng học đều thức tỉnh xong. Trong đó đại đa số người thức tỉnh cấp F nghề nghiệp, chỉ có 2 người thức tỉnh cấp A nghề nghiệp, vừa bạn vẫn, vẫn là một nam một nữ, một cái chủ công, một cái phụ trợ. Khương Diên đây, hắn sẽ không phải bị kích thích, sớm trở về a. Thức tỉnh cấp A nghề nghiệp cùng chiến sĩ Dương Hồng Vĩ một mặt đắc ý hỏi, "Cao trung 3 năm, võ khoa bị Khương Diên đè ép sơ sơ 3 năm, mỗi lần luận võ đều bị Khương Diên cho đè xuống đất ma sát, hiện tại nghề nghiệp thức tỉnh cuối cùng có thể ngược lại đem Khương Diên cho đè xuống đất ma sát." Chủ nhiệm lớp biết Dương Hồng Vĩ là muốn tại Khương Diên trước mặt đắc ý khoe khoang cuối cùng cấp A nghề nghiệp là loại trừ cấp S nghề nghiệp bên ngoài đẳng cấp cao nhất, tiềm lực lớn nhất tồn tại. Hùng chi hắn thức tỉnh vẫn là chủ chiến loại hình cấp A nghề nghiệp. Thương duyên thức tỉnh xong liền đi Tân thủ thôn. Chủ nhiệm lớp nói lấy, thiếu kỳ nói, to lớn, nguyên cái thứ nhất kỹ năng thiên phú là cuồng bạo a. đúng. Dương Hồng Vi không có che giấu, cuối cùng phóng nhãn toàn cầu, thức tỉnh ra cuồng chiến sĩ nghề nghiệp người không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, mà cấp A cuồng chiến sĩ nguyên cớ so cấp B chiến sĩ cao hơn một cái cấp bậc, liền là bởi vì nhiều một cái cuồng chữ. coi như cái thứ nhất kỹ năng thiên phú không phải cuồng bạo đẳng cấp đột phá cấp mười hoặc là cấp 20 sau đó mở khóa kỹ năng bên trong tất nhiên cũng sẽ xuất hiện của bạo Dương Hồng Vĩ lập tức kéo bè kết phái cùng quan hệ muốn tốt mấy cái đồng học nói đi thôi chúng ta cũng đi Tân Thủ thôn cậy quái thăng cấp thuận tiện chiếu cố một chút Khương Diên miễn đến hắn bị kích thích nĩu quẩn đổ vào Tân Thủ thôn chủ nhiệm lấp lắc đầu bất giác dĩ Dương Hồng Vĩ nơi nào là muốn đi chiếu cố Khương Diên rõ ràng liền là muốn đi áp tâm Khương Diên kích thích Khương Diên hắn nhìn ra không nói toản thân địa dặn dò các đồng học tiến vào Tân Thủ thôn cậy quái phải chú ý hạng mục công việc nhất là thức tỉnh nề nghiệp cùng Khương Diên đồng dạng thảm Chọn bẹn không có chiến lược ra chỉ các đồng học, xong, hắn cũng muốn cùng các đồng học chính thức cáo biệt. Thi đại học kết thúc, tham gia song thức tỉnh nghi thức, mang ý nghĩa bọn hắn triệt để tốt nghiệp, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt liền là muôn màu muôn vẻ cuộc sống đại học, cùng tràn ngập nguy hiểm ma của sinh hoạt. Sung chàng thọ nuôi dưỡng căn cứ. Đây là hiệp nhân hiệp hội đặc biệt làm huấn luyện tân sinh mà chế tạo một chỗ tân thủ thôn. Trong này nuôi dưỡng tất cả đều là tên là Sung chàng thọ ma thú cấp thấp. Đây là một loại hình thể so phụ thông thọ còn muốn lớn gấp 2 3 lần, năng lực sinh sản vô cùng kinh người, 1 năm có thể sinh 8 9 thai. Một thai có thể sinh mười mấy cái thỏ loại ma thú. Tên như ý nghĩa, sung tràng thỏ dùng đầu sắt nổi tiếng, kỹ năng tiên phú liền là bà chạm. Bởi vì trong tân thủ thôn đều là nhân tạo nuôi dưỡng sung tràng thỏ, bởi vậy vô luận là sung tràng thỏ con non vẫn là trưởng thành sung tràng thỏ, cơ bản đều là cùng tân sinh đồng dạng cấp một. Dương Hồng Vĩ đám người thông qua điểm truyền tống tiến vào tân thủ thôn, lập tức nhìn thấy không ít người chính giữa đuổi lấy một nhóm sung tràng thỏ giết, đồng thời cũng không ít người bị sung tràng thỏ cho đuổi lấy chạy, thậm chí còn có một chút nhược kê là bị thỏi đụng đến ném binh bỏ rác, ôn đầu khóc giống. Sung tràng thỏi là tất cả trong tân thủ thôn nhỏ yếu nhất dễ dàng nhất săn giết ma thú, nhưng các ngươi cũng đến cẩn thận. cuối cùng hàng năm đều có không ít lượt kê tân sinh là bị xung chảng thọ đụng chết đụng tàn. Dương Hồng Vĩ vừa nói, một bên nhìn quanh Tân Thủ Thôn, tiếp tục nói, có nhìn thấy Khương Diên Đư. hắn khẳng định là bởi vì thức tỉnh hai cái phế nghề nghiệp, cho nên chịu không được đả kích. một người chạy tới Tân Thủ Thôn phát tiết. lúc này, có nữ đồng học phát hiện ngay tại một mình thăng cấp Khương Diên, hắn tại nơi đó. Xôi theo nữ đồng học ngón tay phương hướng, Dương Hồng Vĩ đám người quả nhiên thấy được tại trong Tân Thủ Thôn săn giết xung chảng thọ Khương Diên đánh giết cấp một sung tràng thọ một kinh nghiệm mười đánh giết cấp một sung tràng thọ một kinh nghiệm mười khương diên phản phất mở ra dự phán hoặc dường như nắm trong tay lấy tân thủ thiết kiếm bù vù hai lần thoải mái chém giết hai đầu bay nào tới sung tràng thọ ngoa tạo khương diên phản ứng này thật nhanh xứng đáng là võ khoa thành tích toàn trường thứ nhất quan nhân tuy là hắn thức tỉnh nề nghiệp phế nhưng mà đối phó sung tràng thọ loại này tân thủ ma thú vẫn là thật buông lỏng dương hồng vĩ bước nhanh tới khoe khoan nói khương diên ta thức tỉnh cấp ác quần chiến sĩ nề nghiệp khương diên cũng không quay đầu lại ngữ khí yên lặng nói lấy đã sớm biết trước khi trùng sinh Dương Hồng Vĩ thức tỉnh cấp tha cùng chiến sĩ nghề nghiệp sau động một chút lại ở trước mặt hắn trang bức khoe khoang. Nhớ khai giảng không bao lâu, Khương Diên cùng đại học bạn cùng phòng một chỗ tiến về dạ Trư Lâm săn bắn thăng cấp, gặp được vừa vận mang ngụy thăng cấp Dương Hồng Vĩ. Khi đó Dương Hồng Vĩ làm tại ngụy tử trước mặt trăm bức, cố tình kéo đạp Khương Diên. Tiếp đó không thích mang thủ Khương Diên ngay tại chỗ thi triển sửa chữa kỹ năng. Thần không biết quỷ không hay đem Dương Hồng Vĩ cường bạo kỹ năng cho đổi thành cường bạo. Ngấm lại Dương Hồng Vĩ lúc ấy nắm lấy đuôi heo đuổi theo đuổi cay mắt chẳng cảnh, Khương Diên đều có chút múa cười. Bây giờ trọng sinh. Khương Diên quyết định một mình thăng cấp, che giấu sửa chữa kỹ năng, cho nên coi thường Dương Hồng Vĩ, lười đến chơi ác hắn. Dương Hồng Vĩ còn tưởng rằng là trong lớp những bạn học khác trước một bước tới tân thụ thôn, nói cho Khương Diên hắn thức tỉnh cấp a nghề nghiệp, tiếp tục bày ra một bộ tiểu nhân đắc chí muốn ăn đòn diện bạo. "Thiên phú của ta kỹ năng là của bạo, thi triển kỹ năng, lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự cũng sẽ tăng thêm 30 thuộc tính, xem ở ngươi như vậy thảm phấn thượng, ta quyết định mang ngươi một chỗ thăng cấp, mà ngươi chỉ cần theo ở phía sau giúp chúng ta tu bổ trang bị là được." Chơi sau đó, Khương Diên đột nhiên một cái cá gớp muối gai nhọn Vù vù hai lần lần nữa dây hai đầu xung chẳng thọ, thành công lên tới cấp 5. chương 2, đổi mới đi chép, tốc thông tân thủ thôn. 2, chương 2, đổi mới đi chép, tốc thông tân thủ thôn. 2, tính danh, thương diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 5, 0, 500, khí huyết, 170 ma lực, 1.400 tinh thần, 195 công kích, 168, 20, phòng ngự, 134 tốc độ, 152, 10, ma kháng, 140 kỹ năng thiết phú, sửa chữa, phục sinh tại thức tỉnh quảng trường nhận lấy thiết kiếm tiến vào Tân Thủ thôn trong quá trình, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem nông dân nghề nghiệp bên trong gia tốc thực vật sinh trưởng thuốc, đẩy sinh trưởng kỹ năng cho đổi thành phục sinh. Ém một chữ, kỹ năng thay đổi, biến thành có thể phục sinh thực vật, cũng có thể phục sinh chính mình. Tiếp đó hắn đem thiết kiếm đổi thành cương kiếm tương đương với sử dụng phụ ma kỹ năng cường hóa độ cứng cùng độ sắc bén, tại nguyên cơ sở bên trên ngoài định mức tăng lên 10 điểm công kích lực. Kỳ thực tốt nhất là đổi thành thánh kiếm chỉ bất quá lại thế nào đổi cũng là cấp một trang bị, thuộc tính nhiều nhất lật cái gấp mấy lần, bất quá Thương Diên vì để tránh cho cấp một trang bị thuộc tính quá mức không hợp với thường. Từ đó bạo lộ cái này nghịch thiên kỹ năng, cũng không có đổi đến quá ác, Mà dưới chân không có đẳng cấp, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ phổ thông vùng ra đổi thành phong hoa sau, biến thành cấp một giãy, bất ngờ tăng lên 10 điểm di tốc, bởi vậy tốc độ của hắn vừa vặn vượt qua sùng trăng thỏ, từ đó dựa vào phong phú săn bắn kinh nghiệm thoải mái miêu sát. Thương Diên cảm thụ được thăng cấp mang tới thuộc tính gia tăng cùng thể lực khôi phục, nói: "Tốt, ta cấp 5, ngươi vừa mới viên trên nói cái gì hả? "Cấp 5? A, ngươi liền đột a." Dương Hồng Vĩ cảm thấy Thương Diên bị kích thích độc, cũng bắt đầu nói mê sảng. Bởi vì cấp 1 lên tới cấp 2 cần săn giết 10 con cấp một xung trắng thỏ, cấp 2 đến cấp 3 cần săn giết 20 con, cấp 3 đến cấp 4 cần săn giết 30 con, cấp 4 đến cấp 5 cần săn giết 40 con. Gộp lại liền là từ cấp 1 lên tới cấp 5 cần săn giết 100 con cấp một xung trắng thỏ. Dưới tình huống bình thường vừa mới thức tỉnh nghề nghiệp người mới phổ biến cần tiêu một hai ngày thời gian mới có thể đột phá cấp 5, đi ra cái tân thủ thôn này. Kết quả Khương Diên 1 giờ không đến liền săn giết 100 con xung trắng thỏ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhất là Khương Diên tức tỉnh vẫn là không có chiến lược ra chỉ, cũng không có khống chế phụ trợ kỹ năng phế vật nghề nghiệp. Dương Hồng Vũ nói tiếp, ngươi tiến vào tân thủ thôn không đến một giờ, coi như ngươi một phút đồng hồ giết chết một cái sung trắng thỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết 40, 50 con, huống chi ngươi thức tỉnh vẫn là không có gì chứng dùng phế vật nghề nghiệp. Đúng lúc này, một cái ma đạo quảng bá đột nhiên vang vọng toàn bộ tân thủ thôn. Tân thủ thôn, sung chàng thỏ nuôi dưỡng căn cứ tốc thông ghi chép đã đổi mới. Trước một cái tốc thông ghi chép làm 1 giờ 17 phút 53 giây. Nam dung nhất trung lớp 10 hai ban, một, Khương Diên đồng học dùng lúc 36 phút 08 giây sáng tạo ra mới tốc thông ghi chép. Mấy mắt, tân thủ thôn tất cả tân sinh đều trợn tròn mắt. Dương Hồng Vĩ ngay tại chỗ sử xuất, tân thủ thôn quảng bá như là một cái vang rội bạc hai, ba một thoáng quất vào trên mặt của hắn. Tiếp đó Khương Diên âm thanh cũng như một cái vang rội bạc hai lần nữa quất vào trên mặt của Dương Hồng Vĩ. Một phút đồng hồ giết chết một cái xem thường ai đây. Nếu không phải ngươi tới làm phiên ta, cái kỷ lục này ta có thể sớm đến 35 phút. Dương Hồng Vĩ. Mẹ, gia hỏa này đều thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp còn kiêu ngạo như vậy chẳng ghét. Dương Hồng Vĩ nghiến răng nghiến lợi, không phục nói, chờ lấy. Ngươi thức tỉnh phế vật nghề nghiệp đều có thể tốt thông tân thủ thôn, vậy ta thức tỉnh cấp a nghề nghiệp, nhất định có thể dễ dàng đổi mới ngươi ghi chép. Không có phế vật nghề nghiệp, chỉ có phế vật thức tỉnh giả. Theo lý, coi như phế vật thức tỉnh cấp s nghề nghiệp cũng không cải biến được phế vật bản chất. Thương duyên một bên trầm biếng, một bên hướng về đầu thôn điểm truyền tống đi đến, chuẩn bị tiến về giai đoạn thứ 2 tân thủ thôn. Không có cách nào, quốc gia suy nghĩ đến thức tỉnh giả sinh mệnh an toàn, yêu cầu tất cả thức tỉnh giả đạt tới cấp hai mới cho phép tại ma quật trong thế giới tự do hoạt động. Vì thế liệp nhân hiệp hội chế tạo ba cái giai đoạn tân thủ thôn toàn bộ thông qua lời nói vừa vặn có thể đột phá cấp 20. bởi vậy Khương diên muốn xưng bá tân sinh của năm nay bảng đẳng cấp muốn bị tam đại ma pháp học viện tuyển chọn, cũng thêm vào thiền tiêu lớp thu được tốt hơn tài nguyên bổ dưỡng, vậy hắn cũng chỉ có thể tốc thông tất cả tân thủ thôn thu được tự do giấy thông hành, từ đó ra ngoài săn giết đẳng cấp cao hơn ma thú, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. thức tỉnh quảng trường, Khương diên đổi mới đi chép tốc thông tân thủ thôn, xung chàng thỏ nuôi dưỡng căn cứ tin tức cũng đồng bộ thông báo. chủ nhiệm lớp lao chu còn không trở về, nghe được cái tin tức này người đương thời đều đốc thương diên. 36 phút 08 giây tốc thông giai đoạn thứ nhất Tân Thủ thôn. Đây có phải hay không là sai lầm? Khương Diên tuy là thức tỉnh hai cái nghề nghiệp, nhưng hai cái đều là không có chút nào chiến lược giá trị, cũng không có khống chế hiệu quả cùng phụ trợ hiệu quả cấp phép nghề nghiệp a. Nam Dung nhất trung các lão sư khác đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đều nghe nói Khương Diên thức tỉnh hai cái cấp phép nghề nghiệp, nhưng bây giờ thế nào cảm giác Khương Diên thức tỉnh chính là hai cái cấp S nghề nghiệp. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn càng thêm thay Khương Diên cảm thấy đáng tiếc. Cực kỳ hiển nhiên, Khương Diên là dựa vào cường đại thể thuật võ thuật đối mới đi chép, nếu là hắn có thể thức tỉnh một cái chủ công loại nghề nghiệp tiền đổi chắc chắn vô khả hạn lượng a. đáng tiếc, như vậy tốt một cái người kế tục, khó được thức tỉnh hai cái nghề nghiệp, kết quả đều là phế vật nghề nghiệp. sau một giờ, lại một cái liên quan tới Khương diên đổi mới đi chép, tốc thông cái thứ hai tân thủ thôn quảng bá đột nhiên vang lên. chương ba, Khương diên thức tỉnh sẽ không phải là cấp s nghề nghiệp a. chương ba, Khương diên thức tỉnh sẽ không phải là cấp s nghề nghiệp a. a vĩ, ta không được, ta cũng không được, cái này xung chàng thọ đụng đến ta đều muốn nhả, bây giờ không có khôi phục giáp ủy, không thể lại hao tổn sụn dưới. cương diên bật ra. Chúng ta 4 người 1 giờ gộp lại đều không thể giết đủ 100 con sùng chăn thỏ, kết quả hắn một người 36 phút liền thông quan. Cực kỳ hiển nhiên, Tương Diên làm che giấu thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp thất vọng cùng tự ti, cố ý dùng tiền mua tương đối như bức tân thủ trang bị, bằng không hắn coi như võ khoa thành tích toàn trưởng thứ nhất, cũng không có khả năng đổi mới cấp S thức tỉnh giả lập nên tốc thông đi chép. Dương Hồng vị chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hắn thức tỉnh cấp A cường chiến sĩ nghề nghiệp, có cường bạo kỹ năng thiên phú giá trị, thân thể thuộc tính tuyệt đối có khả năng vượt qua Tương Diên, kết quả hắn đem hết toàn lực, 1 giờ mới giết 32 con sùng chăn cỏ. Bây giờ ma lực hao hết, hắn đã thi triển không được cuồng bạo kỹ năng tiến hành thuộc tính tăng phúc. Hơn nữa cuồng bạo kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, thân thể của hắn sẽ xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao tác dụng vụ, cho nên hắn hiện tại đặc biệt suy yếu mọi bệnh, không thể làm gì khác hơn là trật vật thoát đi xung tràng thỏ nuôi dưỡng căn cứ. Bên cạnh đồng học đồng ý tuyết pháp của hắn, khẳng định là dạng này, cương nhiên phía trước săn giết xung tràng thỏ lúc, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nói rõ hắn mặc giày là phụ ma, tăng lên di tốc. Còn có trong tay hắn tân thủ kiếm cảm giác so với chúng ta còn muốn sắc bén, hơn phân nửa cũng là dùng tiền mua thuộc tính tương đối cao tân thủ kiếm. Dương Hồng Vĩ biểu thị một kiện đỉnh cấp cấp một trang bị có thể gia tăng hai ba điểm thuộc tính, ta nếu là không tiếc kiệm tiền mua, vậy ta khẳng định tùy tiện liền có thể đánh vỡ Khương diên tốc thông ghi chép. Trang bị đẳng cấp cao hơn bản thân vô pháp sử dụng, liệp nhân hiệp hội miễn phí cung cấp cấp một tân thủ vũ khí, đồ đần mới sẽ lãng phí tiền mua thuộc tính cao hơn cấp một trang bị tiến vào tân thủ thôn. cực kỳ hiển nhiên, Khương diên là quen thuộc làm tên thứ nhất, cho nên hiện tại thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp, tranh cường hào thắng lòng tự trọng nhận lấy đả kích, không thể làm gì khác hơn là cắn răng mua trang bị để bù một chút nghề nghiệp khoảng cách. vô dụng, theo lấy bản thân đẳng cấp tăng lên nghề nghiệp ở giữa khoảng cách liền sẽ vô hạn kéo ra, đây cũng không phải là trang bị liền có thể bù đắp. Tiếp xuống hắn coi như bắt trước làm theo, dùng tiền mua một bộ đầy đủ cấp 5 thần trang, hắn cũng không có khả năng cùng phía trước đồng dạng tốc thông cái khác tân thủ thôn. Lúc này, quảng bá thông chi đột nhiên vang lên. Tân thủ thôn, toàn phong lang thảo nguyên một người tốc thông ghi chép đã đổi mới. Trước một cái một người tốc thông ghi chép làm 1 giờ 29 phút 48 giây. Nam dung nhất trung lớp 10 hai bàn, một Khương diễn đồng học, dùng lúc 58 phút 23 giây, sáng tạo ra mới một người tốc thông ghi chép. Ngay bảy, Dương Hồng Vĩ đám người nói gương mặt đột nhiên nóng bỏng, phản phất bị người khác cho tát một cái, đánh mặt nổi lên quá đột đột. Một giây trước bọn hắn mới nói xong, Khương Diên tiếng xấu. Sau một giây, Khương Diên tốc thông Tân Thủ thôn toàn phong lang thảo nguyên đổi mới ghi chép quảng bá liền băng lên. Hơn nữa còn là một người tốc thông ghi chép. Phải biết, giai đoạn thứ hai trong Tân Thủ thôn tuyệt đại đa số đều là 3 đến cấp 5, có thể thi triển gió lốc ma pháp toàn phong lang. Bởi vì toàn phong lang là quần cư động vật, cơ bản đều là một tổ một tổ tiến hành bôn công, bởi vậy giai đoạn thứ hai Tân Thủ thôn chủ yếu bồi dưỡng liền là tân sinh ở giữa đoàn đội hợp tác. Kết quả Khương Diên tự mình đi săn giết toàn phong lang. Rõ ràng còn đổi mới một người tốc thông ghi chép. Dương Hồng Vĩ đã không lời có thể nói. Cùng hắn một chỗ tổ đội thăng cấp đồng học đột nhiên cảm nhận được hối hận. Sớm biết Khương Diên mạnh như vậy, bọn hắn liền cùng Khương Diên một chỗ tổ đội thăng cấp, để Khương Diên dẫn dắt bọn hắn tốc thông tân thủ thôn. Bên trong một cái đồng học đột nhiên yếu ớt nói một câu, có phải hay không là ma pháp thủy tinh cầu kiểm tra đo lường sai? Khương Diên thức tỉnh kỳ thực không phải cấp ép nghề nghiệp, mà là cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh võ trường. Giờ phút này còn có rất nhiều học sinh tại xếp hàng thức tỉnh. Ma đạo quảng bá vang lên lần nữa lúc, hiện trường tất cả mọi người trợ kinh. Ngoại đạo lại là cái này gọi khương diên ra hỏa, hắn ngay cả tốc thông hai cái tân thủ thôn, hơn nữa không mệt mệt đổi mới trước một cái tốc thông ghi chép, còn đem ghi chép thời gian trước thời hạn nhiều như vậy. cái khương diên này thức tỉnh sẽ không phải là cấp s nghề nghiệp a. nghe nói phía trước xuất hiện hai cái thức tỉnh ra cấp s nghề nghiệp, mà cùng khương diên cùng trường, biết được khương diên thức tỉnh hai cái cấp F, nghề nghiệp các thầy chột thì trợn tròn mắt. khương diên thức tỉnh nghề nghiệp một cái là thợ tu bổ một cái là nông dân đã không có chiến lược giá trị, lại không có phụ trợ không chế, là làm sao làm được liên tục tốc thông tân thủ thôn, còn cường thế như vậy đổi mới ghi chép có phải hay không là sai lầm. Khương Diên thức tỉnh cũng không phải cấp ép nghề nghiệp, mà là cấp ép nghề nghiệp. Sẽ không sai, Khương Diên là dựa vào vượt trội thể thuật võ thuật đổi mới đi chép. Đang tiếp trời cao đấu kỳ anh tài, võ thuật của hắn thiên phú mạnh như vậy, kết quả lại không có thể thức tỉnh ra chủ chiến loại hình nghề nghiệp. Nhận thức Khương Diên các thầy trò đều cảm thấy Khương Diên là bị thức tỉnh kết quả cho đá kích, cho nên không muốn mạng tại trong tân thủ thôn điên cuồng săn giết ma thú, tiếp đó dựa vào vượt trội thể thuật võ thuật bất ngờ đổi mới tốc thông đi chép. Cùng lúc đó, to như vậy toàn phong lang thả nguyên, chỉ có Khương Diên một cái lẻ loi chơi trò bóng người. Không có cái nào Tân sinh của năm nay thức tỉnh vừa mới bắt đầu, những học sinh mới khác còn lưu lại tại giai đoạn thứ nhất Tân Thủ thôn, cho nên hắn là năm nay trong tân sinh cái thứ nhất tới săn giết toàn phong lang. Khương Diên nhịn đau, kéo lấy đống máu đùi phải, khập khiễng hướng lấy điểm chuyển tống đi đến. Một người đối phó một nhóm toàn phong lang vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhất là không có khôi phục dược thủy dưới tình huống. Khương Diên đẳng cấp đã đột phá cấp 10, mỗi lần thăng một cấp, điểm ma lực sẽ gia tăng 100 điểm, cái khác thuộc tính thì sẽ gia tăng 10 điểm. Trừ đó ra, mỗi 10 cấp đều sẽ mở khóa một cái tiên phú mới kỹ năng, thân là song nghề nghiệp thức tỉnh giả hắn bởi vậy mở khóa hai cái tiên phú mới kỹ năng. Tính danh, Khương Diên chủng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 10, nam, 1.000, khí huyết, 220 ma lực, 1.900 tinh thần, 245 công kích, 218, 20, phòng ngự, 184 tốc độ, 202, 10, ma kháng, 190 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, mới, thực vật chất cây, mới, Khương Diên không có bảy ra kỹ năng tưởng tỉnh, bởi vì hai cái này mới tăng kỹ năng thiên phú hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay độ bền kỹ năng có thể gia tăng trang bị độ bền. Mỗi lần thi pháp gia tăng độ bền đều sẽ ngang với bản thân đẳng cấp. Nói cách khác, hắn hiện tại cấp 10, thi triển một lần độ bền kỹ năng, tiêu hao 200 điểm điểm ma lực, có thể trực tiếp gia tăng 10 điểm trang bị độ bền. Nâng cấp trong vòng trang bị, độ bền chữa trị sát xuất thành công là 100 như cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao cấp 1, sát xuất thành công thì sẽ giảm tiểu mười. Một cái khác mới tăng thực vật chết cây là nông dân nghề nghiệp bên trong cực kỳ thường thấy kỹ năng thiên phú, chỉ cần nhắm vào hai cái khác biệt chủng loại mục tiêu thực vật thi triển kỹ năng, liền có thể sản sinh ra ẩn chứa cả hai gen thiên phú chết cây chủng loại. Sửa chữa. Thương Diên nhìn kỹ trước mắt nông dân bảng nghề nghiệp, lần nữa đối chính mình thi triển sửa chữa kỹ năng. Theo lấy ý niệm truyền đạt, mới tăng thực vật chất cây kỹ năng tiên phú sửa chữa thành bản vật chất cây. Chương 4, cấp S nghề nghiệp thánh thiên sứ chương 4, cấp S nghề nghiệp thánh thiên sứ kỹ năng tiên phú, bản vật chất cây tiêu ngào, 200 điểm ma lực giới thiệu, nhằm vào hai cái khác biệt chủng loại mục tiêu thể thi triển kỹ năng, liền có thể sản sinh ra ẩn chứa cả hai yếu tố gen cùng tiên phú chất cây chủng loại. Lưu ý Mục tiêu ngang cấp trong vòng, chết cây sát xuất thành công làm 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp, môi cao cấp 1, chết cây sát xuất thành công giảm 10. Chỉ là sửa lại một chữ, phổ phổ thông thông thực vật chết cây kỹ năng thiên phú biến thành lịch thiên tạo vật kỹ năng. Bây giờ trong sinh, trong lòng Khương Diên đã hoạch định xong tương lai. Chờ ta tốc thông cái cuối cùng tân tụ thôn, có thể ra ngoài tìm một chút dê cấp ma thú tiến hành thí nghiệm, tiếp đó kết hợp sửa chữa kỹ năng, chết cây ra nắm giữ cường đại kỹ năng ma thú chủ loại tiến hành khế ước. Suốt lại một đời, Khương Diên không nguyện dẫm lên vết xe đổ, quyết định che giấu cái này lịch thiên sửa chữa kỹ năng đi lên một mình thăng cấp con đường. Nhưng hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều không thể mang đến chiến lược tăng phúc, bởi vậy tốt nhất liền là thông qua ngự thú sư tới khế ước một cái nói gì nghe nấy, Hơn nữa còn tương đối cường đại ma thú chiến sủng tiến hành phụ trợ. Tại bản vật chất cây cùng lịch thiên sửa chữa kỹ năng phía dưới, thương duyên muốn khế ước ra một cái cường đại ma thú chiến sủng vẫn là rất dễ dàng. Cuối cùng sống lại phía trước hắn liền cho những đại nhân vật kia thí nghiệm ra không ít cường đại chiến sủng. Tuy là ta thống hận ma thú, nhưng mà cùng hắn lợi, từng người mang ý xấu riêng nhân loại so ra, hoàn thành chủ tớ khế ước ma thú ngược lại càng đáng tin, càng đáng tin cậy. Cương Diên cũng là nhìn thấu thực tế, hắn kéo lấy bị thương chảy máu đuôi phải, sắc mặt có chút tái nhợt hướng đi điểm truyền thống, chuẩn bị trở về thất tỉnh quảng trường tìm cái thất tỉnh gia trị liệu nghề nghiệp Tân sinh chơi không một thoáng. Cái cuối cùng Tân thủ thôn đều là cấp 10 trở lên dã chư ma thú, không thể còn như vậy mắng xuống dưới. Ta đến chuẩn bị một bộ cấp 10 trang bị, còn đến chuẩn bị một chút khôi phục dược thủy cùng chữa trị dược thủy mới được. Không phải không có kỹ năng công kích cùng khống chế kỹ năng, thuần dựa nục thân cường độ cùng võ thuật nội tình là rất khó tốc thông, càng chưa nói đánh vỡ ghi chép. Tại Cương Giản chuẩn bị rời khỏi toàn phong lang thảo nguyên đồng thời. Phụ trách quản lý cái kia tân thủ thôn thôn Trưởng bắt đầu thu thập lại bị Khương Diên săn giết toàn phong làng thi thể. Tiểu tử này như ca, Thân pháp kiếm pháp là ta đã thấy tân thủ bên trong ưu tú nhất, khó trách một người cũng dám tới chơi lớn, còn đánh vỡ một người tốc thông đi chép. Chỉ là đáng tiếc, tài liệu biểu hiện trời sinh đầy ma lực, vẫn là hiếm thấy song nghề nghiệp thức tỉnh giả, kết quả hai cái nghề nghiệp đều là cấp ép, chú định sau đó là làm hậu cần mượn. Trời cao đấu kỵ anh tại a. Những toàn phong lang này cơ hồ đều là một kiếm đức một kích mất mạng, khó trách ma tinh tỷ lệ rơi đổi như bậy cao, liền đã nhặt được ba cái. Ma tinh là ma thú sau khi chết ngưng kết mà thành, ẩn chứa kỹ năng thiên phú một loại bất quy tắc tinh thể, có thể dùng tới chế tạo trang bị. Tiếp đó đeo người chỉ cần hướng trang bị bên trong truyền vào ma lực, liền có thể thi triển ma tinh bên trong ẩn chứa kỹ năng thiên phú. Tại trong Tân Thủ Thôn, ma thú thi thể cùng rơi xuống ma tinh đều là muốn bị hiệp hội thu hồi. Bởi vậy Tân Thủ Thôn mặt ngoài là làm ma luyện Tân Sinh, để các Tân Sinh thích ứng cùng ma thú chiến đấu thăng cấp quá trình. Trên thực tế cũng là muốn chơi không lượng lớn Tân Sinh, mượn cơ hội này thu thập ma tinh. Cuối cùng ma tinh tỷ lệ rơi đồ quá thấp, dưới ba cấp ma thú mình quân săn giết 100 đầu mới có thể tuôn ra một mai ma tinh, bởi vậy trên thị trường chỉ cần là dung hợp ma tinh trang bị đều rất đắt, cũng cực kỳ quý hiếm. Thương duyên muốn mau chóng tốc thông tân thủ thôn, ra ngoài săn giết ma thú cũng là vì thu thập ma tinh, dễ kiếm tiền mua giá cả đắt đỏ chữ vật trang bị. Cuối cùng không có chữ vật trang bị lời nói, ra ngoài săn bắn là cực kỳ thua thiệt, không mệt mệt mang theo không được dự phòng vũ khí cùng dự vật, còn vô pháp mang theo ma thú thi thể trở về bán. Nếu là vận khí tốt gặp được ma thạch quang, không có chữ vật trang bị, đến lúc đó chỉ có thể đào một điểm ma đi lần sau lại tới phòng trưởng ma thạch khoáng đều bị ma thu cấp cao cho chiến đoạn hoặc là bị người khác cho nhanh chân đến trước vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền Khương diên lẩm bẩm lấy truyền vào ma lực khởi động truyền tống trận từ tân thủ thôn toàn phong lang thảo nguyên truyền tống về thức tỉnh quảng trường nấy mắt cánh tay phải bị toàn phong lang cào thương đùi phải máu me đồng địa nhu đỏ hơn phân nửa đầu quần dài Khương diên hấp dẫn ánh mắt của mọi người có thức tỉnh ra trị liệu hệ nghề nghiệp đồng học ư có thể hay không cho ta tới một phát chữa trị kỹ năng cương diên tuy là có bảo hiểm y tế nhưng mà bảo hiểm y tế khám bệnh thanh toán xong vẫn là muốn giao một nửa phí tổn, bởi vậy có thể chơi không tốt nhất vẫn là chơi không. Vừa bạn hôm nay Nam Dung Thị cùng bên cạnh Thành Thị thi đại học tốt nghiệp đều muốn tới tham gia thức tỉnh nghi thức, cho nên hiện trường khẳng định có không ít học sinh thức tỉnh ra trị liệu nghề nghiệp. La Cương Diên, vừa bạn không kéo, Dương Hồng Vĩ bọn hắn cũng rời khỏi Tân Thủ thôn quay trở về thức tỉnh quảng trường. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, tay phải cùng chân phải bị thương nghiêm trọng, hiện tại còn tại rót rách chảy máu Cương Diên, Dương Hồng Vĩ đột nhiên cảm thấy chính mình lại đi. Hán thấy, Cương Diên tiến vào Tân Thủ thôn. Toàn Phong Lang thảo nguyên phía trước khẳng định mua một bộ cấp 5 thần trang, tiếp đó còn mua không ít khôi phục dư thủy, trị liệu dư thủy, kết quả còn không phải kém chút chết tại trong cái tân thủ thôn này. Nếu đổi lại là hắn, có một bộ cấp 5 thần trang dưới tình huống hắn khẳng định tùy tiện ngược sắt Toàn Phong Lang, không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy, như vậy chứ vẫn. Lúc này, một người nữ sinh đi tới trước mặt Khương Diên, tiếp đó thôi động ma lực, đối Khương Diên thi triển một cái ma pháp kỹ năng. Thấy quang, trong chốc lát, đám áp đám áp của sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem Khương Diên cho bao phủ lại. Thanh quang kỹ năng lần chứa làm sạch cùng trị liệu công hiệu. Khương Diên lập tức cảm giác thân thể thoải mái hơn, phản phất đánh giảm đau châm, da chóc thịt bong vết thương đều không thế nào đau. Mất một phần ba khí huyết bắt đầu chậm chậm khôi phục, gia tăng. Cái kia thức tỉnh cấp S nghề nghiệp Thánh Thiên sứ liền là người sao? Khương Diên kinh ngạc nhìn xem Thi Pháp thay mình chữa thương nữ sinh, lần này trong tân sinh tổng cộng thức tỉnh ra ba cái cấp S nghề nghiệp, bên trong một cái liền là Thánh Thiên sứ. Tiếp trước Khương Diên cùng cái này ba cái cùng giới cấp S thức tỉnh giả không có giao tập, không hề nghĩ rằng sau khi sống lại ngày đầu tiên liền bị cấp S Thánh Thiên sứ cho sữa một cái, diều khả hơn gật đầu một cái. Kéo dài thu phát ma lực duy trì thanh quang, thẳng đến Thương Diên sắc mặt tái nhợt khôi phục khí huyết, cánh tay bị toàn phòng lăng đảo đến da chóc thịt bong vết thương khôi phục như ban đầu, vậy mới ngưng thánh quang, kỹ năng kéo dài thi triển, thở dài một hơi. Ta, ma lực của ta vừa bận hao hết. Cảm ơn." Thương Diên nói, "Sau đó trang bị của ngươi nếu là không có độ bền có thể tìm ta, ta miễn phí giúp ngươi chữa trị." Diêu Khả hân hỏi, "Ngươi là thợ thủ công nghề nghiệp ư?" Thương Diên trả lời, "Ta là thợ tu bổ nghề nghiệp, còn một người khác nông dân nghề nghiệp." Ngay vậy, Diêu Khả Hân đột nhiên trợn to mắt, ngựa khí có chút kích động nói lấy, ngươi chính là cái kia một người tốc thông hai cái tân thủ thôn, ngay cả đổi mới hai cái tốc thông ghi chép khương diên. Chương 5, liền ngươi thức tỉnh cấp A nghề nghiệp rất như bức đúng không? Chương 5, liền ngươi thức tỉnh cấp A nghề nghiệp rất như bức đúng không? Khương diên cái tên này hiện tại như lửa. Trường học khác các thầy trò đều hiếu kỳ nam dung nhất trùng khương diên đến cùng thức tỉnh nghề nghiệp gì, rõ ràng biến thái như vậy. Kết quả nghe nói Khương diên thức tỉnh hiếm thấy xong nghề nghiệp, hơn nữa còn là hai cái cấp F nghề nghiệp sau, trong lòng bọn họ càng hiếu kỳ Khương diên là thế nào tốc thông tân thủ thôn. Còn cường thế như vậy đổi mới ghi chép. Bởi vậy Diêu Khả hơn một mặt mê muội biểu tình, ngập nước mắt to hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Ngươi thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều không có chiến lược tăng phúc, cũng không có khống chế hiệu quả, là làm sao làm được tốc thông tân thủ thôn, còn dẫn trước nhiều như vậy đổi mới người ghi chép?" Một bên Dương Hồng Vĩ nhìn xem tới từ bên cạnh thành thị, thức tỉnh ra cấp S nghề nghiệp, trưởng thành đến còn như thế đẹp mắt Diêu Khả hơn rõ ràng chủ động cho Khương Diên chữa thương, còn một mặt mê muội hoa si theo sát Khương Diên bắt chuyển lên, lập tức thèm muốn đến gà phát tím. Hắn cố tình tiếp cả tới, nói: "Cái này còn phải hỏi sao?" Hắn khẳng định là tốn không ít tiền mua trang bị, đem thuộc tính cho chồng lên đi. Dương Hồng Vĩ lại xuất hiện là người buồn nôn. Thương Diên quyết định cho hắn tới một lần hung hang giáo huấn. Buồng cho ngươi vẫn là cùng ta cùng lớp sơ sơ 3 năm đồng học, hệ ngươi biết rõ ta, cũng sẽ không nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Những năm gần đây ta liều mạng học tập, vô luận văn khoa vẫn là võ khoa đều muốn tranh đoạt toàn trường thứ nhất, vì chính là kiếm lấy học đồng duy trì sinh hoạt, cải thiện sinh hoạt. Cho nên ta loại này nghèo khổ cô nhi, trong nhà còn có tuổi nhỏ muội muội cần chiếu cố, làm sao có khả năng có tiền, làm sao có khả năng lãng phí tiền đi mua trang bị tốt thông tân thủ thôn? dứt lời, thương Diên cầm trong tay sớm đã sửa chữa trở về thiết kiếm ném về dương hồng vĩ. ta biết ngươi từ trước đến giờ không phục ta, chán ghét ta võ khoa thành tích liên tục để ép ngươi sơ sơ ba năm. bây giờ ta suy sẹo, thức tỉnh phế vật nghề nghiệp, mà ngươi vận khí tốt, thức tỉnh cấp ha cường chiến sĩ nghề nghiệp, cho nên lại nhiều lần chạy đến trước mặt ta khoe khoang, vọng tưởng kích thích ta, nhục nhã ta. nói lấy, thương Diên diễn kỹ bạo phát, mắt đỏ đến phảng phất tùy thời đều có nước mắt vỡ đê tuôn ra. hắn bộ dáng bây giờ rất giống một cái gặp phải bẩn trường bắt nạt đáng thương hải tử, đến khi lấy dương hồng vĩ đủ loại bới gác hảo gây nên quần chúng vây xem đồng tình thương hại từ đó đôi dương hồng vĩ cảm thấy thật sâu kinh bỉ thương Diên nói tiếp hiện tại gặp ta liên tục tốc thông tân thủ thôn liên tục đổi mới người ghi chép lại bắt đầu không có bằng chứng nói ta là tiêu tiền mua trang bị đem thuộc tính cho chồng lên đi đi đã ngươi như vậy chắc chắn vậy ta hiện tại liền đem trên mình mặc đều cởi ra để ngươi kiểm tra miễn cho ngươi không phục ta tiếp tục địa đặt vũ an. thương Diên đem tiết kiếm ném cho dương hồng vĩ tiếp đó thoát thấm đầy mùi hôi cùng dính không ít máu tươi hào thun tiếp nhận tiết kiếm máy mắt Dương Hồng Vĩ vô ý thức liền thôi động ma lực hội tụ ở trong hai con mắt, tiếp đó nhìn thấy trang bị đẳng cấp cùng tổ tính. Trang bị, thiết kiếm đẳng cấp, cấp một công kích, mời chỉ một chút, Dương Hồng Vĩ liền luống cuống. Lúc này, Khương Diên thoát áo ném tới trong ngực hắn, sau đó đem trong trong ngoài ngoài đều dính không ít máu tươi rủ ra cũng cho cởi ra. Thấy thế, Dương Hồng Vĩ luống cuống, ý thức đến chính mình đánh giá thấp Khương Diên, muốn bị Khương Diên đánh mặt, bị mọi người chỉ trích. Quả nhiên, vây xem rất nhiều học sinh ánh mắt phạng phất đã đối với hắn tràn ngập cùng chung mối thù. Chỉ thấy Khương Diên thuần thục, thoát đến chỉ còn một đầu bốn bát quẩn. Nếu như ngươi hoài nghi ta đầu này quần đùi cũng là tăng thêm thuộc tính vụ ma trang bị, vậy ta đi nhà vệ sinh cởi ra để ngươi kiểm tra. Giờ khắc này, Dương Hồng Vĩ mặt mũi trắng bệnh, chán không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn kiểm tra xong Khương Diên thân này trang bị phát hiện tiết kiếm liền là hiệp hội miễn phí cung cấp tân thủ kiếm, mà quần áo dép lê tử đều là phần vật, không có đẳng cấp, càng không có thuộc tính bổ trợ. Lúc này, trong lớp vốn là khó chịu Dương Hồng Vĩ một cái nam sinh đứng dậy, "Dương Hồng Vĩ, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Khương Diên liên tục 3 năm đều là văn võ song khoa niên cấp thứ nhất, thành tích thi đại học càng là toàn trường thứ nhất hắn coi như thức tỉnh chính là cấp ép nghề nghiệp bản thân chiến lược cũng treo lên đánh ngươi cái này cấp a nghề nghiệp chiến sĩ chính ngươi không làm được chính mình tốc thông không được tân thủ thôn liền có thể tùy ý buông địa đặt cảm thấy hắn cũng không thể nào làm được ư dương hồng vĩ ngươi quá phận không nghĩ tới ngươi lại là loại người này sau đó ta không cùng ngươi tổ đội mẹ bắt nạt cô nhi có gì tài ba Liên ngươi thức tỉnh cấp a nghề nghiệp rất như bước đúng không có bản sự theo ta lên lôi đài ký giấy sinh tử ta nếu là không đem ngươi đánh chết ta chính là tôn tử của ngươi lúc này trong đám người đi ra một cánh người cao nam sình Phụ dọa đến Dương Hồng Vĩ hai chân cũng bắt đầu mềm. Vương Thanh Phong, nếu như nói Dương Hồng Vĩ là trong lớp võ khoa thành tích bị Khương Diên đè ép sơ sơ 3 năm ngàn năm lão nhị, như thế Vương Thanh Phong liền là cả khối đồng dạng bị Khương Diên đè ép 3 năm ngàn năm lão nhị. Thân thể của hắn tổng hợp thuộc tính rõ ràng so Khương Diên nhiều bức rất nhiều, nhưng mà mỗi lần võ khoa trận chung kết đều bại bởi Khương Diên, bởi vậy Khương Diên liên tục 3 năm đều là niên cấp thứ nhất, mà hắn liên tục 3 năm đều là niên cấp thứ hai. Bây giờ gặp Vương Thanh Phong nổi giận đùng đùng đi ra tới thay Khương Diên xuất đấu, trong lòng Dương Hồng Vĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vương Thanh Phong là hội đồng giám hiệu nhi tử, thân thể của hắn tổng hợp thuộc tính rõ ràng so Khương Diên như bức, thế nhưng mỗi lần trận chung kết lại đều không địch lại Khương Diên, chẳng lẽ liền là bởi vì hắn biết Khương Diên là cô nhi, trong nhà còn có mọi muội muốn chiếu cố, cho nên cố tình đổ nước, cố tình để Khương Diên cầm tên thứ nhất. Ta, ta, Dương Hồng Vĩ đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, chân tay luống cuống đến độ không biết nên nói cái gì. Ta mẹ nó ta. Vương Thanh Phong nhưng không quen lấy hắn, trực tiếp một cước đem nó đặt bay, thóa mạ nói, sau đó đừng nói ngươi là Nam Dung nhất trung tốt nghiệp, mất đi Nam Dung nhất trung mặt. Đặt bay Dương Hồng Vĩ sau. Vương Thanh Phong nhìn về phía Thương Diên, chủ động hỗ trợ nhặt lên quần áo, xứng đáng là võ khoa để ép ta sơ sơ ba năm năm nhân. Ta tiêu không sai biệt lắm một giờ mới tốc thông xung chàng thỏ Tân Thủ thôn, kết quả ngươi 36 phút liền tốc thông. Thương Diên tiếp nhận y phục mặc trở về, cảm thụ được thấm đầy mồ hôi, còn dính nhiễm máu tươi dính cảm giác, khó chịu nói: "Ngươi có mang tiền sao? Mượn ta điểm, ta muốn đi mua bộ quần áo. Vay tiền tổn thương cảm tình a." Vương Thanh Phong nói: "Như vậy đi, ta ra 2000 đồng tiền, mua ngươi tốc thông toàn phong lang thảo nguyên công lực giáo chỉnh." "Được." Thương Diên không có cự tuyệt. Hắn biết Vương Thanh Phong là tại đồng tình hắn, cố tình dùng loại phương thức này bố thí hắn. Loại trừ lớp 10 năm đó, Vương Thanh Phong tại trên chung kết không có đổ nước bên ngoài, về sau hai năm niên cấp võ khoa trong trận chung kết, Vương Thanh Phong đều đối với hắn đổ nước. Bởi vì lớp 10 năm đó, hắn làm nắm lấy số 1 tên, làm một vạn đồng học đồng, rõ ràng không địch lại Vương Thanh Phong, nhưng vẫn là chống đỡ một hơi, cuối cùng đem quán quân cho nhịn đến tay. Về sau Vương Thanh Phong khẳng định là bí mật điều tra hắn, biết cha mẹ của hắn tại hắn 9 tuổi năm đó bị ma thú sát hại, trong nhà còn có một cái tuổi nhỏ muội muội cần chiếu cố lúc ấy nam dung thị cái ma quật này cửa vào còn không có công lược xuống tới, thỉnh thoảng còn có cường đại ma thú giết ra, tạo thành không ít thương vong. Vương Thanh Phong chính là hiểu đến thân thế của hắn, biết được hắn là làm tên thứ nhất học đồng, làm kiếm tiền chiếu cố muội muội mới liều mạng như vậy. cho nên về sau trên Chung Kết, Vương Thanh Phong không còn có động tới thật sự. làm một cái phú nhị đại, Vương Thanh Phong đời này không có phục qua ai, chỉ duy nhất Khương Diên để hắn tâm phục khẩu phục. nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhìn thấy Khương Diên bị Dương Hồng Bĩ nhục nhã mới sẽ tức giận như vậy, mới sẽ thay Thương Diên xuất đầu, ngay tại chỗ giao huấn lên Dương Hồng Bĩ. Nhìn xem từ dưới đất bỏ dậy giận mà không dám nói gì Dương Hồng Vĩ, trong lòng Thương Diên dễ chịu. Lần này Dương Hồng Vĩ mất mặt quá mức rồi, sau đó khẳng định không còn dám nhảy ra ác tâm chính mình. Về phần ghi hận trong lòng, sau đó khả năng sẽ bị trả thù. Vậy hắn cũng phải có bản lĩnh này a. Các loại. Thương Diên chợt sử sở. Đầu mục kia ghi rõ xác thực, tinh chuẩn dạ tập, đem đa tính cả cả thị trung tâm đều cho hòa tan mất cấp 96 ma thú sẽ không phải liền là Dương Hồng Vĩ dẫn tới a. Ân. Cái nỗi này trước hết đệ cho hắn gõ. Lần sau hắn lại làm bậy ác tâm ta, nhìn ta không tìm cái cơ hội giết chết hắn. Tiếp đó cho cốt đều cho hắn hất lên, để hắn liền biến thành vong linh khô lâu cơ hội đều không có. Chương 6, đánh liền là chơi không chủ kiến. Chương 6, đánh liền là chơi không chủ kiến. Tại vương Thanh Phong giúp đỡ phía dưới, thương nhân tiêu 1200 đồng mua một bộ sĩ cột hẹn cấp 10 trang phục. Áo là màu nâu thú bị phong y liệt, quần thì là da thú màu đen quần dài, trang phục cảm nhận rắn chắc mềm mại, chủ yếu tài liệu liền là giai đoạn thứ 3 trong tân thủ thôn phổ biến đều là cấp 10 dã trừ ra Nếu như là một tay hoàn toàn mới dưới tình huống Một bộ này phòng ngự thuộc tính có thể gia tăng 50 điểm cấp 10 quần áo tại Liệp Nhân Hiệp hội quan phương giá bán là 6999 đồng. Đối phương tại Hiệp hội thương trường cửa ra vào bày sạp, cuối cùng chịu dùng 1200 đồng thành giao. Thứ nhất là quần áo chỉ còn 51 điểm độ bền, thứ hai là vị đại ca kia đẳng cấp đã đột phá cấp 20, cho nên muốn bán đi cấp 10 trang bị, tích lũy tiền mua một bộ cấp 20. Đối phương là đem quần áo rửa sạch qua mới lấy ra tới bày sạp, thương nhân trực tiếp đi nhà vệ sinh đổi lên, thuận tiện đem trong trong ngoài ngoài đều dính không ít máu tươi ra rửa sạch. Toàn Phong Lang ưu điểm là thông minh dạo hoạt. Tại không có thăm dò đối thủ thực lực dưới tình huống, bọn chúng sẽ không ngủ quán phát động tiến công, mà là cách lấy một đoạn khoảng cách thi triển gió lốc ma pháp tiến hành thăm dò. Theo lý, đây cũng là bọn chúng nhược điểm trí mạng, đã bọn chúng cảm thấy chính mình cực kỳ thông minh cực kỳ cẩn thận, như thế chỉ cần phối hợp bọn chúng biểu diễn, kỳ địch dễ nhược, liền có thể giết bọn nó một cái xuất kỳ bất ý. Thương Diên dùng phong phú kinh nghiệm thực chiến giảng thuật, khi chúng nó cảm thấy ngươi yếu nhược, có thể giết ngươi ăn hết lúc, trong bảy sói lang vương liền sẽ phái ra một lượng đầu pháo hôi sói trước tiên phát động tiến công. Trong tân thủ thôn pháo hôi sói cơ bản đều là cấp 3, mà chúng ta cấp 5 tiến vào bên trong, chỉ cần có thể ổn định tâm thái, một người đối phó 2 đầu cấp 3 toàn phong lang vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng ngươi muốn một tổ bừng, liền phải học sẽ giả heo ăn thịt hổ, để lang vương cảm thấy ngươi liều mạng cũng chỉ có thể giết chết một lượng đầu pháo hôi sói. Tiếp đó lang vương liền sẽ khinh thường ngươi, đối ngươi chiến lược xuất hiện phán sai, từ đó tiếp tục phái 2 3 đầu lang đối ngươi phát động tiến công, bởi vậy ngươi chỉ cần bắt chước làm theo, là có thể tránh khỏi chịu đến đàn sói điên cuồng bây công, mua tổ một tổ lần lượt đoàn diệt thăng cấp. Vương Thanh Phong tại một bên tiểu tiện, nói dạng này có thể hay không quá chậm. ngươi hẳn không phải là dùng loại phương thức này tốc thông a? Khương Diên giặt lấy úng ra, đáp, dạng này quả thật có chút chậm, cho nên ta là sau khi tiến vào trực tiếp đuổi lấy đàn sói giết, đem bọn nó đều giết tức giận, tiếp đó mới ổ đàn sói liên hợp lại vây quét ta, kém chút liền đem mạng nhỏ đáp lên trong cái tân thủ thôn này. Vương Thanh Phong, ngươi cảm thấy ta nếu là mua một bộ cấp 5 thần trang, giống như ngươi đi vào liền đuổi lấy đàn sói giết, có cơ hội hay không đánh vỡ ngươi cái kỷ lục này? Thương Diên nói, nếu như ngươi không sợ chết lời nói, cơ hội vẫn là thật lớn. Cuối cùng ngươi thuộc tính cơ sở loại trừ điểm ma lực không bằng ta bên ngoài, cái khác thuộc tính đều không thua ta. Vương Thanh Phong run lên cái giật mình, kéo lấy quần lót, nói: vậy bên đi, ngươi là loại trang đi vào đánh vỡ đi chép, ta nếu là dùng loại thủ đoạn này đánh vỡ ngươi đi chép, đó cũng là thắng mà không vẻ văng gì. Thương Diên nói lấy, ngươi thiếu mất một cố liệu mạng hung ác, nếu như ngươi cũng là loại trang đi vào lời nói, khẳng định là đánh vỡ không được ta cái kỷ lục này. Vương Thanh Phong giận dữ nói, cho nên lớp mười năm đó ta rõ ràng các phương diện thuộc tính đều mạnh hơn ngươi, kết quả vẫn là bị ngươi cái này như chó điên ra hỏa cho đánh sợ, thu phục. Về sau ta đối mặt với ngươi đều có bóng mờ, không chiến liền đã sợ. Thương Diên quăng mấy lần đụng ra bên trong nước, một bên mang bảo, vừa nói, lớp 10 năm đó ngươi khả năng là thật bị ta cho đánh sợ, nhưng mà về sau ngươi khẳng định là hiểu rõ đến gia đình của ta tình huống, cho nên sinh lòng thương hại, cố tình đổ nước để ta liên tục 3 năm võ khoa thứ nhất, cầm 3 năm tên thứ nhất học đồng. Đối cái này ta là rất phản cảm, loại người như ngươi thánh mẫu hành vi sẽ chỉ để ta cảm thấy ngươi cũng không tôn trọng ta, tương đương với trước mặt của mọi người đem tên thứ nhất bố thí cho ta đầu dạng. Vừa mới ngươi thay ta xuất đầu giao vấn dương hồng bi cũng là bởi vì từ đồng tình cùng thương hại a nhất là biết được ta thức tỉnh hai cái nghề nghiệp kết quả đều là phế vật nghề nghiệp sau vương thanh phong gãi gãi đầu nữ khí có chút trột dạ nói ta ta không có không tôn trọng ý tứ của ngươi thương Diên mặc song đài nói lấy ngươi trên lôi đài không có đem ta xem như đối thủ nhịn, mà là coi ta là thành đáng thương yếu thế đoàn thể liền là đối ta không tôn trọng tiếp xuống tân sinh bảng đẳng cấp còn có tân sinh bảng tốt 100 ta như cũng còn muốn tranh đoạt tên thứ nhất đến lúc đó nếu như chúng ta còn có thể trên lôi đài gặp mặt thì bọn ngươi có thể cùng lớp mười năm đó đồng dạng nhẹ nhàng vui vẻ trấn trề, toàn lực ứng phó cùng ta tái chiến một trận. Vương Thanh Phong gặp Khương Diên vẻ mặt thành thật, cũng không có bởi vì thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp mà bị đắc kích, tự cam đoan lạc bộ dáng, vẻ mặt thành thật đồng ý, "Đi, đến lúc đó chúng ta đỉnh phong gặp lại." Rời khỏi nhà vệ sinh, Vương Thanh Phong trực tiếp đi khiêu chiến toàn phong lang, tranh thủ trước tiên đem đẳng cấp đổi kiểm Khương Diên. Mà Khương Diên thay xong quần áo sau, tiếp tục đi dạo một thoáng hàng địa hẻ, nhìn xem có hay không có tiện nghi cấp 10 đao kiếm trang bị có thể nhặt chỗ tốt. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Một đến cấp 10 tân thủ trang bị tiện nghi lớn bán phá giá. Cấp 33 dược tề sư. Từ sinh ra từ tiêu thụ các loại khôi phục dược thủy. Thiện nghi dùng tốt, thân sinh tốc thông tân thủ thôn tiết yếu tốt tốt. Cấp 31 phụ trợ nghề nghiệp online tiếp đơn. Nhưng sữa nhưng không chế, thoải mái dẫn dắt học đại học mỗi tốc thông tân thủ thôn. Mộng viễn công hội tuyển người. Công hội bội tử nhiều hơn, phúc lợi nhiều hơn, hiện chỉ quyét chiêu 50 người, tới trước được trước. Thương gian tại một cái đặc biệt bán đệ cấp vũ khí gian hàng dừng lại. Chủ quán là người 20 tuổi xuất đầu, vóc dáng khô nô, vạm vỡ thanh niên, trên mặt đất bày sả bán có thuần vũ khí mới trang bị, cũng không ít xỉ cột hẻm trang. Khương Diên thôi động ma lực hội tụ ở trong đôi mắt, ngồi xổm xuống đánh giá trang bị, tra xét đẳng cấp cùng thuộc tính. Trang bị Ma Vẫn Đao giới diệu, từ văn thạch chế tạo thành, dung hợp cấp 5 toàn phong lang ma tinh, có thể thi triển toàn phong trạng kỹ năng. Đẳng cấp, cấp 10 công kích, 60 độ bền, 72 Khương Diên hỏi: "Lão bản, cái này khiến Ma Vẫn Đao bán thế nào?" "1 mặt 8, không bán hai giá. Mua không nổi. Khương Diên cầm lấy bên cạnh một cái hoàn toàn mới đồng dạng là cấp 10, nhưng mà không có dung hợp ma tinh, chỉ tăng thêm 65 điểm công kích lực thành cương kiếm. "Hỏi, cái này kia đây. Ngươi nếu là thành tâm mua Cái này khiến thanh cương kiếm 5000 bán ngươi. Cương Diên lại cầm lên ma vẫn đao, có vẻ mặc cả nói, cái này khiến ma vẫn đao có thể hay không tiện nghi chút. 1 vạn 8 đã rất rẻ. Nếu như là 100 độ bền lời nói, 1 vạn 8 ta liền muốn, nhưng đây chỉ có 72 độ bền a. Nếu như là 100 độ bền lời nói, cái này khiến ma vẫn đao chí ít đến bán 2 vạn 5. Thương Diên bộ liền là những lời này, lập tức nói, vậy nếu như ta giúp ngươi đem cái này khiến ma vẫn đao độ bền chữa trị đến 100 lời nói, ngươi có thể hay không đem cái này khiến thanh cương kiếm đưa cho ta? Lão bản, tiểu tử ngươi quanh đi của lại đánh liền là chơi không chủ kiến a. Chương 7, đưa tới cửa phú bà chương 7, đưa tới cửa phú bà được thôi. Đều là khổ bức thợ thủ công nghề nghiệp, người giúp ta tu đẩy cái này khiến ma vẫn đau độ bền, thanh cương kiếm liền đưa ngươi. Thương Diên lập tức thi triển đến độ bền kỹ năng. Theo lấy 200 điểm dòng ma lử mất, ma pháp phần tử lập tức khóa chặt ma vẫn đau, bắt đầu chữa trị độ bền. Bởi vì Phương Diên cái này độ bền kỹ năng mỗi lần thi pháp chỉ có thể gia tăng bản thân ngang cấp độ bền, bởi vậy kỹ năng sau khi kết thúc, ma vẫn đau độ bền từ 71 lên tới 81. Ngay sau đó, Thương Diên tiếp tục thi triển hai lần độ bền kỹ năng. Tổng cộng tiêu hao 600 điểm ma lực, thành công đem ma vẫn đao độ bền nó kéo đến 100. Chủ quán đem thanh cương kiếm đưa cho Khương Diên, hỏi: "Ngươi là cái nào đại học? Chúng ta thêm cái phương thức liên lạc a, sau đó có cơ hội có lẽ có thể hợp tác." "Ta là năm nay thi đại học tân sinh, không có ma đạo máy truyền tin, chỉ có thể cho ngươi lưu cái nít mà chat." Trên địa cầu hết thảy điện tử sản phẩm tại ma quật trong thế giới đều sẽ chịu đến ma lực từ trường gây nhiêu vô pháp sử dụng, bởi vậy ma quật trong thế giới cách không truyền tin chỉ có thể lợi dụng ma đạo máy truyền tin. Mà cái gọi là ma đạo máy truyền tin liền là sử dụng ma lực độ thân thiện tương đối cao ma thạch hoặc là kim loại tài liệu tăng thêm vẫn chứa truyền thâu kỹ năng tiên phú ma tinh một chỗ chế tạo thành trước mắt ma quật trong thế giới có thể tuân ra loại này ma tinh ma thú chỉ có ma tử thú cùng hắc biên bướm mà hai loại ma thú không giống sung tràng thỏ toàn phong lang tốt như vậy sinh dưỡng cực kỳ làm khó người khác công đại lượng sinh sôi lại thêm đề cấp ma thú ma tinh tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy bởi vậy coi như là đẳng cấp thấp nhất rẻ nhất ma đạo máy truyền tin giá thị trường cũng đến năm sáu vạn nguyên tương đối cao cấp Còn có video chắc công năng ma đạo máy truyền tin thì muốn mấy trăm ngàn đồng, không phải người thường có thể mua được. Lúc này, đang chuẩn bị tới thuê cái học trưởng dẫn đội tốc thông Tân Thủ thôn Diêu khả hơn bắt gặp Khương Diên, bước nhanh đi tới hỏi, "Khương Diên đồng học, ngươi mới vừa rồi là không phải thi triển kỹ năng?" Khương Diên gật đầu một cái, "Ta cùng vị học trưởng này nói chuyện một vụ giao dịch, ta giúp hắn chữa trị cây đao này đổ bén, hắn đưa thanh kiếm này cho ta." "Đao này dung hợp toàn phong lang ma tinh, có thể thi triển toàn phong trảm kỹ năng." Mắt Diêu khả hân sáng lên, "Học trưởng, cây đao này bán bao nhiêu tiền?" xem như một tên tợ rèn triệu húc thăng cố ý cùng khương diên giao hảo liền cũng không có ngay tại chỗ lên giá vốn là độ biến tu đầy cây đao này chí ít có thể bán 2 vạn năm nhưng nếu như ngươi nếu mà muốn ta xem ở ngươi đồng học này phân thượng có thể xóa sạch số dư 2 vạn đưa ngươi cảm ơn học trưởng ta cho ngươi kim tệ Diêu khả hơn tay phải một đám lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai cái kim tệ đây là liệt nhân hiệp hội đẩy ra tiền tệ một mai kim tệ tương đương với một vạn nguyên loại trừ kim tệ bên ngoài phía dưới còn có ngân tệ đồng tệ Chuyển đổi tỷ suất hối đoái liền là 1 vạn nguyên 1 kim tệ 100 ngân tệ 1000 đồng tệ. Mà Liệp Nhân Hiệp hội nguyên cớ đẩy ra ma quật tiền xu, liền là bởi vì máy đếm tiền tại ma quật thế giới vô pháp sử dụng, trước mắt còn không có nghiên cứu ra có thể nghiệm tiền giấy ma đạo thiết bị, dẫn đến dòng tiền thông khá là phiền toái. Còn có liền là tiền giấy tại ma quật thế giới rất dễ dàng liền sẽ chịu đến chiến đấu tác động đến ma bị ma lực sẽ bỏ, cho nên quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội đẩy ra ma quật tiền xu. Thương Nhiên nhìn xem Diêu Khả hân tự nhiên biến ra hai cái kim tệ, lúc này mới phát hiện tay phải của nàng ngón trỏ đeo một mai khảm nạm lấy màu hồng tinh toán nhận chữ bận cấp hết thánh thiên sứ nghề nghiệp, vẫn là cái chết có tiền bạch phú mỹ. Lao Thiên gia đến cùng đóng nàng cái nào một cánh cửa số A. Thương Diên mộ, mà Triệu Húc Thăng thì hối hận muốn chết, sớm biết đây là cái phú gia nữ, vậy hắn nhất định cần đến ngay tại chỗ lên giá, mạnh mẽ giết bên trên một bước a. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, hắn chỉ có thể buồn bực nhận lấy hai cái kiếm tệ, đau lòng nhất cố xem lấy Diêu Khả Hân đem hắn trong gian hàng đáng giá nhất mà vẫn đau lấy đi. Thương Diên đồng học, ta có thể thuê ngươi dẫn ta tốc thông Tân Thủ thôn nữ. Diêu Khả Hân đột nhiên hỏi một câu tiếp đó giải thích nói ta cùng trong lớp đồng học tổ đội một giờ vẫn là cấp một toàn trình một mực cho bọn hắn phụ trợ trị liệu đều không có cơ hội bổ đào thăng cấp cho nên ta dự định tới nơi này thuê người mang ta tốt thông tân thủ thôn ngươi nếu là nguyện ý ta có thể cho ngươi 5 vạn đồng ngươi dẫn ta tốt thông thăng cấp có được hay không lời nói đồng thời diêu khả hơn Vân một cái tài đại khí thô bàn tay trọng sinh Khương diên chính là thiếu tiền thời điểm đối mặt đưa tới cửa phú bà tự nhiên không có khả năng thả vậy ngươi có thể hay không trước dự chi ta một vạn tiền lương ý lời nói này của cương diên liền là đáp ứng. Diêu Khả hân trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra năm mai kim tệ, cũng không sợ Thương Diên lấy tiền chạy trốn. Vậy ta trước dự chi hai cái kim tệ, còn lại ba cái tốt thông song tân thủ thôn lại cho ta. Thương Diên hiện tại có tiền, có thể đi mua một đôi cấp 10 giày. dạng này hắn liền có một bộ đầy đủ cấp 10 trang bị. Tiếp xuống chơi đơn giai đoạn thứ 3 tân thủ thôn liền có đầy đủ lòng tin tiếp tục đánh vỡ ghi chép. Không bao lâu, Thương Diên mua đến một đôi ngưỡng mộ trong lòng giày. Trang bị, thật phong hải giới thiệu, từ nhuyễn ma cương cùng toàn phong lang thuộc gia chế thành, dung hợp cấp năm toàn phong lang ma tinh, có thể thi triển gió lốc kỹ năng gia tăng tuấn di tốc độ. Đẳng cấp, cấp 10 tốc độ, 50 độ bền, 100 đây là một đôi hoàn toàn mới dày, thương nhân có kẻ mặc cả, cuối cùng vẫn là cắn răng tiêu 21800 nguyên tướng nó mua. Ngược lại tốc thông song tân thủ thôn sau, hắn có thể thi triển kỹ năng đem độ bền bộ đầy, tiếp đó làm giày mới bán cho người khác, đến lúc đó gặp được không thiếu tiền phú nhị đại, nói không cho phép còn có thể kiếm lời chút chình, giá. Thương nhân vui thích nói, đi thôi, ta trước mang ngươi tốc thông sùng chẳng thỏ lui dưỡng căn cứ cùng toàn phong lang Thảo Nguyên, giá chư lâm lời nói chờ ta chơi đơn xong lại mang ngươi đi bảo. Diêu Khả hơn bước nhanh bắt kịp hắn, hỏi, ngươi là muốn phiêu chiến đi chép? đem cuối cùng cái tân thủ thôn này, một người tốt thông ghi chép cũng cho đổi mới hư. Cường Xương Diên nói, ta mặc dù là hiếm thấy song nghề nghiệp thức tỉnh giả, nhưng mà ta hai cái nghề nghiệp đều là cấp ép phế vật nghề nghiệp, cho nên ta muốn bị Tam Đại Ma Pháp Học viện tuyển chọn, muốn gia nhập thiên kiêu lớp, nhất định phải đến có có thể đem ra được chiến tích mới được. Diêu Khả hấn hỏi, vậy ngươi kế tiếp là không phải còn muốn khiêu chiến tân sinh bảng tốt 100? Trong Ma Quốc Đại học thành hàng năm đều sẽ công bố hai cái tân sinh bảng đơn, một cái là tân sinh bảng đẳng cấp, một cái là tân sinh bảng tốt 100. Tân sinh bảng đẳng cấp chỉ là đơn thuần cho thấy đẳng cấp cao nhất 100 người đứng đầu tân sinh, chỉ có thể trang bức khoe khoang, không có bài danh ban thưởng. Mà tân sinh bảng tốt 100 lại khác biệt. Đây là mở đầu khóa học trước náo nhiệt nhất được quan tâm nhất tân sinh thi đấu sự tỉnh, tiến vào bảng tốt 100 tân sinh không bền bỉ có thể thu được ban thưởng, còn có thể bị Tam Đại Ma Pháp Học Viện đặc biệt tuyển chọn. Bởi vậy thành tích thi đại học kém, thức tỉnh nghề nghiệp cũng tương đối kém tân sinh muốn tiến vào Tam Đại Ma Pháp Học Viện, gia nhập Thiên Tiêu lớp thu được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, đường ra duy nhất liền là khiêu chiến bảng tốt một cũng đạt được ưu dị chiến tích. Thương Diên hỏi nếu như ta nói ta muốn bắt lại năm nay tân sinh bảng đẳng cấp cùng tân sinh bảng top 100 tên thứ nhất, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là tại người si nói mộng? Diêu khả hơn lát đầu, tuy là ngươi thức tỉnh nghề nghiệp rất kém cỏi, nhưng mà ngươi thể thuật võ thuật rất mạnh. cấp s chủ chiến loại nghề nghiệp thức tỉnh giả lập nên tốc thông ghi chép đều có thể bị ngươi đánh vỡ, hơn nữa ghi chép còn bị ngươi dẫn trước nhiều như vậy, nói do thực lực của ngươi cũng không bại bởi cấp s thức tỉnh giả, chỉ ít tại tân sinh trong lúc đó, chiến lực của ngươi là trước mắt năm nay tối cường. Thương diên nói lên từ đáy lòng, cảm ơn ngươi không có xem thường ta không giống những cái kia gặp ta thức tỉnh cấp ép nghề nghiệp liền không nhịn được khiêu khích, nhịn không được nhìn có chút hạ hê ra hỏa. Diêu Khả Hân nụ cười ngọt ngào nói lấy, ta chỉ là trình bày một sự thật, chúng chi tại song phương ma lực hao hết dưới tình huống, so liền là vật lộn chém giết, cho nên thân thể cường tráng, võ thuật cao siêu người, chẳng phải tương đương với ngoài định mức thức tỉnh một cái cường đại võ giả nghề nghiệp ư? Lời này Khương Diên thích nghe, liền xông ngươi những lời này, sau đó trang bị của ngươi độ bền ta bao hết. Diêu Khả Hân hỏi một lại, cho nên phía trước ta trị liệu cho ngươi. Ngươi nói sau đó trang bị không độ bền liền tìm ngươi miễn phí chữa trị chỉ là đơn thuần lời khách sao ư? Thương Diên trả lời là lời khách sáo. Bất quá ngươi nếu là ra mặt dày tìm ta chữa trị lời nói, ta cũng không tiện hướng ngươi mua tiền. Diêu Khả Hân suy nghĩ một chút, nói vậy sau này ta trang bị thiếu độ bền liền tìm ngươi miễn phí chữa trị. Ngươi nếu là bị thương, cũng có thể tìm ta miễn phí trị liệu. Nói xong, Diêu Khả Hân nhảy nhót nói đúng rồi, chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Diêu Khả Hân, tới từ bên cạnh Nam Cẩn Thị, rất hân hạnh được biết ngươi. Thương Diên sâu kín hỏi một câu ca hứng biết bao nhiêu? Né mắt. Diêu Khả Hân ngọt ngào nụ cười bắt đầu nương kết, phát hiện chính mình hình như cao hơn sớm. Chương 8, liếm cậu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Chương 8, liếm cậu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Đây không phải là Khương Diên Đư. Hắn tại sao lại về nơi này? Cùng hắn một chỗ nữ sinh tựa như là cái tia nam càng nhất trung, thức tỉnh ra cấp S Thánh Thiên sứ nghề nghiệp Diêu Khả Hân. Ta đã biết, khẳng định là phía trước Diêu Khả Hân thi triển kỹ năng giúp hắn trị liệu, cho nên hắn làm báo đáp Diêu Khả Hân, liền quyết định mang Diêu Khả Hân tới thăng cấp. Còn không phải bởi vì người ta dung mạo xinh đẹp, nếu là xấu xí lời nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ lãng phí thời gian mang muội thằng cấp ư? Trong lớp còn tại săn giết sung tràng thọ thằng cấp các đồng học phát hiện Khương Diên cùng Diêu Khả Hân sau khi đi vào, nhột nhịp bắt quái. Rất nhiều nam sinh đều là một bộ thèm muốn đấu khí biểu tình, ảo não chính mình thức tỉnh nghề nghiệp rắc rưởi coi như, tố chất thân thể cùng võ thuật còn không sao, liền muốn mang muội trang bức đều không bản lấy này. Khương Diên hỏi Diêu Khả Hân, ngươi còn kém bao nhiêu kinh nghiệm đến cấp 2? Diêu Khả Hân trả lời, kém 40 kinh nghiệm. Nói cách khác phía trước nàng cùng các đồng học một chỗ tụ đội tới soát xung tràng thọ. Kết quả một giờ, mới bổ sáu đao. Đây chính là Vũ Em Hạ tràng. Đồng đội không cấp đút lời nói, liên cấp tốc cũng không đổi kịp nóng hổi. "Vậy ngươi chờ ở đây, ta trước đi bắt bốn con sùng tràng thỏ tới, để ngươi trước lên tới cấp 2." Dứt lời, Khương Diên hai chân thôi động ma lực, tật phong ngoài nháy mắt phóng xuất ra toàn phòng lang đặc lưu gió lốc kỹ năng, thân ảnh bèo một cái bắn ra đi, trong chớp mắt liền chạy ra cách xa mấy mét. Tại không có thức tỉnh phía trước, Khương Diên tốc độ thuộc tính liền so với thường nhân cao hơn rất nhiều, người bình thường ban đầu tốc độ là 80 tạ hữu, mà Khương Diên ban đầu tốc độ là 102. Bây giờ lên tới cấp 10, mỗi tăng lên cấp 1, thân thể thuộc tính gia tăng 10 điểm, bởi vậy hiện tại tốc độ đạt tới 202 khung diên, tại tăng thêm tật phong hoa kèm theo 50 điểm tốc độ, tốc độ của hắn bây giờ cao tới 252, tương đương với đạt tới báo săn tốc độ. Bởi vậy đẳng cấp cấp 1, tốc độ chỉ có 130 tà Hưu Sung Trạng Thọ một khi bị hắn để mắt tới, căn bản không đường có thể trốn. Rất nhanh, Thương diên tay nâng bốn cái bị đạp đến hấp hối Sung Trạng Thọ trở về, tiện tay ném vào dưới chân Diêu Khả Ân. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, Diêu Khả Ân cầm trong tay cấp 1 tân thủ kiếm. Trong lòng lẩm nhẩm lấy thật xin lỗi, tiếp đó bù bù mấy lần đâm chết dưới chân bốn cái sung tràng thỏ, thành công lên tới cấp 2. Thương Diên hỏi, tốc độ của ngươi bây giờ thuộc tính là bao nhiêu? Diêu Khả Hân trả lời, 105, tăng thêm cấp 1 giày kèm theo 15 điểm tốc độ, vừa lúc là 120. Ngươi ban đầu tốc độ còn rất cao, có 120 điểm tốc độ, miễn cưỡng có thể đuổi kịp sung tràng thỏ. Thương Diên nói, tiếp xuống ta sẽ đuổi lấy sung tràng thỏ một đường trọc thương, tiếp đó ngươi đi theo ta một đường bổ đao là được. Chờ một chút ta thay đổi trang bị. Trong tay Diêu Khả ẩn cấp một tân thủ kiếm hư không tiêu thất, tiếp đó lấy một cái cấp 2 trường kiếm đi ra. Ngay sau đó nàng còn lấy ra một cái bàn nhỏ ngồi xuống tới, đem dưới chân cái này song cấp một gia thú giải thoát thu về trong nhẫn chữ vật, ngược lại lấy ra một đôi cấp 2 gia thú giày mang bảo. Nàng đem bàn nhỏ thu về trong nhẫn chữ vật, đứng lên nhảy hai lần, vui vẻ nói, "Lần này tốc độ của ta liền là 130 điểm, cùng cấp 1 xung tràng tọa tốc độ không sai biệt lắm." Thương Diên, "Có tiền thật mẹ nó tùy lưng a. Cấp 1 giày, gia tăng 15 điểm tốc độ, cấp 2 giày, gia tăng 25 điểm tốc độ." Cái này đều tương đương với phổ thông cấp 5 dạy thổ tính, trừ phi trong nhà có khoáng, không phải ai sẽ lãng phí tiền mua loại này thuộc tính đỉnh tiêm đề cấp trang bị. Thương Diên bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không phải một đến cấp 20 trang bị để mua a? Không có, Diêu Khả Ân nói lấy, ta chỉ là mua một đến cấp 10 dạy cùng kiếm, đằng sau trang bị còn không có mua. Cầu đại hộ a? Thương Diên liếc mắt, một đến cấp 10, 10 đôi dạy, 10 thanh kiếm, hơn nữa đều là đỉnh cấp thổ tính, gộp lại không được tiêu phí mấy trăm ngàn. Ngươi tiết kiệm số tiền kia, đều có thể thuê người mang ngươi tốc thông tân thủ thôn, thuận tiện tăng tới cấp 30. Diều Khả hân lập tức hỏi, "Vậy ta cho ngươi 100 vạn, ngươi có thể mang ta tăng tới cấp 30 ư. Thương Diên, "Vạn ác kẻ có tiền, ta đều quyết định hảo một mình thăng cấp, kết quả lại cầm kim tiền tới giao động quyết tâm của ta." Nói thật, cái này 100 vạn Thương Diên rất muốn kiếm, cuối cùng có 100 vạn, hắn liền có thể mua nhận chữ vận. Trước mang ngươi tốt thông tân thủ thôn lại nói, Thương Diên không đợi đáp ứng, nhắc nhở, "Ta muốn hành động, ngươi tốt nhất bẫy mắt chân nhanh theo sát ta, đừng giảm bất bổ đạo, tiện nghi người khác." To như vậy tân thủ thôn xung chàng thỏ nuôi dưỡng căn cứ, Thương Diên như là một cỗ cơ vòng, những nơi đi qua, Xung chàng thỏ một trận theo diên thương Diên, ngươi. Ngươi chậm một chút. Tốc độ của hắn quá nhanh, diêu khả hân theo ở phía sau bổ đao đều bổ không tới. Phu cận nữ sinh đều thèm muốn đấu kỵ đến không muốn không muốn. Cá biệt tố chất thấp nữ sinh thừa dịp diêu khả hân bổ không tới, còn bụng trộm cướp nàng mấy cái bổ đao. Tại thương Diên tính áp đạo tốc độ xuống, cuối cùng không đến 20 phút, diêu khả hân theo phía sau cái mông điên cuồng bổ đao, thoải mái đột phá cấp 5, tốc thông cái thứ nhất tân thủ thôn. Tân thủ thôn quản chế hậu trường To lớn ma pháp thủy tinh cầu camera thời gian thực lấy trong tân thủ thôn mỗi một cái xóa so sảnh, cùng ghi chép mỗi một cái đẳng cấp của học sinh tin tức. Diêu Khả hơn phía trước hơn một giờ đều không đột phá nổi cấp 2, bây giờ ngắn ngủi mười mấy phút liền nhanh chóng đột phá đến cấp 5, đưa tới thôn trưởng nhóm chú ý khó trách đột nhiên thăng cấp nhanh như vậy, nguyên lai like là cái khương diên này mang nàng thăng cấp. Tổ đội mang soát dưới tình huống coi như phá tốc thông ghi chép, thành tích cũng là vô hiệu. Chỉ có lần đầu tiên tiến vào tân thủ thôn tân sảnh, lại không có cao cấp thức tỉnh giả trợ giúp dưới tình huống đánh vỡ tốc thông ghi chép mới sẽ đăng ký lại thông báo đi ra. Nhìn xem Thương Diên chỉ tốn mười mấy phút liền mang theo Diêu Khả hơn tốc thông thăng cấp, trong lớp mấy cái kia thuộc tính thấp, thức tỉnh nghề nghiệp kém, liền săn giết một đầu sùng tràng thỏ đều cực kỳ tốn sức nữ đồng học nột nhịp tìm tới. "Thương Diên, ngươi thật lợi hại a. Có thể hay không thuận tiện mang một thoáng chúng ta thăng cấp?" Ta Tâm Thái Băng, hơn một canh giờ mới giết sáu con sùng tràng thỏ, Thương Diên đồng học có thể mang mang ta ư? Thương Diên ngay tại chỗ từ chối nhã nhặn, ngượng ngùng, "Nàng tiêu năm vạn đồng thuê ta mang nàng đi ra Tân Thủ thôn, cho nên ta hiện tại không rảnh, đến trước hoàn thành nàng ủy thác." Nháy mắt, cái này mấy cái muốn chơi không nữ đồng học đều không nói. Cương Diên cũng lời đến phản ứng cấp nàng, trực tiếp mang theo diêu khả hân tiến về toàn phong lang thảo nguyên. Nhìn xem hắn vô tình bóng lưng rời đi, muốn chơi không hắn mấy nữ sinh lập tức nhịn không được chửi bậy xem thường. Đều là mượn cớ thôi. Hắn rõ ràng liền là nhìn cái diêu khả hân này thức tỉnh chính là cấp S nghề nghiệp, cho nên muốn trèo cao, mới cùng liếm cầu dường như mang nàng thăng cấp. Nam sinh đều một cái đứa hạnh. Chỉ cần là trưởng thành đến đẹp mắt nữ sinh, liền không nhịn được lấy lại làm liếm cầu. Diêu Khả hơn thức tỉnh thế nhưng cấp ép nghề nghiệp, sau đó sự tranh lệch giữa bọn họ cùng địa vị chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến lúc đó hắn không có giá trị lợi dụng, liền biết cái gì gọi là liếm, cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Chương 9, nữ tử này xốp toàn phong lang mộ tổ ưu. Chương 9, nữ tử này xốp toàn phong lang mộ tổ ưu. Ta cùng các đồng học tổ đội một giờ đều thăng không đến cấp 2, cùng ngươi tổ đội không đến 20 phút liền tốc thông. Diêu Khả hơn mệnh cũng khoái hoa lấy, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình năng lượng thuốc uống đưa cho Khương Diên, tiếp đó lại lấy ra một bình chính mình uống. Cầu đại hộ. Liên đồ uống uống đều là 500 đồng một bình đại lực bài bổ sung năng lượng thuốc uống. Thương Nhiên vặn ra nắp bình ngựa đầu đổ hai cái, thể lực khôi phục hiệu quả nhanh chóng, thân thể cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Truyền thống tiến về toàn phong lang Thảo Nguyên. Diêu Khả Hân lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bàn nhỏ, tiếp đó đổi lại cấp năm góp giải kiếm. Thợ tu đổ nghề nghiệp giao phó Khương Nhiên một đôi có thể cách không xem xét vạn vật thuộc tính ma nhãn mà bình thường thức tỉnh giả chỉ có thể thông qua tiếp xúc vật vô chủ mới có thể xem xét trang bị thuộc tính. Chỉ thấy hắn tập trung ma lực đến trong hai con mắt nhìn chăm chú lên Diêu Khả Hân trang bị. Tiếp đó phát hiện cái này hai kiện cấp 5 trang bị thuộc tính đều cực cao, hơn nữa bên trong đều dung hợp một mai cấp 5 ma thú tinh hạch. Trước khi trùng sinh Khương Diên cùng Diêu Khả Hân không cùng trường, hai bên ở giữa cơ hồ không có qua cùng liên hệ, bởi vậy hắn hiện tại thật tò mò Diêu Khả Hân trong nhà đến cùng là làm gì. Sẽ không phải thật là trong nhà có khoáng, hoặc là người nhà của nàng tại trong ma quật đảo đến ma thạch và a. Khương Diên hảo tâm nhắc nhở, ngươi mặc dù là cấp S thức tỉnh giả, nhưng ngươi thức tỉnh chính là phụ trợ nghề nghiệp, quyết thiếu chiến lực cùng thủ đoạn bảo mệnh, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Không phải người khác phát hiện ngươi có nhận chữ vẩn, còn có nhiều như vậy đáng tiền trang bị, sớm muộn sẽ để mắt tới ngươi, tiếp đó tìm cơ hội giết người cấp của. Diêu khả hơn một bộ không biết nhân gian hiểm ác bộ dáng, đủ cười hồn nhiên ngây thơ nói lấy, tiên trí, ta có hậu thủ. Liên ngươi có thể có hậu thủ gì? Thương diên đến cần dừng thì dừng, không nói thêm lời. Toàn phong lang thảo nguyên rất lớn, một chút nhìn không tới cuối cùng. mắt chỗ tới, trong tầm mắt chỉ có hơn 10 tên tân sinh tại trong thảo nguyên săn giết toàn phong lang. bọn hắn đều là tổ đội một chỗ săn giết, cuối cùng toàn phong lang là quần cư động vật, vô luận là sinh hoạt vẫn là săn thức ăn. Toàn phong lang đều là dùng ổ làm đơn vị một chỗ. Nơi này một tổ sói ít thì sáu bảy đầu, nhiều thì mười mấy đầu. Bởi vậy trừ phi cá nhân thực lực tương đối mạnh, bằng không các tân sinh chỉ có thể một chỗ tổ đội công lực toàn phong lang thảo nguyên. Thương Diên nhìn một vòng, phụ cận cũng không nhìn thấy Vương Thanh Phong thân ảnh. Ta chuẩn bị xong. Diêu Khả hơn một mặt mong đợi nói lấy. Vậy thì bắt đầu a. Thương Diên cầm trong tay thanh cương kiếm, dưới chân sinh gió, bắn ra cất bước. Chỉ cần ma lực cho phép, độ bền đầy đủ, Tự Phong Hải liền có thể vô hạn sử dụng gió lốc kỹ năng tiến hành chạy lấy đả vừa đúng thương diên trời sinh đầy ma lực, lại có kỹ năng có thể chữa trị độ bền, bởi vậy không cần phải lo lắng trang bị hao tổn vấn đề. tại tật phong hải kỹ năng phụ trợ xuống, thương diên bắt đầu chạy nhanh như gió mạnh, diêu khả hân thoáng cái liền bị vùng tại mấy chục mét sau lưng. thương diên nắm nghiêng thanh cương kiếm, dùng đâm bị thương làm chủ, xông vào thảo nguyên liền hướng về khoảng cách gần nhất một tổ đàn sói đánh tới. hơn một giờ sau, mấy chục con toàn phong lang thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. diêu khả hân theo sau lưng thương diên cặc cặc bổ đao, không kinh cũng không hiểm địa lên tới cấp mười, thoải mái tóp thông toàn phong lang thảo nguyên. sảng khoái a. Diêu Khả Hư Nghiện, cùng nguyên một chỗ thăng cấp cũng quá nhanh. Dưới tình huống bình thường, tượng nàng loại này phụ trợ nghề nghiệp tân sinh, đường đường chính chính cùng đồng học một chỗ tổ đội thăng cấp, muốn lên tới cấp 10, tốc thông hai cái tân thủ thôn, chí ít cũng phải tốn 2 3 ngày thời gian. Mà đi theo Khương Diên, nàng không đến 2 giờ liền đã lên tới cấp 10. Nếu như bây giờ tân sinh bảng đẳng cấp bắt đầu công bố lời nói, thân là phụ trợ nghề nghiệp, nàng hiện tại chắc chắn sẽ là tiếp sau Khương Diên phía sau, cùng là cấp 10 tên thứ hai. Khương Diên nói, cuối cùng tân thủ chôn gia Chư Lâm tương đối nàng giải bên trong ma thú dã chư cơ bản đều là cấp 10 trở lên, lực lượng của bọn nó lớn, tốc độ nhanh, thanh máu cao, phòng ngự mạnh, ta tận lực trước lúc trời tối tốc thông dã chư lâm, tiếp đó sáng mai lại mang người công lược. tốt, diêu khả hơn vẫn chưa thỏa mãn, từ trong nhẫn chư vật lấy ra ma vẫn đau, cây đao này cho ngươi mượn dùng, ẩn chứa trong đó toàn phong tráng kỹ năng có lẽ có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. cảm ơn, thương duyên tiếp nhận ma vẫn đau, tiếp đó một tay cầm kiếm, một tay nắm đao, hai hướng lấy điểm truyền tống đi đến. chờ một chút, ta lại cho ngươi một cái chúc phúc. diêu khả hơn nói lấy. Thương Diên còn tưởng rằng Diêu Khả Hân muốn biểu đạt chính là trên miệng chúc phúc, kết quả một giây sau, Diêu Khả Hân trên mình ma lực phun trào, đối hắn thi triển một cái ma pháp kỹ năng. Diêu Khả Hân giải thích nói, đây là ta vừa mới đột phá cấp 10 mở khóa kỹ năng Thiên Phú Chúc Phúc có thể để cho người tại trong vòng 10 phút thu được 10 toàn thuộc tính tăng phúc, đồng thời miễn dịch hết thảy tiêu cực hiệu quả. Nghe Diêu Khả Hân giới thiệu kỹ năng, Thương Diên vô ý thức liền nghĩ đến Diêu Khả Hân cái này chúc phúc kỹ năng nếu là bị hắn đổi thành phát tướng đến lúc đó kỹ năng hiệu quả sẽ biến thành như thế nào. Lúc này, Diêu Khả Hân lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy bình dư thủy. Ta nhớ ngươi hẳn không có chuẩn bị dược thủy gì, những cái này dược thủy cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục đánh vỡ Ly Chép, hào đánh mặt những cái kia nhìn có chút hả hê, chế dễu ngươi thức tỉnh phế vật nghề nghiệp ra hỏa. Tại khi nói chuyện, nàng trực tiếp giúp Khương Diên đem dược thủy nhét vào trong túi áo, trong túi quần. Bỏ vào trong túi áo hai bình này là trị liệu dược thủy, trong túi quần chính là thể lực dược thủy. Diêu Khả ân tượng lao mẫu thân dường như tàu nhão, từ lúc 9 tuổi năm đó cha mẹ bị ma thú sát hại, trở thành cô như sau, Khương Diên không còn có cảm thụ qua bị người quan tâm, tàu nhão tứ vị, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. "Tốt, đi vào nhanh một chút a." Thằng đến bị Diêu Khả Hân đẩy một cái, Thương Diên mới lấy lại tinh thần, nói một tiếng cảm ơn. thông qua điểm chuyển tống trực tiếp tiến về giai đoạn sau cùng Tân Thủ thôn, Dạ Trư Lâm. Nhìn xem Thương Diên bị chuyển tống đi, vốn dự định đi theo rời đi Diêu Khả Hân suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 9 trường kiếm. Nàng kích động, tự đủ, ta hiện tại cấp 10, nơi này toàn phong lang phổ biến đều là 3 đến cấp 5, ta hẳn là cũng có thể cùng Thương Diên đồng dạng tùy tiện ngược sát bọn chúng. Một lát sau, "Mụ mụ mèo, ta sai rồi, không cần đợi ta." Ô, ô, ô đau chết ta rồi. các ngươi nhiều như vậy sói bắt nạt ta một cái nữ tử yếu đối tính toán cái gì hảo sói. đồng dạng là cấp 10, vì sao khương diên có thể đuổi lấy các ngươi giết mà ta lại bị các ngươi cho đuổi lấy giết. bên kia đồng học cứu mạng qua. diêu khả hơn một bên dương dương thi triển thánh quang kỹ năng trị liệu bị toàn phong lang cào đến máu me đầm địa cánh tay trái. một bên hướng về khoảng cách gần nhất một đội tân sinh chạy tới. kết quả cái kia một đội 5 người phát hiện sau lưng nàng cắt đuổi cuộn cuộn truy sát mà tới. giống như thiên quân bạn mã toàn phong lang nhóm lập tức hù dọa đến sát mặt trắng bệnh co cẳng liền chạy. ngoa tào. nữ tử này xốc toàn phong lang mộ tổ hư thế nào nhiều như vậy toàn phong lang truy sát nàng lao đường hướng chúng ta bên này chạy a bá tốc độ của nàng nhanh hơn chúng ta thật nhiều chúng ta muốn bị nàng hại chết Liên đại bọn hắn cho là muốn bị diêu khả hần cho hại chết lúc một mực ở phía sau đài quản chế thôn trưởng cuối cùng nhìn không được chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô tuấn di đến sau lưng diêu khả hần tràn ngập cảm giác gáp bách ma lực như là sóng to gió lớn hướng về toàn phong lang đại quân ép đi ném mắt nhóm này bị huyết hải thâm cựu tráng vắng đầu óc toàn phong lang khôi phục lý trí bị trước mắt cường đại tồn tại dọa cho đến kệ ra quần chạy tứ tán Diêu Khả Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn trưởng đại thúc không nói xem lấy nàng, nói: ngươi phía trước đi theo cái kia gọi Khương Diên tiểu tử rất nhiều như vậy người nhà của bọn nó, hiện tại Khương Diên không có ở đây, ngươi một cái phụ trợ rõ ràng còn dám đi qua khiêu khích bọn chúng, đây không phải chán sương. Diêu Khả Hân. Cho nên bọn chúng liền là phát hiện Khương Diên không có ở đây, tiếp đó mới như ong vỡ tổ tập hợp tới truy sát ta. Quá mức nào? Đồng dạng là cấp mười, bằng cái gì các ngươi không dám tìm Khương Diên báo thủ, lại dám tìm ta? Diêu Khả Hân càng nghĩ càng giận. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Ta rõ ràng bị một đám toàn phong lang cho nhìn kinh bỉ. Chương mười, giã trư lâm một người tốc thông ghi chép đã đổi mới. Chương mười, giã trư lâm một người tốc thông ghi chép đã đổi mới. Đánh giết cấp 11 giã trư 1, kinh nghiệm 220 đánh giết cấp 14 giã trư 1, kinh nghiệm 280 đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh, Khương Diên trùng Tộc, Hoa Hạ Tộc nghề Nghiệp, Thợ Tu Bổ, Nông Dân đẳng Cấp, 13, 50, 1.300, Khí huyết, 250 ma lực, 2.200 tinh thần, 275 công kích, 248, 65, phòng ngự, 214, 50, tốc độ. 232, 50, ma kháng, 220 kỹ năng tiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, bạn vật chất cây vũ khí gia tăng 65 điểm công kích lực là thành cương kiếm ban cho, diêu khả hân cấp cho Khương Diên mà vẫn đào chỉ có 60 điểm công kích lực, đồng thời sử dụng nhiều kiện. Vũ khí, công kích chỉ sẽ trồng chất thuộc tính cao nhất một kiện. Khương Diên thở phào một hơi, tự lầm bầm, ta đi vào có lẽ vượt qua một giờ, hiện tại mới thăng cấp 3, tiếp xuống đến tăng tốc mới được, không phải liền không phá được ghi chép. một đến cấp 9 ma thú. Săn bắn kinh nghiệm là đẳng cấp 10 lần, cho nên săn giết một cái cấp 1 sùng trăn thỏ, kinh nghiệm là 10 điểm, cấp 5 toàn phong lang, kinh nghiệm là 50 điểm. Đến cấp 10 sau này ma thú, săn bắn kinh nghiệm liền sẽ tăng gấp đôi, một đầu cấp 10 giã trư, săn bắn kinh nghiệm làm 200 điểm. Bởi vậy mỗi 10 cấp tương đương với một cái đường ranh giới, săn bắn kinh nghiệm sẽ trục ra tăng gấp bội. Trong giã trư lâm những cái này, giã trư cơ bản đều là cấp 10 trở lên, cho nên dựa theo kinh nghiệm để tính, hắn chí ít cũng đến giết hơn 60 đầu dã trư mới có thể đột phá cấp 20, tốc thông dã trư lâm. Hơn 1 giờ mới giết 15 đầu dã trư, dựa theo cái tốc độ này ta đến tiêu 5 tiếng mới có thể tốc thông dã trư lâm, mà lên một cái một người tốc thông dã trư lâm ghi chép là 4 giờ 51 mươi phân. thương duyên tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu khả hơn đưa dược thủy bổ sung một thoáng thể lực cùng chạy mồ hôi thiếu thốn lượng nước. dưới chân tôi động ma lực sử dụng tật phong hoa, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, tìm kiếm dã trư tiếp tục săn bắn. cùng lúc đó, dã trư lâm theo mẹ hộ lý sản xuất đại lầu, dã trư lâm ma đạo trong phòng quan sát, nhìn xem to lớn thủy tinh cầu thời gian thực hình chiếu chuyển tới bãi săn cảnh, một cái ba bốn tuổi. Dâu Diên sồm soảng nam nhân ánh mắt thượng thức xem lấy biến mất tại trước mắt quản chế khu vực, tiếp đó xuất hiện tại một cái khu vực khác trong ga mê dạ khương diên. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, võ thuật bản lĩnh bức chắc, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa lại muốn đổi mới đi chép. Một cái khắc bụng vệ nam nhân ngược lại không cho rằng như vậy, hắn 63 phút mới săn giết 15 đầu giá trị, ta cảm thấy hắn lần này hẳn là không phá được đi chép. Ngươi đừng quên hắn tiếp xuống mỗi lần thăng một cấp, thuộc tính thực lực đều sẽ đạt được tăng lên, ma lực cùng thể lực cũng sẽ theo lấy thăng cấp có thể khôi phục, cho nên tiếp xuống hắn săn bắn tốc độ chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều đối chiến đấu không có chút nào trợ rút, coi như trên người có hai kiện có thể thi triển ma thú kỹ năng trang bị, đó cũng là đê cấp trang bị, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, cho nên ta không nhận làm hắn lần này còn có thể đánh vỡ ghi chép. Vậy nếu như nói hắn thức tỉnh không phải song nghề nghiệp, mà là ba nghề nghiệp đây. Ý tứ gì? Đánh cái so sánh, giả thiết chúng ta cũng không biết hắn thức tỉnh nghề nghiệp gì, tiếp đó căn cứ trước mặt hắn tốc thông hai cái tân thủ thôn chiến tích tới suy đoán, chúng ta đoán hắn thức tỉnh chính là một cái nào đó cận chiến nghề nghiệp, có phải hay không đặc biệt hợp tình hợp lý. Nam nhân mập lần này không có phản bác. Thân pháp của hắn cùng võ thuật bản lĩnh chính xác không thua bởi thức tỉnh cận chiến nghề nghiệp tân sinh, trước mắt nhìn tới thậm chí còn so với bọn hắn lợi hại rất nhiều. Dâu Dị Nam lướt cầm nói, cho nên tình huống của hắn liền tương đương với thức tỉnh ba cái nghề nghiệp, chỉ bất quá cái này cận chiến nghề nghiệp vô pháp cung cấp kỹ năng tiên phú. Nam nhân mập như có điều suy nghĩ nói, ngươi vừa nói như thế để ta nghĩ đến Hoắc Nguyên Vũ, gia hỏa này cũng là thức tỉnh phế nghề nghiệp, tiếp đó dựa vào Điền Cung luyện thể luyện võ, quả thực là đển bù nghề nghiệp ở giữa khoảng cách. Dâu Dị Nam nhìn kỹ trong hình lại bắt đầu săn bắn lên dã trư khương diền, tán thưởng nói, hắn có lẽ liền là muốn đi Hoắc Nguyên Vũ con đường hơn nữa trong mắt của ta, hắn so Hoắc Nguyên Vũ càng có tiềm lực. nói đến đây, Dâu Duyên Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nét mép cười một tiếng. hắn tiếp xuống khẳng định sẽ khiêu chiến Tân Sinh bảng tốt 100, nếu là hắn cuối cùng đạt một đám tiên kêu đoạt quan quân lời nói, vậy thì có ý tứ. ở vào nghề nghiệp khinh bị dây xích tầng dưới chót cấp ép thức tỉnh giả, lại đem cao cao tại thượng cấp ép thức tỉnh giả cho đè xuống đất ma sát. Hoắc Nguyên Vũ đều không làm được sự tỉnh, nếu là hắn làm được, sau đó thức tỉnh ra phế nghề nghiệp người trẻ tuổi liền sẽ hướng hắn học tập, vứt bỏ phế vật nghề nghiệp, đi lên một đầu chú trọng luyện thể truyền thống võ đạo. Nam nhân mập lắc đầu. Suy nghĩ nhiều, năm nay giới này tân sinh thế nhưng ra không ít hạt giống tốt. Trước mắt thức tỉnh ra chủ chiến loại cấp S nghề nghiệp liền đã có 3 người, bên trong một cái vẫn là chưa bao giờ nghe thấy bạo liệt pháp sư nghe nói kỹ năng thiên phú là bạo tạc có thể áp xúc dẫn bạo trong không khí đâu đâu cũng có ma lực, có thể nói tối cường biến công hệ nghề nghiệp. Trừ đó ra còn có một cái cận chiến vô địch, cùng chân hội trưởng đồng dạng cấp S kiếm thánh nghề nghiệp. Cho nên đối đầu loại nghề nghiệp này kỹ năng đều mạnh ngoại hạng cấp S nghề nghiệp, ngươi cảm thấy hắn có thể có mấy thành phần thắng. Dâu Gia Nam bình tĩnh nói, tài liệu biểu hiện Hắn là tiên tiên đầy ma lực thể chất, ma lực độ thân thiện 100 mang ý nghĩa thân thể ma kháng cũng sẽ so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Mà các tiên tiên đầy ma lực thể chất đối với trung bên ma lực nhận biết đặc biệt mẫn cảm, cho nên bất luận cái gì có kỹ năng phía trước đông đường, cần thông qua tụ lực mới có thể thi triển ma pháp kỹ năng, hắn chỉ cần cẩn thận cảm thụ, chắc chắn sớm dự phán, từ đó tránh né kỹ năng công kích. Bởi vậy ngươi nói cái này có thể nói tối cường viễn công hệ nghề nghiệp bạo liệt pháp sư trong mắt của ta còn thật không nhất định có thể uy hiếp đến hắn. Về phần danh xưng cận chiến vô địch kiếm thánh nghề nghiệp, đó là độc thuộc tại Trần hội trưởng ví dụ Cái này đồng dạng thức tỉnh ra kiếm thánh nghề nghiệp tân sinh, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, thân pháp không đủ linh hoạt, đối đầu thương diên cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nam nhân mập trận trắng mắt, ngươi nhất định muốn nói như vậy, vậy ta không nói chuyện phản bác. Dâu Diên nam mắt sáng như lúc nói, ta nhìn người từ trước đến giờ cực kỳ chuẩn, tiểu tử này sau này đẳng cấp cùng thành tựu tuyệt đối sẽ tại trên hóa nguyên vũ. Toàn phong trạm. Thương diên tay phải cầm ma vẫn đao, ma lực rót vào trong đao, thôi động bên trong ma tinh phối hợp đao pháp đánh ra toàn phong trạm kỹ năng đáng tiếc đây là cấp 5 ma thú tinh hạch kỹ năng cũng liền tương đương với cấp 5 y lực vì vậy đối với da dày thịt béo phòng ngự cường đại dã trư mà nói không tạo được tổn thương gì tất nhiên thương diên cũng không trông chờ toàn phong chạm có khả năng trọng thương dã trư chỉ là muốn dùng kỹ năng này nhấc lên cảnh khô lá dụng quấy nhiễu dã trư tầm mắt nhị đao lưu lên lầu thương diên tay phải cầm đao tay trái cầm thanh cương kiếm trích dẫn đua hải tặc bên trong sử dụng nhị đao lưu kỹ năng tại dã heo tầm mắt bị quấy dày từ bên cạnh hắn va chạm mà qua nháy mắt một tiếng một đao từ dưới lên trên đột nhiên phong cổ hậu ngao Giã Trư tiêu thảm té ngã trên đất, máu tươi xuyên thấu qua phía dưới cổ hai đạo vết thương phun ra ngoài. Đánh giết cấp 13 Giã trư 1, kinh nghiệm 260 còn đến nhanh hơn chúng nữa. Khương Diên không có lưu lại, ánh mắt khóa chặt khoảng cách gần nhất một đầu Giã trư, dưới chân sinh gió, bước nhanh đánh tới. Theo lấy đẳng cấp từng bước tăng lên, thân thể thuộc tính từng bước gia tăng, Khương Diên săn bắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn 2 giờ sau, một cái quảng bá đột nhiên văng lên. Tân thủ thôn, Giã trư lâm một người tốc thông ghi chép đã đổi mới. Trước một cái một người tốc thông ghi chép là 4 giờ 51 phút 56 giây. Nam dung nhất trung lớp 10 hai bàn. Khương Diên đồng học, dùng lúc 4 giờ 3 phút 52 giây, sáng tạo ra mới một người tốc thông ghi chép. Chương 11, lão tử phú bà bay cầu đuổi học chương 11, lão tử phú bà bay cầu đuổi học heo mẹ hộ lý sản xuất đại lầu, giá Trư Lâm ma đạo phòng quan sát. Dâu gia Nam vui mừng cười cười, xem đi, ta đã nói hắn khẳng định còn có thể đánh vỡ ghi chép, hơn nữa còn kém chút liền đem cái kỷ lục này cho trước thời hạn một giờ. Nam nhân mập y nguyên mạnh miệng, tuy là hắn liên tục đánh phá ba cái tân thủ thôn một người tốc thông đi chép, nhưng ta vẫn là không coi trọng hắn tiếp xuống có thể tại tần sinh bảng top 100 bên trên đoạt quân. Cứ 10 mai kim tệ, có dám hay không?" Đây chính là người nói. "Nếu là hắn đoạt quan quân, ta cho ngươi 10 mai kim tệ. Nếu là hắn không có đoạt quan quân, ngươi liền cho ta 10 mai. Được, ngược lại coi như thua, cũng chỉ là thua hơn 10 ngày tiền lương." Sung Tràng Thọ nuôi dưỡng căn cứ. Khương Diên tốc thông dã chư lâm, còn đánh vỡ một người tốc thông ghi chép tin tức thông qua ma đạo quảng bá vang vọng tất cả tân thủ thôn. Giờ phút này tuyệt đại đa số tân sinh còn tại khổ cấp cấp săn giết Sung Tràng Thọ thăng cấp, kết quả đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị Khương Diên cho kích thích. "Ta lo, lại là cái Khương Diên này. Người so với người Tức trên người. Chúng ta bây giờ còn không thông qua giai đoạn thứ nhất tân thủ thôn, kết quả hắn đều đã tốc thông tất cả tân thủ thôn, đột phá cấp 20. Không phải nói hắn thức tỉnh chính là cấp F nghề nghiệp ư? Thế nào lại manh đến cùng thức tỉnh cấp F, nghề nghiệp dường như? Cùng Khương Diên cùng lớp các đồng học giờ phút này có người thèm trồ, có người đố kỵ, cũng có người hoan hận. Sớm biết Khương Diên nhu bức như vậy, ta ngay từ đầu liền tìm hắn tổ đội để hắn mang bay. Thức tỉnh phía trước điên cùng tập luyện tập võ vẫn hữu dụng a. Ta đến hướng Khương Diên học tập, sau đó ép buộc tự rèn luyện thân thể, khổ luyện bó thuận. Loạn người phế vật nghề nghiệp mãi mãi cũng là phế vật, kế tiếp còn không phải muốn bị cao đẳng nghề nghiệp treo ngược lên tới đánh. Thức tỉnh quảng trường. Diêu Khả Hân ngay tại tiện nghi bán phá giá một đến cấp 9 trang bị, cuối cùng nàng hiện tại đã cấp 10, những trang bị này đã không cần dùng. Giờ phút này nghe được Khương Diên tốc thông giá chư Lâm, đánh vỡ ghi chép còn bá, nàng đánh đấy lòng thay Khương Diên cảm thấy cao hứng, đồng thời một mặt thèm muốn. Cùng hắn so ra, ta cảm giác ta thức tỉnh mới là phế vật nghề nghiệp. Diêu Khả Hân chép miệng, nếu là có thể, ta thà rằng muốn cái cấp B nghề nghiệp chiến sĩ, cũng không muốn cái này cấp S thánh thiên sứ nghề nghiệp chơi vương giả vinh diệu thời điểm nàng không phải chơi mở y giờ pháp sư liền là chơi lên đơn chiến sĩ bởi vậy trong trò chơi đều không chút chơi qua phụ trợ trong hiện thực liền càng thêm không muốn cho người khác làm phụ trợ làm bù em lúc này thương Diên truyền tống về tới xuất hiện tại thức tỉnh giữa quảng trường cuối cùng mấy món trang bị không bán a thu có lạc diêu khả hân bung tay lên còn lại mấy món không bán đi đi đề cấp trang bị nháy mắt bị thu nhận vào trong nhận chữ vật tiếp đó hướng về thương Diên chạy gấp tới ta liền biết ngươi khẳng định còn có thể phá ghi chép thương duyên không nghĩ tới nàng rõ ràng tại quảng trường chờ chính mình đem vẫn đao trả lại Nói, may mắn mà có ngươi mượn cái này khiến ma vẫn đau cho ta, còn có ngươi đưa những thuốc tiên nước, không phải cái kỷ lục này vẫn là thật khó khăn đấy bỡ. Diêu khả hân tiếp nhận ma vẫn đau, nàng tin tưởng Khương Diên khẳng định đem độ bến tu đầy, bởi vậy cũng không xem xét thuộc tính, trực tiếp thu hồi trong nhận chữ vợ. Thời điểm không còn sớm, ta đến đi về nhà, ngày mai ngươi lúc nào thì mang ta thăng cấp. Đến lúc đó thế nào liên hệ ngươi? Diêu khả hân hỏi. Khương Diên nói, ta cũng muốn về nhà, chờ sau đó rời khỏi ma quật chúng ta thêm cái hảo hữu. A nha hai người rời khỏi Nam Dung Ma Cột Trạm ở bên ngoài tăng thêm hệ trà hảo hữu, ai về nhà nấy. Thương Diên nhìn xem điện thoại lúc này đã là buổi chiều 4 giờ 39 phút Mội Mội buổi trưa phát hệ trà tới hỏi hắn thức tỉnh nề nghiệp ư? Hai điểm thời điểm lại hỏi hắn thức tỉnh nề nghiệp gì? lập tức tan tầm lúc cao điểm ngồi xe buýt sẽ rất chán Thương Diên trực tiếp tiến về phụ cận Nam Dung Ma Cột Trạm tàu điện ngầm đồng thời phục hồi Mội Mội mẹ Trang một tin tốt tốt một tin tốt xấu ngươi chưa hết nghe cái nào Mội Mội lập tức phát video trà tới Thương Giên điểm nghe màn hình điện thoại lập tức bị một trường tinh xảo đáng yêu mặt bánh bao cho điện đẩy ta muốn nghe tin tốt lành. Cương Diên mỉm cười nói, tin tốt lành liền là ca ngươi thức tỉnh hai cái nghề nghiệp, là hiếm thấy song nghề nghiệp thức tỉnh giả. Mội mội Cương giao kinh ngạc đồng thời, hỏi, cái kia tin tức xấu đây? Cương Diên giận dữ nói, tin tức xấu liền là thức tỉnh hai cái cấp ép nghề nghiệp, một cái là thợ tu đổ nghề nghiệp, một cái là nông dân nghề nghiệp. Nghe vậy, mội mội tranh thủ thời gian ăn uống, không có việc gì đi ca, cấp ép liền cấp ép, vừa bọn ta cũng không hy vọng ngươi thức tỉnh ra cường đại nghề nghiệp, đến lúc đó mỗi ngày bút lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài săn giết ma thú. Yên tâm đi, ca không có yếu đốt như vậy. Tốt, ca muốn đi đi tàu điện ngầm, không cùng ngươi nói nữa." Thương Diên kết thúc video chat, không có nói cho muội muội đã cấp 20, đồng thời còn cường thế đổi mới ba cái tân thủ thôn tốc thông ghi chép, miễn đến muội muội lo lắng vớ vẩn. Khai giảng sau liền muốn tại ma quật thế giới sinh hoạt, đến lúc đó ngắn thì một vòng về nhà một chuyến, lâu thì có thể muốn một tháng mới có thể trở về nhà một chuyến, cho nên trước lúc này ta đến kiếm tiền trước đem muội muội thu xếp tốt. Nhìn xem hệ chặt bên trong vừa mới tăng thêm hảo hữu Diêu Khả Ân, Thương Diên mỉm cười. Hiện tại dính vào Diêu Khả Ân cái này phú bà, cũng không cần buồn không kiếm được tiền. Tương Diên quyết định tiếp xuống liền mang Diêu Khả hân lên tới cấp 30, tiếp đó mạnh mẽ kiếm lời nàng 100 vạn. Hy vọng tiểu khu. Đây là chính phủ miễn phí cung cấp cho nạn dân sinh hoạt nhà ở, dạng này hy vọng tiểu khu Nam Dung Thị có rất rất nhiều. 12 năm trước, Nam Dung Ma quật trạm cái tiệc cỡ lớn điểm chuyển tống xuất hiện lúc, lượng lớn ma thú lục tục ngo ngoe sầm lớn, phá hủy vô số phòng ốc, dẫn đến vô số thị dân cửa nát nhà tan. Về sau trải qua 5 năm gian khổ chiến đấu hăng hái, mới có thể tiêu diệt tất cả xâm lấn ma thú, thiết để khống chế Nam Dung Ma quật trạm. Mà Tương Diên cha mẹ liền là trong lúc này thảm tao ma thú sát hại. Ngay lúc đó Khương Diên chỉ có 9 tuổi, mà muội muội chỉ có 5 tuổi, khi đó là ma của Sâm Lấn Nam Dung thị năm thứ ba, Khương Diên cùng muội muội sớm tại ma của Sâm Lấn Nam Dung thị ngày đầu tiên liền bị phụ thân khẩn cấp đưa đến phương xa nhà thân thích gửi nuôi. Tiếp đó thân là xuất ngũ quân nhân phụ thân, cùng thân là y sinh Mâu thân liên tục 3 năm đều chiến đấu hăng hái tại Nam Dung thị tuyến, cuối cùng chết thảm ở ma thú cấp cao nhanh đuốt bên dưới. Bởi vậy Khương Diên từ nhỏ liền thống hận ma thú, từ nhỏ đã khát vọng mạnh lên, khát vọng sau đó tiến vào ma quật, giết sạch tất cả ma thú. Nguyên nhân chính là như vậy. Trước khi trùng sinh hắn mới sẽ làm đại nghĩa, chủ động bảo Lục Nghịch thiên sửa chữa kỹ năng, kết quả đánh giá thấp nhân tính đích kỷ, trở thành các đại nhân vật mưu cầu bản thân lợi ích chuẩn bạch. Cho nên hắn mới biết hối hận, đem nguyên bản từ thúc đẩy sinh trưởng đổi thành phục sinh kỹ năng cho đổi thành trọng sinh khát vọng ngày nào đó chết, có khả năng trọng sinh trở lại quá khứ, tốt nhất là trọng sinh về 9 năm trước, cha mẹ khi còn sống. Đáng tiếc, kỹ năng này thành công để hắn trọng sinh, nhưng chỉ là trọng sinh trở về thức tình cùng ngày. Phương Diên bắt đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại lần này trọng sinh hắn sẽ không tiếp tục làm cái gọi là đại nghĩa cũng sẽ không làm đồng học hưu nghị mà bạo lộ sửa chữa kỹ năng trở lại lượn vòng một phòng khách tiểu gia thương duyên mới vừa vào cửa đã đánh hơi được mùi thơm của thức ăn mỗi mỗi thương giao đã làm tốt phong phú cơm tối nguyên bản làm khánh trúc ca ca thức tỉnh nghề nghiệp nhưng mà hiện tại biến thành an bụi ca ca bất quá để nàng cảm thấy kinh ngạc là ca ca hình như cũng không có bởi vì thức tỉnh hai cái phế vật nghề nghiệp mà thương tâm khổ sở ngược lại còn dáng vẻ rất vui vẻ thương giao nhìn xem tâm tình vui vẻ cậu bị tốt đẹp ca, ca. yếu đốt nói ca ngươi đừng tìm nén nếu không khóc một chút đi Không phải ta quái lo lắng. Thương Giên kém chút bị trong miệng đồ ăn cho sờ đến, đã không nói lại ghét bỏ nói lấy. khóc ngươi cái đại đầu quỷ. Ca hôm nay cao hứng đến một nhóm. Lúc này điện thoại di động kêu một thoáng. Thương Giên liếc nhìn, là Diêu Khả hân gửi tới tin tức. Thương Giên, ta ngày mai không thể cùng ngươi một chỗ thăng cấp. Cha ta biết được ta thức tỉnh nệ nghiệp sau, an bài người ngày mai trực tiếp mang ta đến giã ngoại thăng cấp. Thương Giên, lao tử phú bà bay. Một trăm bà bay. Lần này ta là thật muốn khóc. Trương mười ca, nếu không chúng ta không đi học cầu đội học Trương mười ca nếu không chúng ta không đi học cầu đổi học phía trước đáp ứng ngươi cái này 3 vạn đồng ngươi thu coi như ngươi đã mang ta tốc thông xong tất cả tân thủ thôn phía trước hương diên sớm dự chi hai cái tiêm tệ bởi vậy diêu khả hân cho hắn bổ ba vạn số dư hương diên không có thu đánh chữ phục hồi cái này 3 vạn coi như phía trước mang ngươi tốc thông hai cái tân thủ thôn cầm ngươi hai vạn đã huyết trắng thúng chi ngươi còn đưa ta mấy bình giá trị xa xỉ khôi phục diệu thủy diêu khả hân phục hồi dù sao cũng là ta thả ngươi bù câu cho nên tiền này ngươi liền nhận lấy a không phải trong lòng ta gặp qua ý không đi vũ công bất thụ lộc Ta nếu là nhận lấy ngươi cái này ba bạn, trong lòng ta cũng sẽ băn khoăn. Tốt ta. Diêu Khả hân đánh chữ nói, "Cái kia, nếu như ta nói là nếu như tiếp xuống cấp bậc của ta vượt qua ngươi, bắt lại tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất, ngươi có thể hay không giận ta? Có thể hay không chán ghét ta, cảm thấy ta thắng mà không vẻ bao gì? Ta sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng, đáng tiếc đây là chuyện không thể nào." Thương Diên nhớ, lúc trước tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất là một cái gọi Tôn Trường Bân gia hỏa, hắn thức tỉnh nghề nghiệp là cấp A đạn dược chuyên gia. Tại cấp 20 phía trước, Tôn Trường Bân chỉ là một cái thượng trưởng không có gì lạ cấp A thức tỉnh giả. Nhưng hắn đột phá cấp 20, mở khóa vô hạn đạn dược kỹ năng thiên phu sau, từ nay về sau liền tương đương với mở ra học. Chỉ cần ma lực đầy đủ, hắn liền có thể một mực thi triển vô hạn đạn dược lợi dụng súng ma pháp pháo tiến hành vô hạn hỏa lực, điên cuồng áp chế. Bởi vậy hắn chuẩn bị đại lượng khôi phục ma lực dự thủy, tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, dựa vào vô hạn đạn dược cái này học kỹ năng, điên cuồng săn bắn ma thú đột phá đến cấp 40. Mà hắn cũng là tân sinh bảng đẳng cấp bên trên một cái duy nhất tại mở đầu khóa học trước liền đã đột phá đến cấp 40 biến thái tồn tại. Khi đó Khương Diên còn không có làm đại nghĩa, chủ động bạo lộ sửa chữa kỹ năng, bởi vậy làm gì chắc đó dưới tình huống chỉ là tăng lên tới cấp 28, kém chút mới có thể tiến nhập tân sinh bảng đẳng cấp. Mà Diêu Khả Ân thì vào tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ 3, Khương Diên nhớ nàng tựa như là cấp 37, tên thứ 2 thì là cấp 38, vừa bọn đè ép nàng một đầu. Diêu Khả Ân gặp Khương Diên tự tin như vậy, khích lệ nói, "Vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Ta thế nhưng có năm mươi mấy cấp hộ vệ mang ta thăng cấp, đến lúc đó ta thật vượt qua ngươi, ngươi nhưng không cho nói xấu ta." Ân, không cùng ngươi nói nữa, ăn cơm. Khương Diên đóng màn hình điện thoại. Cũng được, phú bà bay lên bay. Ngược lại ta còn có thể vết trang bị, tiếp đó sửa chữa trang bị kỹ năng, biến phế thành bảo, kiếm lấy trên lợi giá. Hơn nữa ngày mai không cần mang diêu khả hấn thăng cấp, ta một người tại giã ngoại cũng không cần che giấu, đến lúc đó thủ đoạn ra hết, toàn lực ứng phó săn bắn ma thú, không tin chế ba không được tân sinh bảng đẳng cấp. Trong tân thủ thôn có ma đạo quản chế, bởi vậy Khương Diên làm ẩn tàng sửa chữa kỹ năng cùng phục sinh kỹ năng, toàn trình đều không sử dụng tới kỹ năng chuyên nghiệp. Nhưng mà tại dã ngoại không có quản chế, phụ cận cũng không có người dõi tình huống coi như không cần sửa chữa kỹ năng thay đổi ma thú kỹ năng tiên phú tiến hành được hóa chỉ dựa vào phục sinh kỹ năng liền có thể không chút kiến kỵ, lấy mạng đổi mạng vượt cấp săn bắn, không ngừng thăng cấp nhìn xem Kaka vừa mới có chút buồn bực yêu sầu bộ dáng Thương Giao nghĩ thẩm Kaka quả nhiên vẫn là bởi vì thất tình hai cái phế nghề nghiệp mà thương tâm bất đắc Kaka nếu không chúng ta không đi học Thương Giao cúi đầu cầm trong tay đũa tại trong chén điên lặng trọc cho cơm thấp giọng nói ta sợ ngươi lên đại học sau đó liền không gặp được người Thương Diên nhìn xem tâm sự nặng nề muội muội biết muội muội tại lo lắng cái gì Ôn Nu nói yên tâm. Cao coi như lên đại học cũng sẽ thường xuyên về nhà. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, muốn học được kiên cường độc lập. Ta còn không lớn lên, ta mới 14 tuổi. Thương Giao ngữ khí lộ ra lo lắng cùng bất an, nước nợ nói, ngươi sau đó không trở lại, ta buổi tối ở nhà một mình bên trong sợ. Trước khi trúng sinh, Thương Diên an bài muội muội nội chú, bởi vì không có tiền mua ma đạo máy truyền tin, bởi vậy hai huynh muội chỉ có cuối tuần tan học thời điểm mới có thể gặp mặt. Đoạn thời gian kia tới, muội muội biến đến một vòng so một vòng gầy gò, mỗi ngày lo lắng đến ăn không ngon ngủ không ngon. Nghĩ tới đây, Thương Diên hỏi. Vậy ngươi muốn hay không muốn cùng ca, ca một chỗ vào ma quật sinh hoạt? Thương Giao dương mắt, mắt có chút chuyển hồng, lỗ mũi có chút thế ẩm hỏi lấy, có thể chứ? Thương Diên gật đầu một cái, chờ ca, ca thi đến thợ săn trước vụ trứng, liền có thể mang ngươi đi vào ma quật một chỗ sinh hoạt. Nghe vậy, Thương Giao cùng như chống lắc lắc đầu, nói, vậy ta không nên đi vào, ta khai giảng nội trú tốt. Thợ săn trước vụ trứng khảo hạch yêu cầu ít nhất là cấp 30, đồng thời gia nhập hiệp hội thợ săn, một khi xuất hiện ma thu xâm lấn, hoặc là nơi nào xuất hiện mới điểm chuyển lúc liền muốn vô điều kiện nghe theo hiệp hội điều kiện trước tiên đến tiền tuyến cùng quân đội một chỗ thể sống chết chiến đấu hăng hái nàng tuy là luyến tiếc cách rời nhưng mà vì để tránh cho Kaka bước lên loại này nguy hiểm vì để tránh cho Kaka cùng cha mẹ đồng dạng hy sinh tại chiến tranh tiền tuyến nàng thà rằng lựa chọn cô độc ân trước không nói những cái này khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian đây ăn cơm thật ngon chớ suy nghĩ quá nhiều cơm nước xong xuôi Thương Giang chủ động thu thập bắt búa tiếp đó suy tư liên tục cho Diêu khả hơn phát một đầu mẹ chặn ta có cái yêu cầu quả đáng ngươi nếu là có dư thừa nhận chữ vận có thể mượn ta một mai ư Ta có thể cầm ta nhà nhà thế chấp, mặc dù là chính phủ cung cấp phúc lợi phòng, giá trị không có bao nhiêu tiền. Rất nhanh, Diêu Khả Hân phục hồi tin tức, vậy ngươi buổi sáng ngày mai 8 điểm tại thức tỉnh quảng trường chờ ta. Cảm ơn. Thương Diên không nghĩ tới Diêu Khả Hân rõ ràng đáp ứng. Bọn hắn mới nhận tức một ngày, kết quả giá trị ít nhất mấy trăm ngàn, nếu là đẳng cấp cao một chút không gian lớn hơn một chút, tối thiểu giá trị mấy trăm bạn nhận chữ vặt, lại còn nói mượn liền mượn. Diêu Khả Hân, không khách khí, ta là tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên mới nguyện ý cho ngươi mượn, bất quá ngươi cũng đến cẩn thận. Tại giáng ngoại tốt nhất đừng bảo lộ nhận chữ vật tồn tại, miễn đến có người đối ngươi đến ác ý. Thương Diên cũng không chơi không, cảm ơn, ta nhiều nhất mượn 3 ngày, đến lúc đó cả vốn lẫn lãi trả lại ngươi. Một bên khác, Diêu Khả Hân đi tìm phụ thân bảo kiếm tệ, cha, cho ta chuyển tiền, ta muốn mua một mai cấp 20 nhận chữ vật. Diêu phụ ghét bỏ nói, ngươi vừa mới không phải mới mua một mai cấp 10 nhận chữ vật ư? Ta ngày mai tùy tiện liền có thể lên tới cấp 20, cho nên ta muốn chuẩn bị nhiều một mai cấp 20 nhận chữ vật. Diêu phụ nói lấy, cấp 10 không gian chứa đồ đã đủ ngươi thả rất nhiều thứ. Tuần nữa ngày mai ca ngươi còn có Lâm Bá đều có nhận chữ vật, ngươi không cần thiết lãng phí tiền lại mua một cái cấp 20, chờ sau này lên tới cấp 30, lại mua cấp 30 tốt. Diêu Khả hơn ngay tại chỗ kéo lấy tay phụ thân cánh tay ậm núng nịu lên, "Không nha, ta liền muốn cấp 20 đi." "Diêu phụ, tính toán, ai kêu nữ nhi có tiền đủ, thức tình như bức như vậy cấp ép phụ trợ nghề nghiệp." "Tốt tốt, mua cho ngươi liền thôi." Sáng sớm ngày kế, Thương Diên ăn sáng qua, cùng mọi bộn nói muốn đi vào tân thủ thôn lịch luyện thăng cấp, rời đi nhà. 7 giờ 50 phút, Thương Diên đến Nam Dung Mã của trạm. Soát hôm qua đăng ký nhận lấy tân sinh chứng truyền tống vào thức tỉnh quảng trường. Đợi không vài phút, Diêu Khả Hân cũng sớm tới. Khương Diên. Diêu Khả Hân xa xa nhìn thấy hắn, lập tức nhảy nhót lấy chạy tới, tiếp đó vụng trộm đem dấu ở trong tay nhẫn chữ vật nhét vào Khương Diên trong túi áo. Xuyệt, ta dấu lấy người nhà một người. Diêu Khả Hân nhẹ giọng nhắc nhở lấy, Khương Diên thấy thế không thể làm gì khác hơn là giả bộ như không biết rõ nàng hướng trong túi áo nhét vào nhẫn chữ vật bộ dáng. Khương Diên nhìn về phía sau lưng nàng theo tới hai nam nhân, một cái là 40-50 tuổi, vóc dáng khôi ngô tráng kiện, người mặc đồ giản dị lại thuộc Một cái là 20 tuổi, trưởng thành đến rất đẹp trai, cùng Diêu Khả Hân giống nhau đến mấy phần, đồng dạng ăn mặc đồ giản dị nam tử thanh niên. Thương Diên cách lấy mấy mét khoảng cách, thôi động ma lực, lợi dụng thợ tu bổ bàn cho ma nhãn thấy rõ lai lịch của bằng hắn. Thủ bút thật lớn, một cái cấp 68, một cái cấp 52, hơn nữa đều là cấp a chủ chiến loại nghề nghiệp, khó trách Diêu Khả Hân như thế có tự tin. Có loại cấp bậc này, hộ đạo giả mang theo quái thăng cấp, coi như là một đầu heo, thời gian một tháng đều có thể thoải mái lên tới 3 40 cấp. Diêu Khả Hân hỏi, chính ngươi một người ra ngoài tẩy quái thăng cấp ư? Không tìm người tổ đội ư? Thương Nhiên gật đầu một cái, ta quen thuộc độc lai độc vãng, hơn nữa ta không thâm nhập ma thú xâm lâm, ngay tại bên ngoài săn bắn một chút dê cấp ma thú. A a. Diêu Khả Ân lúc này giới thiệu nói, "Ca, Lâm Bá, đây chính là hôm qua mang ta tốt thông hai cái tân thủ thôn Khương Nhiên đồng học." Diêu Tuấn Phong khẽ hứ cảm, đáng tiếc, thức tỉnh như vậy hiếm thấy xong nghề nghiệp, kết quả hai cái nghề nghiệp đều không thể cung cấp chiến lực cùng phụ trợ. Lâm Bá cũng cảm thấy đáng tiếc, nói, "Tiểu tử, ta cùng Hoắc Nguyên Vũ rất quen, ngươi nếu là muốn đi lộ số của hắn, ta có thể tiến cử ngươi bái hắn làm thầy, bộ chức vụ từ võ." Hoắc Nguyên Vũ không xứng. Thương Diên từ chối nói, đã đạt hảo ý, ta cảm thấy ta hai cái này nghề nghiệp cũng không phải rất kém cỏi, mà khác võ đạo mỗi người cảm ngộ cùng yêu thích cũng khác nhau, cho nên ta muốn chính mình suy nghĩ một đầu độc thuộc tại ta thăng cấp con đường. Lâm Ba Tán thường nói, vậy ta chờ mong tương lai của ngươi thành tựu có khả năng siêu việt Hoắc Nguyên Vũ. Đúng lúc này, tám điểm đến. Phía trên quảng trường trôi nổi to lớn ma pháp thủy tinh cầu bên trên, bắt đầu thời gian thực công bố đổi mới năm nay lần này tân sinh bảng đăng cấp. Chương 13, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta thăng cấp tốc độ cầu đổi học chương 13. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta thăng cấp tốc độ cầu đổi học giao khả hơn hẹn Khương Diên 8 giờ sáng tại thức tỉnh Quảng trường chạm mặt, liền là bởi vì buổi sáng hôm nay 8 điểm bắt đầu công bố tân sinh bảng đăng cấp. Năm nay toàn quốc tham dự nghề nghiệp thức tỉnh, đồng thời tuổi tròn 18 tuổi thí sinh tổng cộng có 921 bạn người. Cái này 921 vạn tên thí sinh đều an bài tại hôm qua lân cận tiến về ma quật cửa bảo, tiếp đó hoàn thành thức tỉnh nghi thức. Tại thức tỉnh trong quá trình, ma pháp thủy tinh cầu ghi chép xuống tất cả mọi người thân phận tin tức cùng thức tỉnh nghề nghiệp tin tức mà những ma pháp thủy tinh cầu này đều đến từ quốc gia liệp nhân hiệp hội la hội trưởng trong tay bên trong ẩn chứa hắn cái kia cấp s nghề nghiệp ti thiên giám giao phó cho giám sát kỹ năng lên tới thiên văn cho tới địa lý chỉ cần là bị ma lực của hắn liên quan địa phương vô luận là vật sống vẫn là tử vật hắn đều có thể thời gian thực quan sát các bê ra thời gian thực ma thức tỉnh trong nghi thức ma pháp thủy tinh cầu liền ẩn chứa ma lực của hắn dự trữ hắn giao phó trong đó giám sát kỹ năng bởi vậy tất cả bị ma lực của hắn chỗ kích thích thức tỉnh tân sinh thể nội đều sẽ lẫn lộn một tia ma lực của hắn chính là cái này một tia ma lực có thể thời gian thực giám sát các tân sinh đẳng cấp từ đó phản hồi tới thức tỉnh quảng trường trên không lơ lửng khổng lồ trong thủy tinh cầu tân thủ thôn cùng hiệp hội bốn phía phụ trách quản chế ma pháp thủy tinh cầu đều là đến từ la hội trưởng túm bút những ma pháp thủy tinh cầu này đều áp dụng từ mẫu bóng hình thức tiến hành phân bố nhỏ la từ bóng phụ trách quan sát quản chế tiếp đó đem tin tức phản hồi tới to lớn bi cái bên trong xuống lại phía trước thương duyên cùng vị này la hội trưởng gặp mặt mấy lần hắn tới bây giờ còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt lúc la hội trưởng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ đánh giá hắn nghi ngờ nói vì sao người khác tất cả nghề nghiệp tin tức ta đều có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở chỉ duy nhất ngươi lại chỉ có thể nhìn thấy nghề nghiệp cùng đẳng cấp nhìn không tới kỹ năng giới thiệu cũng là khi đó bắt đầu thương duyên mới biết được chỉ cần là có ma pháp thủy tinh cầu địa phương liền tương đương với nắm giữ một cái la hội trưởng phân thân mà la hội trưởng đời này nguyện vọng lớn nhất liền là giám sát thiên hạ chế tạo ra vô số phân thân thả xuống đến ma quật thế giới mỗi một chỗ xóa xình tất nhiên hắn những cái này phân thân đều là chết chỉ là tương đương với cái đặt một đạo trí năng chỉnh tự giám sát thiết bị Cho nên La hội trưởng tồn tại liền tương đương với tại ma quật trong thế giới bày ra một chương internet, tiếp đó thời gian thực đổi mới quản chế một ít khu vực, cũng thời gian thực đổi mới một ít người đăng cấp tin tức. Khương Diên, ngươi không phải tên thứ nhất à? Diêu Khả hân ngẩng đầu nhìn cố định trôi nổi tại quảng trường trên không to lớn thủy tinh cầu, phía trên rõ ràng công bố lấy tân sinh bảng đăng cấp phía trước 100 tên. Tên thứ nhất, Lý Vũ Phong cấp 22, tên thứ hai, Khương Diên cấp 20 mà xếp tại đằng sau Khương Diên còn có mười mấy giống như hắn đã đi ra tân thủ thôn cấp 20. Một bên Diêu Tuấn Phong mở miệng nói, cái Lý Vũ Phong này tất tình chính là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp cùng Nam Dung thị Liệp nhân hiệp hội Trần hội trưởng đồng dạng. Thương Diên Tở Ơn nói lấy, hắn phòng trường một đêm không ngủ mới lên tới cấp 22, tiếp xuống không bao lâu liền sẽ bị ta vượt lại. Xung quanh các tân sinh đều đang sôi nổi nghị luận, tiếp đó bị bảng đẳng cấp cho kích thích, tranh thủ thời gian truyền tống tiến về tân thủ thôn tẩy quái thăng cấp. Diêu Khả Hân cũng bị kích thích. Những người này quạc quẩn, đủ một giấc liền bị tên thứ nhất vượt qua cấp 12. Hơn nữa trước mắt ở vào thứ 100 tên giá hỏa đều có cấp 16, làm đến chỉ có cấp 10 nản căn bản không thể xông vào bảng đẳng cấp. Ta đi thôi. Chờ ta lần nữa về tới đây, ta coi như không phải tên thứ nhất. Cũng nhất định có thể vào trước ba. Diêu Khả Ân phất phất tay, đi theo Lâm Bá còn có ca ca một chỗ hướng về thôn hướng bách Thú Lâm Đông Bộ điểm truyền tống tiến đến. Thương Diên thì lưng con ba lô leo núi, cầm trong tay thanh cương kiếm, một mình hướng đi tiến về độc long cốc phía tây điểm truyền tống. "Một người ư?" Cai gác điểm truyền tống nhân viên nhắc nhở, độc long cốc hung hiểm và phần, bên trong tất cả đều là độc vật cùng nắm giữ kịch độc đủ loại ma thú, nếu như không, có đồng đội lời nói, tốt nhất đừng một mình tiến về." Thương Diên nói, "Ta chuẩn bị giải độc đan, đi vào ngoại vi hái chút dược liệu liền sẽ trở về." Ngay vậy, nhân viên không còn quên can. Cương Diên đi đến điểm truyền tống, thôi động ma lực phát động truyền tống trận, thuần gian truyền tống đến ở vào Độc Long Cốc Đông Bộ truyền tống trong tháp. Truyền tống tháp ước chừng cao 12 mét, trình tọa tháp từ ma thạch cùng cứng rắn kim loại chất liệu rèn đúc mà thành. Cương Diên truyền tống đến tầng 1 đại sảnh, phía trên tầng 2 cùng tầng 3 cũng có điểm truyền tống, một cái liên thông ma quật đại học thành trung tâm quảng trường, một cái khác thì liên thông quốc gia liệt nhân hiệp hội thức tỉnh quảng trường. Trình thể mà nói, đây là một tòa đẳng cấp cao tới cấp 65 tháp phòng ngự kiến trúc, cho dù là 7 8 chục cấp ma thú, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá hủy tháp phòng ngự. Trong tháp không nhìn thấy người khác. Thương Diên hướng về cửa chính đi đến, ra vào truyền tống tháp làm ơn tất đóng cửa. Rõ ràng nhắc nhở bài cố định tại cao hơn 2 mét phía trên cửa đá. Thương Diên giọi ra hai tay, nắm chặt trên cửa đá hai cái màu đen vòng cửa. Nghe nói tất cả truyền tống tháp cửa tháp đều từ trọng lực thạch chế tạo thành, cửa đá nặng đến 40 và cân, trong đó dung hợp hai cái màu đen vòng cửa đều là cấp 20 trang bị, bên trong dung hợp cấp 20 ma tình, bởi vậy chỉ có đẳng cấp đạt tới cấp 20 thức tỉnh giả mới có thể sử dụng vòng cửa, từ đó truyền vào ma lực, thi triển cử trọng lực khinh kỹ năng, đem cửa kéo ra. Thiết kế một màn như thế chính là vì tránh ma thu xuống tới, tiếp đó lợi dụng những người này công truyền tống trận xâm lấn hiệp hội quảng trường. trừ đó ra, mỗi một cái truyền tống trong ngoài tháp đều nổi lơ lửng một khỏa bóng dầu kích thước ma pháp thủy tinh cầu, cam kết ra thời gian thực lấy trong tháp cùng ngoài tháp bốn phía động tĩnh. một khi có ma thu cấp cao công kích truyền tống tháp, phụ trách quản chế cái kia tháp hiệp hội liền sẽ trước tiên phái cao cấp thợ săn tới tiêu trừ hai hỏa ẩm. cũng chính là bởi vì giã ngoại mỗi một tòa nhân tạo truyền tống trong tháp bên ngoài đều có la hội trưởng phân thân tiến hành quản chế, bởi vậy những cái kia tâm thuật bất chính gia hỏa đều không dám tại phụ cận treo lên cước bóp lời khác, một đợt làm giàu chủ kiến mà những cái kia đám người nước ngoài cũng không dám tùy ý phá hoại nước ta tại ma quận trong thế giới khắp nơi kiến tạo truyền thống pháp. Kéo ra cửa đá, Khương Diên đi ra truyền thống pháp, tiếp đó thuận tay đem nó đóng lại. Vị Xương Độc bao phủ, tràn ngập khí tức âm trầm hạ cấp dừng dựng đập vào mắt phía trước. Mấy km bên ngoài hạ cấp hai bên là hai tòa thiết diện bằng thẳng, bò đầy dây leo cỏ dại núi cao. Có thuyết thư nhân địa đặt, nói Độc Long cốc vị trí nguyên là một ngọn núi lớn, vì có Độc Long làm hại nhân gian, bị kiếm thần truy sát đến tận đây, một kiếm chấm diệt, tiếp đó cường đại kiếm khí tính cả cự sơn một chỗ bổ ra, lâu dần liền tạo thành Độc Long cấp Tuy nói đây là bịa đặt cố sự bối cảnh, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy chân tướng có lẽ 89 phần 10. Nhất là độc Long cốc bên trong tồn tại đại lượng tên là Long huyết thảo cao cấp dược liệu, làm cho cái này bịa đặt cố sự bối cảnh biến đến càng thêm gần sát chân tướng. Rời đi truyền tống tháp quản chế Phàm vi, Khương Diên tiến vào độc Long cốc, từ trong túi áo lấy ra diều khả hân cấp cho hắn nhẫn chứa vật đeo lên. Lại là cấp 20 nhẫn chứa vật. Bên trong trả lại ta chuẩn bị đủ loại dược tề. Khương Diên lập tức minh bạch cái gì? Nàng nữa thích ta. Cũng là, chúng ta như vậy xuất khí còn mạnh hơn nam sinh, có cái nào nữ sinh có thể ngăn cản được. Đáng tiếc nàng muốn sai thanh toán. Nội tâm của Khương Diên không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn nhịn không được mở miệng chửi bậy, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta thăng cấp tốc độ, yêu đương cái gì, chó đều không nói. Chương 14, người này thế nào đột nhiên tự sát cầu đuổi học chương 14, người này thế nào đột nhiên tự sát cầu đuổi học độc long cốc, vị xương độc chẳng ngập, bên trong tất cả đều là đủ loại độc trùng cùng độc tố ma thú, từ đó trở thành rất nhiều thức tỉnh giả trùn bước cấm địa. Bởi vậy, vậy tiến vào độc long cốc hơn phân nửa đều là ở ngoại vi ngắt lấy long huyết thảo thương đội nhân sĩ, chủ yếu sẽ không có người làm săn bắn thăng cấp mà tiến vào độc long cốc chính là bởi vì Độc Long Cốc đem so sánh phía dưới có rất ít người truyền thống đi vào, cho nên ngoại vi dưới 30 cấp ma thú cấp thấp số lượng rất nhiều, đặc biệt thích hợp có giải độc kỹ năng tân sinh đoàn đội đi vào săn giết thăng cấp. Thương Diên nguyên cớ lựa chọn tiến vào Độc Long Cốc săn bắn thăng cấp, là bởi vì nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 20 sau mở khóa một cái thiên phú mới kỹ năng miễn dịch sâu bệnh. Kỹ năng này không mẹn mẹn có thể tác dụng tại thực vật động vật, còn có thể tác dụng tại bản thân, từ đó thu được ngang với trước mắt đẳng cấp số ngày miễn dịch hiệu quả. Nói cách khác, Hắn nuôi chính mình hoặc là thực vật động vật thi triển miễn dịch sâu bệnh kỹ năng, liền tương đương với phun ra 20 ngày thuốc sổ lãi, trong lúc đó đủ loại hại trùng đều không dám tới gần. Tối hôm qua trước khi ngủ, Thương Diên cho muội muội cùng chính mình thi triển kỹ năng này, sau đó đi ngủ liền không sợ muỗi cắn. Song sau, hắn lợi dụng sửa chữa kỹ năng, đem miễn dịch sâu bệnh kỹ năng cho đổi thành miễn dịch đầu độc thế là kỹ năng hiệu quả biến thành trong vòng 20 ngày thân thể có thể miễn dịch bất luận cái gì độc tố. Sống lại phía trước, Thương Diên cái thứ nhất nghĩ liền là đổi thành miễn dịch thương tổn lời nói chẳng phải vô địch. Nhưng mà sửa chữa sau đó Kỹ năng biến thành chỉ có 2 giây bên trong vô địch, có thể miễn dịch hết thảy thương tổn. Nắm lại chính mình chết có thể phục sinh, phục sinh sau còn có thể trạng thái kéo căng, hơn nữa phục sinh kỹ năng chỉ cần tiêu hao 100 điểm ma lực, không giống miễn dịch truy hại xem như cái thứ 3 kỹ năng, vô luận đổi thành miễn dịch cái gì hại, kỹ năng tiêu hao đều cần 300 điểm ma lực. Bởi vậy tính giá trị không cao dưới tình huống, thương gian lời đến sửa chữa thành chỉ có 2 giây vô địch miễn dịch thương tổn. Bất quá theo lấy đẳng cấp tăng lên, sau đó vẫn là có thể sửa chữa, cuối cùng miễn dịch thương tổn là cấp 22 giây vô địch, cấp 30 liền là 3 giây, bởi vậy đẳng cấp càng cao Kỹ năng này vô địch hiệu quả liền cẳng có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Tối hôm qua đêm khuya, Thương Diên thừa dịp mọi muội ngủ say, lần nữa cho mọi muội tạo nên dài đến 20 ngày thời hạn có hiệu lực miễn dịch đầu độc theo sau cũng cho chính mình tạo nên một cái. Cho nên tại thân thể miễn dịch sâu bệnh cùng bất luận cái gì độc tố dưới tình huống, hắn có thể coi thường độc long cốc xâm độc, coi thường bên trong khó giải quyết nhất độc trùng. tiếp đó tùy tâm sử dụng tại cái này một cái rộng lớn hẹp dài độc long cốc bên trong một bên săn bắn thăng cấp, một bên đảo long huyết thảo. Tất nhiên, nếu là vận khí tốt, có khả năng gặp được một đầu đê cấp ma thú độc long hoặc là phát hiện độc long trứng lời nói vậy hắn liền thật muốn một đêm chẩn dầu bởi vì sưng ba độc long cốc ma thú độc long không mệt mệt có thể bay còn có chiến lược mạnh mẽ chủ yếu nhất là độc long có cái kỹ năng tiên phú có thể phun ra đại lượng tính ăn mòn có thể so axit sủn phiệu diệt miễn dịch quả thực liền là giã ngoại giết người cấp của vị thi diệt tích tốt nhất chiến súng bởi vì độc long con non cùng độc long trứng đều không dễ thu được bởi vậy thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại tùy tiện bắt lấy một cái đê cấp độc long con non hoặc là trộm được một mai độc long trứng đều có thể thoải mái kiếm lấy ngàn bạc miễn dịch sâu bệnh miễn dịch đầu độc hai tầng miễn dịch phía dưới đối ta mà nói tiến vào tràn ngập trướng khí dương độc độc long gốc liền cùng về nhà không có khác biệt Khương Diên chân đạp tật phong loa đi sâu độc long gốc xung quanh đủ loại hình thù kỳ quái phi trùng độc vật như là gặp quỷ giống như cách lấy mấy mét liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ nhộn nhịp chạy tứ phía không dám tới gần Khương Diên thôi động ma lực tụ tập ở trong hai con mắt mở ra ma nhãn điều tra thu săn ma thú bắt nhãn ma chu đẳng cấp cấp 7. ma thú chương ký ma thiềm đẳng cấp cấp mười sáu chặt tiêu thấp hơn bản thân cấp mười ma thú cho dù săn giết cũng không cách nào thu được điểm kinh nghiệm, bởi vậy chỉ cần là vượt qua cấp 10 ma thú, thương Diên liền sẽ không thả. Cái chướng khí ma tiểm này hình thể rất lớn, thân dài thể rộng đều vượt qua một mét, tràn ngập nhộp độc miệng rộng bên phải trần trụi ra một đầu đỏ tươi quẻ lưới. Dưới tình huống bình thường, ma thú hình thể phổ biến cùng đẳng cấp có quan hệ, hình thể càng lớn bình thường mang ý nghĩa đẳng cấp càng cao. Cảm nhận được ý, chướng khí ma tiểm cấp bách mở ra đủ để nuốt sống tiểu hài miệng rộng, hướng về thương tiên phun ra một cái bao hàm mùi vị kích thích, cùng tê dại thần kinh màu xám chướng khí. Đây là chướng khí ma tiểm đặc lưu kỹ năng tiên phú. Lập Long cốc nguyên cớ trướng khí bức người, tràn ngập xung động, cũng không thể không có trướng khí ma thiểm công lao. Một giây sau, một đầu đỏ tươi dài rộng lưỡi như là đạn xuyên qua trướng khí, beo một cái cuốn lấy Thương Diên thân thể, theo sau đem hắn trò túm đi qua. Tinh chuẩn quấn quanh trướng khí ma thiểm một cái khác kỹ năng thiên phú. Tan dã. Thương Diên lập tức thi triển kỹ năng tiến hành phản chế, chỉ thấy trướng khí ma thiểm đem hắn một mực quấn quanh lưỡi như bị xét đánh dường như, đột nhiên lực lượng sụp đổ, buông lòng ra quấn quanh. Đột phá cấp 20 sau, Thợ tu độ nghề nghiệp giao phó Thương Diên một cái tên là phá giải kỹ năng tiên phú có thể không tổn hao gì phá giải bất luận cái gì trang bị vật phẩm nhưng mà kỹ năng này bị hắn đổi thành tan rã thế là cái này thường thấy thợ thủ công kỹ năng biến đến có thể tan rã hết thảy đặc biệt nhằm vào phụ trợ khống chế một cái thần kỹ chết chứng khí ma thiểm còn không phản ứng lại vì sao lưới lại đột nhiên biến được mất khống chế vô lực đem kéo đến bên miệng thú săn cho vương lòng ra một giây sau thanh cương kiếm liền đã theo nó ngay dưới mắt lướt qua xuôi theo kẹp miệng của nó đem nó nửa người đều cho cắt đứt máu tươi ruột nội tạng còn không tiêu hóa xong đồ ăn lập tức từ mở ngực mổ bụng bên trong không ngừng tuôn ra. Đánh giết cấp 16 chứng ký ma thiểm 1, kinh nghiệm 320 không có tuân gia ma tinh, chứng ký ma thiểm không có thịt giá trị, thân thể những bộ vị khác cũng không có chế tạo trang bị tài liệu giá trị. thương Diên giết hết, tiếp tục tìm kiếm tiếp một đầu thú săn. Có phục sinh kỹ năng lật tẩy, có thể chết mà phục sinh, thương Diên không sợ hãi, tiếp tục đi sâu độc lòng gốc, săn bắn những cái kia trên 20 cấp ma thú. Trên đường đi, mười mấy cấp ma thú trở thành hắn làm nóng người món ăn khai vị. Vận khí tốt nếu là có thể tuân ra một mai ma tinh cũng có thể kiếm lời cái 1 2 bạc đồng, nếu là thông qua sửa chữa kỹ năng đem mà tinh nhận chứa phổ thông kỹ năng cho đổi đến tương đối như bước lời nói, giá trị còn có thể tăng thêm bên trên không ít. Khương Diên một bên đi sâu độc long cốc, một bên săn bắn cùng khai thác long huyết thảo. Nửa giờ sau, đánh giết cấp 23 bắt nhãn ma thú, kinh nghiệm 690 ma thú mỗi 10 cấp tương đương với một cái đường danh giới, săn bắn kinh nghiệm sẽ trục ra tăng gấp bội, bởi vậy đánh giết cấp 10 ma thú, kinh nghiệm tăng gấp đôi là 200 điểm, cấp 20 ma thú, kinh nghiệm ba lần thì là 600 điểm. Đinh, người đã thăng cấp. Tính danh, Khương Diên chủ tộc Hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 21, 120, 2100, khí huyết, 330 ma lực, 3.000 tinh thần, 355 công kích, 328, 65, phòng ngự, 294, 50, tốc độ, 312, 50, ma kháng, 300, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chiết ơi, tăng hăng giã, miễn dịch đầu độc đẳng cấp không sai biệt lắm dưới tình huống, ma thú loại trừ trí lực không bằng nhân loại, thân thể các phương diện thuộc tính đều nhìn ép, nhân loại, đánh giết đầu này cấp 23 bắt nhãn ma trù dung diễn thủ đoạn ra hết, cuối cùng tuy là thành công, nhưng cũng trả giá trọng thương đại giới. Cấp 10 gia thú phòng trang cuối cùng vẫn là không quá đủ dùng, căn bản ngăn cản không nổi ma chu sắc bén móng nhọn, dẫn đến phần bụng bị móng nhọn xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy đi ra. Bây giờ thăng cấp, tiêu hao thể lực ma lực có thể khôi phục, nhưng mà thương thế cũng sẽ không bởi vì thăng cấp mà khôi phục như ban đầu. Chị liệu dược thủy giữ lại khi có người dùng, ngược lại ta chết đi có thể phục sinh, hơn nữa phục sinh sau tất cả thương thế đều sẽ khỏi hẳn, thân thể sẽ còn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cho nên chỉ cần ma lực đầy đủ, ta liền có thể không ngừng phục sinh. Không ngừng khôi phục trạng thái, Thương Diên che lấy máu tươi tuôn ra phần bụng vết thương, khép mắt mắt xem phía trước. Bát nhãn ma chu bình thường đều là có đôi có cặp một chỗ sinh hoạt, công ma chu phụ trách sản bán, kéo lấy hoạt bát thú săn trở về cho mẫu ma chu ăn, bởi vậy dưới đại đa số tình huống, mẫu ma chu đẳng cấp đều sẽ cao hơn công ma chu. Nhìn về phía trước giống như tử thần chậm chậm đi tới, cao tới 2 mét, so công ma chu còn càng lớn hơn 1 phần 3 mẫu ma chu. Thương Duyên tập trung nhìn vào, mà nhận thấy rõ mẫu ma chu đẳng cấp tài liệu, rõ ràng cấp 30, không dễ giết a. Thương Duyên kéo ra áo da thú khóa kéo lộ ra bắp thịt rõ ràng, khổng vũ hữu lực lồng lực, tiếp đó yên lặng lấy ra một cây dao găm, thuần thục nắm trái tim đâm đi vào, phẫn nộ mẫu ma chu ngay tại chỗ xử suất. người này thế nào đột nhiên tự sát? ngay tại mẫu ma chu nghi hoặc lại tức giận bò tới khương diên trước mặt, chuẩn bị nâng lên sắc bén chân trước tiến hành tiên thi chút cam phấn lúc, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cường đại ma lực, hỗn hợp có nồng đậm sinh mệnh khí tức đột nhiên từ khương diên thi thể bên trong bắn ra, phục sinh. chương mười chu tiễn vũ đổi thành chu tiễn vũ, chương mười chu tiễn vũ đổi thành chu tiễn vũ phục sinh, tuyên bố tử vong đã ngừng đập trái tim đột nhiên bắn ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ đem đâm thật sâu vào trong đó dao găm đều ép ra ngoài lâm vào vượt sâu hắc ám bên trong linh hồn ý thức cưỡng ép quý vị ngồi dựa vào tại dưới cây thương diên đột nhiên mở mắt ra đập vào mi mắt là một cái xấu xí khủng bố chính giữa trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn chuẩn bị tiên thi chút tâm phấn bắt nhãn ma chu dù là sớm có tâm lý chuẩn bị thương diên vẫn là bị trước mắt cái này khủng bố ác tâm khổng lồ ma chu dọa cho nhảy một cái mà mẫu ma chu cũng bị đột nhiên khởi tử hoàn sinh hắn dọa cho nhảy một cái bản năng liền nâng lên cuối cùng sắp bén, lại tràn ngập gai ngược đốt lông chân trước hướng về mặt Khương Diên đâm vào. Y đồ đem nó nổ đầu. Đường, Khương Diên cấp bách huy động trước khi chết một mực nắm chặt thanh cương kiếm, bổ ra đâm về mặt Ma Chu chân trước, khiến cho đính tại sau lưng to một chi bên trong. Ngay sau đó, Khương Diên hai tay nắm ở chỗ kiếm, nắm mẫu Ma Chu chính diện mắt phải đột nhiên đâm xuống dưới. T, thanh cương kiếm đi sâu hơn phân nửa, mẫu Ma Chu phát ra thống khổ khàn giọng thanh âm, mắt đâm nhói để nó đột nhiên lắc đầu, làm cho Thương Diên bị nó quăng bay ra đi. Thanh cương kiếm cũng theo đó rút ra máu tươi màu lục đậm theo nó cái này trong mắt phải róc rách tuôn ra, rơi vào trên mặt đất buốt lên từng trận khói xanh, chậm chậm phủ thực mặt đất trồng đến rắn chắc lá khô. mẫu ma chu thể nội ma lực cuồn cuộn, nói do nó muốn thi triển ma pháp kỹ năng. sửa chữa. Khương Diên tức tỉnh tợ tu đổ nghề nghiệp không hề tầm thường, gia phó hắn có thể thấy do vạn vật bảng thuộc tính ma nhãn năng lực. nấy mắt, bắt nhãn ma chu muốn thi triển ma pháp kỹ năng chu ti tiến vũ bị Khương Diên cho đổi thành chu ti hạ vũ. thế là tràn ngập ý lực, đủ để đem hắn cho đâm thành nhíp mưa tên kỹ năng, đột nhiên biến thành cực kỳ yếu đối tơ nện hạt mưa. mẫu ma chu đều nỗ. Đây là nó bốn cái kỹ năng bên trong duy nhất có thương tổn, hơn nữa còn là phạm vi tính thương tổn kỹ năng. Dưới tình huống bình thường hẳn là trong bụng tồn chứa tơ nhẹn theo lấy kỹ năng thi triển, sẽ dùng mưa tên hình thức phun mạnh ra ngoài, đem đối thủ cho đâm đến ngao ngao khắp giống. Nhưng bây giờ phun ra đi thế nào không phải chu ti thiên vũ, mà là từng hạt, không có chút nào tính công kích tơ nhẹn hạt mưa. Cảm thụ được tơ nhẹn hạt mưa hướng về chính mình phủ tới, trong lòng thương diên nhẹ nhàng thở ra. Đầu này mẫu ma chu cấp bậc là cấp 30, mà hắn hiện tại chỉ có cấp 21 sửa chữa kỹ năng tại không vượt qua bản thân đẳng cấp dưới tình huống có thể 100 sửa chữa thành công. nếu là đối phương đẳng cấp cao hơn chính mình, mỗi cao hơn một cấp, sửa chữa sát xuất thành công liền sẽ giảm thiểu mười. bởi vậy cao hơn hắn cấp 9 mẫu ma chu, kỹ năng sửa chữa sát xuất thành công chỉ có 10. còn tốt lần đầu tiên sửa chữa liền thành công. không phải hắn trúng vào cái này một phát mưa tên kỹ năng, coi như không chết cũng đến đại tàn. mẫu ma chu có thể cảm nhận được nhân loại trước mắt vừa mới đối nó thi triển ma pháp kỹ năng, nhưng nó cũng không có liên tưởng đến ma pháp này kỹ năng lại có thể sửa chữa nó kỹ năng. không tin ta nó. Lần nữa đối Khương diên thi triển đột phá cấp 30 lúc mở khóa chu ti tiến vũ kỹ năng. Nhưng mà phun ra đi y nguyên vẫn là hạt mưa vụn bật tơ nhẹ, liền một cái giống như mũi tên tơ nhẹ đều không thể nhìn thấy. Sửa chữa, cương diên không đội phản kích, lần nữa đối Mẫu Ma Chu thi triển sửa chữa kỹ năng. Bởi vì bắt nhãn Ma Chu còn có một cái đặc biệt nan giải mạng nhẹ phun ra kỹ năng. Tuy là hắn có thể dùng tan dã kỹ năng đem mạng nhẹ phá hoại, từ đó tránh thoát khống chế, nhưng mà hành động nhận hạn chế nháy mắt, dùng đầu này Mẫu Ma Chu tốc độ, hắn tại tan dã nháy mắt, hơn phân nửa liền đã bị sắc bén chân nhẹm kim lạnh đầu tim. Mạn Nhạn phun ra sửa chữa máu nện phun ra. Sửa chữa thất bại. Thương Diên thừa dịp mẫu Ma Chu còn tại buồn bực, liên tục thi triển 3 lần sửa chữa kỹ năng, cuối cùng đạt được thành công. Lần này Thương Diên an tâm, không có chu ti tiện vũ cái này phạm vi bao trùm rộng rãi, thương tổn mạnh kỹ năng, cùng mạn nhạn phun ra cái này khống chế kỹ năng, mẫu Ma Chu cũng chỉ còn lại nhà tơ, dệt lưới hai cái này sinh hoạt loại kỹ năng. Bất quá nó dù sao cũng là cấp 30 ma thú, các phương diện thuộc tính đều cao hơn Thương Diên, liền cái đầu cũng cao hơn thương Diên lớn. Bởi vậy Thương Diên vẫn không thể khinh thường nhìn xem chọc mù chính mình một con mắt, bị quật bay sau không có chạy trốn, ngược lại còn dám giết trở lại nhân loại tới. Mẫu ma chu lửa giận trong lòng triệt để bị nhen lửa. Chu thi tiện vũ kỹ năng xảy ra vấn đề, nó không còn lãng phí ma lực tiếp tục thí nghiệm, mà là đối giết trở lại tới Khương diên thi triển một cái khác ma pháp kỹ năng. Mạng niệm phun ra. Phốc. Mẫu ma chu đột nhiên một cái lao huyết phun tới, tiếp đó lần nữa sững sờ tại chỗ. Sương A phi tứ. Ta cây a lớn chuyên môn dùng để bắt lấy thu săn mạng bên đây. Thế nào mạng niệm không có phun ra ngoài, ngược lại thì đột nhiên phun ra một cái lao huyết. Cương diên thôi động ma lực. Thì triển tật phong hoa bên trong ma tinh kỹ năng, tránh lẽ lấy mẫu ma chu đột nhiên phun mạnh đi ra, ẩn chứa kịch độc cùng cường liệt tính ăn mòn màu xanh tấm máu nhẹ. Cho ta đoạn. Hư một thoáng, cương diên bọt tới mẫu ma chu trước mặt, thanh cương kiếm trong tay chém về phía bên phải chống đỡ lấy mặt đất một đầu chân nện. To bằng bắp đuổi chân nện nháy mắt ra, Mánh liệt đau nhức kịch liệt để mẫu ma chu lần nữa phát ra khản khàn gào thét. Mẫu ma chu linh hoạt nhất, tương đương với nhân loại cánh tay dài mạnh chân trước tức giận quét về cương diên. Đường. Cương diên cầm trong tay thanh cương kiếm đem nó ngăn trở, khủng bố quái lực chân đến hắn miệng hổ đau nhức toàn bộ người lão đảo thụt lùi mấy bước mới có thể ổn định thân thể. bên phải lại đoạn nó một chân, liền không sợ nó chạy trốn. cương diên thừa thắng xông lên, mẫu ma chu theo bản năng lại thi triển mạm nhện phun ra kỹ năng, kết quả bị cương diên đổi thành máu nhện phun ra sau, lại làm một cái lao máu độc đột nhiên phun ra, làm cho vốn là bị thương chảy máu thân thể, biến đến càng suy yếu. siêu dưới chân cương diên xì gió, bước nhanh lướt qua mẫu ma chu, lần nữa chặt đứt một đầu chân nện. lần này mẫu ma chu xem như triệt để thế, coi như nó bây giờ muốn đào tẩu, cũng đã chạy không khỏi hai chân khỏe mạnh cương diên. cuối cùng hao mười mấy phút. Thương Diên thành công đem nó chém giết. Đánh giết cấp 30 bắt Nhãn Ma Chu 1, kinh nghiệm 1200 Khương Diên thở hển, vượt cấp giết quái thật không dễ dàng, nhất là cái này bắt Nhãn Ma Chu vẫn còn so sánh hắn cao sơ sơ cấp 9, nhưng mà kinh nghiệm rất thơm. Lại đến một cái lập tức lại có thể thăng cấp. Lúc này, Thương Diên cảm ứng được một cỗ ma lực tại bắt Nhãn Ma Chu trong thi thể nhanh chóng hội tụ, theo sau một mai màu xanh biếc, và ngón cái ma tinh ngưng kết mà thành, rơi vào trên mặt đất. Không nghĩ tới rõ ràng Bạo Ma tinh, cấp 30 Ma tinh, giá thị trường chỉ ít mười mấy 20 bạn, nếu là ẩn chứa kỹ năng Thiên Phú tương đối như bức lời nói giá cả chỉ sẽ càng cao. Khương Diên kiểm tra một hồi, vật phẩm, bắt nhãn ma chu ma tinh đẳng cấp cấp 30 kỹ năng thiên phú, mạng nện phun ra Khương Diên rất là vừa ý. Không tệ, cái thiên phú này kỹ năng so chu thi tiến vũ hảo, cuối cùng cấp 30 chu thi tiến vũ chỉ có thể bắt nạt đề cấp đối thủ, nhưng mà cấp 30 mạng nện phun ra một khi chúng mục tiêu đối thủ, dù cho đối thủ cao tới cấp 40, tại không có giải khống chế kỹ năng giới tình huống đều khó mà tránh thoát. Chỉ là đáng tiếc, ta chỉ có cấp 21, vô pháp sử dụng cấp 30 trang bị, thi triển không được mai này mà tinh nhận chứa kỹ năng, không phải tiếp xuống bưởi cấp săn bắn liền thoải mái nhiều. Chương 16, ai nói Khương diên phế? Cái này Khương diên nhưng quá mạnh. Chương 16, ai nói Khương diên phế? Cái này Khương diên nhưng quá mạnh. Hiện tại mảnh này khu vực 230 cấp ma thú đã cực kỳ thượng thế, chúng ta thực lực bây giờ đối phó cấp 25 trở lên ma thú tối thiểu muốn liều mất một đầu mệnh, nếu là thâm nhập hơn nữa bên trong, gặp được 3 40 cấp ma thú, sợ là 10 đầu mệnh đều khó mà chém giết. Khương diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình thuốc có thể đồ uống bổ sung một thoáng thể lực tiêu hao, ngay tại mảnh này khu vực tìm kiếm long huyết thảo đồng thời, tìm kiếm một chút ma thú quần cư tiến hành săn giết. Hắn coi thường phụ cận mặt đất hoặc là trên cây phổ biến chỉ có mấy cấp một nhóm bắt nhãn ma chú, chắc hẳn hẳn là cái này mẫu ma chú sinh. Bởi vì bắt nhãn ma chú thi thể không có dùng ăn giá trị, loại trừ tơ nệm bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều không có xem như trang bị tài liệu giá trị, bởi vậy hắn không có lợi dụng nhẫn chữa vật thu hồi cái này hai đầu bắt nhãn ma chú thi thể. Đây chính là độc long cốc chủ yếu thế yếu. Bên trong tất cả đều là bao hàm độc tố không thể ăn ma thú, không giống bách thú lâm hoặc là cái khác dạng ngoại ma thú, tuyệt đại đa số thi thể cũng có thể mang về bán lấy tiền. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Lục Long Cốc sẽ rất ít có tân sinh đi vào săn bắn thăng cấp, càng chưa nói một thân một mình đi sâu trong đó. Nửa giờ sau, Khương Diên dò xét một tổ trứng khí ma thiểm nhà, đem vượt qua cấp 11 mấy cái trứng khí ma thiểm đều giết đi. Trong đó đẳng cấp cao nhất trứng khí ma thiểm vừa vặn đột phá cấp 20, Khương Diên thả nhỏ, đem lớn ma thiểm một tổ bừng, thuận lợi đột phá đến cấp 22. Cùng lúc đó, trong nước tất cả ma quật trạm thức tỉnh trên quảng trường, tân sinh bảng đẳng cấp đổi mới. Tên thứ nhất, Khương Diên cấp 22. Tên thứ hai, Lý Vũ Phong cấp 22. Phát hiện tên thứ nhất biến thành Khương Diên sau, Thức tỉnh quảng trường lập tức náo nhiệt lên. Ngoa đạo, cái này Thương Diên một giờ trước vẫn là cấp 20, thế nào không để ý liền thăng cấp hai. Lý Vũ Phong trong đêm cùm soát, thật bất bại mới siêu biệt hắn, bắt lại Tân Sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất. Kết quả Thương Diên buổi sáng tới, hơn một giờ đem hắn cho lại một qua. Ta hoài nghi hắn khẳng định là có người mang bay, không phải hắn một cái cấp ép nghề nghiệp thức tình giả, làm sao có khả năng tốc độ lên cấp so cấp F kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong nhanh hơn? Ngươi chất vấn hắn thời điểm có phải hay không quên hôm qua hắn ngay cả đổi mới ba cái Tân Thủ thôn một người tốc thông ghi chép? hơn nữa hắn ghi chép bây giờ còn chưa có tân sinh có khả năng đánh bỡ Lý Vũ Phong cũng là bởi vì hôm qua liều mạng đều đánh bỡ không được hắn lập nên ghi chép mới sẽ trong đêm chạy tới giã ngoại cải quái thăng cấp từ đó để ép hắn một đầu Quảng Trường bên phải Độc Long cốc Điểm truyền tống. phụ trách canh gác cái này Điểm truyền tống nhân viên đối Khương Diên cái tên này rất có ấn tượng bởi vì Khương Diên là hiếm thấy song nghề nghiệp thức tỉnh giả hơn nữa hôm qua còn xuất hết danh tiếng liên tục tốc thông Tân Thủ thôn sáng tạo ra mới ghi chép phía trước Khương Diên một thân một mình tiến về Độc Long Cấp Lũ hắn cũng tốt bụng khuyên can một phen đề nghị Khương Diên tìm người tổ đội lại tiến bảo Lúc ấy Khương Diên biểu thị chuẩn bị giải độc đan, chỉ là đi vào ngoại vi hái chút dược liệu, hắn cũng không có nhiều lời. Kết quả cái này Khương Diên tiến vào độc long tốc hơn một giờ, rõ ràng nhanh như vậy liền thăng cấp 2. Chẳng lẽ là vận khí tốt, gặp được lượng bại câu thương ma thú cấp cao, tiếp đó bổ đao nhặt chỗ tốt, mạnh mẽ kiếm lời một đám lớn kinh nghiệm. Hẳn là dạng này, không phải hắn một thân một mình, so nghề nghiệp đều không có chiến lược kỹ năng giá trị, cũng không có khống chế kỹ năng dưới tình huống, tại giá ngoại là không có khả năng như vậy mà đơn giản săn giết ngang cấp ma thú tiến hành thăng cấp. Cuối cùng giã ngoại ma thú đều là thần kinh bách chiến mới có thể sống sót, không giống người trong tân thủ thôn công nuôi dưỡng ma thú dễ dàng như vậy săn giết. Vậy vậy coi như Khương Diên hôm qua liên tục tốc thông tân thủ thôn, sáng tạo ra ba cái tốc thông ghi chép, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều người không coi trọng hắn. Thẳng đến 1 giờ chiều, Khương Diên đẳng cấp đột phá đến cấp 26 sau, canh gác độc long cốc điểm truyền tống, biết Khương Diên là một thân một mình tiến vào nhân viên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn không phải đi vào hái thuốc, mà là đặc biệt đi vào săn bắn thăng cấp. Độc Long cốc vẻn vẹn là trưởng khí xương độc liền có thể quên lùi vô số thức tỉnh giả, dù cho là trong hiệp hội cao cấp thợ săn, đều không nguyện đi sâu trong đó, không nghĩ tới hắn chỉ đem giải độc đan, liền dám một thân một mình đi vào săn bắn thăng cấp, hơn nữa một buổi sáng thời gian, liền đã thăng cấp 6. Theo cấp 20 ma thú để tính, đánh giết một cái có thể thu được 600 điểm kinh nghiệm, vậy hắn từ cấp 20 lên tới cấp 26, chỉ ít đến giết 22 đầu cấp 20 ma thú. Nếu như bên trong không có cường giả dẫn hắn thăng cấp, vậy đã nói rồi chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn. Cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả, thăng cấp có thể nhanh như vậy cũng liền chỉ xuất một cái từ nhỏ tập gọi Hoắc Nguyên Vũ, nếu là hắn không có người dẫn dắt thăng cấp, vậy hắn liền là tiếp một cái Hoắc Nguyên Vũ tiết đầu à. Cùng lúc đó, Diêu Khả Hân tốc độ lên cấp cũng nhanh đến kinh người, trực tiếp từ cấp 10 một đường cuốn vòng. Tên thứ nhất, Khương Diên cấp 26. Tên thứ hai, Lý Vũ Phong cấp 23. Tên thứ ba, Diêu Khả Hân cấp 211. Tại hai cái cao cấp hộ đạo giả dẫn dắt tới, Diêu Khả Hân tốc độ lên cấp liền cùng cưỡi tên lựa dường như. Nam loại bối cảnh này cứng rắn, có hộ đạo giả dẫn dắt thăng cấp tân sinh, căn bản không cần tiến vào tân thụ thôn luyện. Cùng Khương Diên cùng lớp đồng học Giờ phút này nhìn xem Khương Diên dương bá tân sinh bảng đăng cấp, thân là phụ trợ Diêu Khả Hân đều có thể gật gật thăng cấp, xông tới tên thứ ba, lập tức hoài nghi bọn hắn là tại giã ngoại một chỗ tổ đội thăng cấp. Ai nói Khương Diên phế? Cái này Khương Diên nhưng quá mạnh to ta. Sớm biết Khương Diên tức tỉnh phế vật nghề nghiệp đều mạnh như vậy, ta liền mặt dày mẩy dạn đi theo hắn tổ đội. Dương Hồng Vĩ lần này là thật thành thăng hệ, gặp Khương Diên thức tỉnh hai cái phế vật nghề nghiệp liền không nhịn được chạy tới trang bức đánh mặt, kết quả Khương Diên đều cấp 26, hắn liền cấp 10 cũng chưa tới, còn chưa đi ra giai đoạn thứ 2 tân thủ thôn. Độc lông cốc, toàn thân đâm máu của áo bị ăn mòn đến thủng lỗ chỗ khương diên thật vất vả mới cắt đứt ma thú đằng mãng bụng, khó khăn từ bụng rắn bên trong leo đi ra. đầu này toàn thân hiện ra màu xanh thẫm, thân dài vượt qua trăm mét ma thú đằng mãng cao tới cấp 35, bình thường săn bắn, khương diên căn bản không có khả năng giết được nó. bởi vậy khương diên rước thoát bị nó ăn, tiếp đó lợi dụng phục sinh kỹ năng tại bên trong đem nó giết chết. cấp 10 trang bị còn chưa đủ dùng, thanh cương kiếm sửa chữa không được thanh kiếm, tại có khả năng sửa chữa tăng cường ma pháp dòng bên trong, xanh ít kiếm hoặc ít cương kiếm có thể đổi qua ít, dẫn đến thuộc tính quá thấp liền ra rắn đều khó mà phá bỡ cũng may có độ bền kỹ năng có thể chậm rãi mài chết nó, không phải thanh cương kiếm độ bền đều muốn bị axit dạ dày cho ăn mòn hầu như không còn. Thương diên cố nén toàn thân dính tinh ác tâm hương vị, nhìn một chút vừa mới lên tới cấp 26 bảng thuộc tính, làm từ nội bộ giết chết đầu này mà thú đàng mãng, không nghĩ tới rõ ràng liều mười lăm cái mạng. trong lúc đó vì để tránh cho thanh cương kiếm bị ăn mòn mất, còn đến không ngừng tiêu hao ma lực khôi phục độ bền, làm đến hiện tại trong nhẫn chữa vật dùng tới khôi phục ma lực rượu thủy cũng chỉ còn lại cuối cùng một bình. sử dụng phục sinh kỹ năng phục sinh, tuy là thương thế có thể khỏi hẳn. Trạng thái thân thể có thể kéo căng, nhưng mà ma lực tiêu hao cũng sẽ không bởi vì phục sinh mà có thể bổ sung. Vì thế, trong lòng Thương Diên không cảm kích không được Diêu Khả Hân. Còn tốt nàng cho ta mượn trong nhẫn chứa vật cất giữ 10 bình sau khi phục dụng có thể khôi phục 1000 điểm ma lực ma pháp dư thủy, không phải ta chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng bị ép sửa chữa phục sinh kỹ năng, lần nữa trọng sinh trở lại quá khứ. Chương 17: Đến Liệp Nhân Chi thành cầu đổi học chương 17. Đến Liệp Nhân Chi thành cầu đổi học Thương Diên cởi bỏ bị đằng mãng axit rạ dày cho ăn mòn đến thủng lỗ chỗ của áo, trực tiếp hướng đi phía trước ao hồ. Cái hồ này rất lớn, Hồ nước rõ ràng đến có chút sáng ngắt, cảm giác toàn bộ ao hồ nước đều có chứa kịch độc dường như. Cực kỳ hiển nhiên, đây là ma thú đẳng mãng địa bàn. Phu cận đẳng cấp cao nhất ma thú hẳn là nó, bởi vậy Khương Diên không cần lo lắng trong hồ còn có cường đại hơn ma thú xuất hiện. Nhanh chóng rửa sạch xong thân thể, Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba lô, từ đó lấy ra một bộ phổ thông quần áo đổi lên. Tật phong hoa độ bền bị ăn mòn đến chỉ còn 9 Khương Diên rửa sạch sau đó, đối nó thi triển một cái độ bệnh kỹ năng. Hắn giết chết đầu này ma thú đằng mãng sau, đẳng cấp đột phá đến cấp 26, thang cấp sau ma lực tuy là khôi phục lại đầy trạng thái nhưng hắn để cho thỏa thỏa, chừng kế tiếp còn gặp được cường đại ma thú, bởi vậy chỉ là tiêu hao 200 điểm ma lực thi triển một lần kỹ năng, đem tật phong hoa độ bền từ 9 gia tăng đến 35. Về phần bộ kia cấp 10 xỉ cốt hèn quần áo, hiện tại đã bị ăn mòn đến tù lỗ chỗ, chỉ còn 4 độ bền, Khương Diên dứt khoát ném đi, không cần thiết lãng phí ma lực tiến hành chữa trị. Lần này thu hoạch tương đối khá, Long huyết thảo thảo khứy, còn bảo một mai cấp 30 ma tinh. Khương Diên nhìn xem to lớn đẳng mãng thi thể, kích động nói, cấp 35 ma thú đằng mãng, trên mình những lẫn phiến này toàn bộ lột bỏ tới có thể bán không ít tiền đang tiếp tốc 20 nhẫn chứa vật không gian có hạn vô pháp đem đầu này thân dài vượt qua trăm mét đằng mãng thi thể cho thu vào đi không phải thịt rắn cho dù có độc cũng có thể bán không ít tiền xương rắn còn có thể bán cho thức tỉnh ra vong linh pháp sư nghề nghiệp hoặc là cản thi nghề nghiệp ra hỏa thương duyên chỉ có thể chọn lựa lựa chọn lớn nhất giá trị lân phiến sửa chữa thương duyên thi triển sửa chữa kỹ năng đem tan dã kỹ năng đổi trở lại nguyên bản phá giải phá giải kỹ năng đối vật sống vô pháp thi triển chỉ có thể dùng tới phá giải trang bị vật phẩm nhưng mà chết mất vật sống lại có thể tiến hành phá giải sống lại phía trước Khương Diên thường xuyên dùng kỹ năng này tiến hành phân thây. Bởi vậy hắn đem kỹ năng sửa chữa trở về, chuẩn bị phân thây phá giải ma thú đằng mãng thi thể. Hắn đem hai tay đặt tại ma thú đằng mãng trên thi thể, ma lực bắt đầu lan tràn, nhanh chóng bao trùm lên thân rắn mặt ngoài lân thiến. Tiếp đó nhắm vào thân rắn mặt ngoài tất cả lân thiến thi triển lên phá giải kỹ năng. Mục tiêu ngang cấp trong vòng, phá giải sát xuất thành công làm 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp mỗi cao cấp 1, phá giải sát xuất thành công giảm thiểu mười. Diên Âu hoàng phụ thể, mười sát xuất một lần thành công. Nép mắt, ma thú đẳng mãng mặt ngoài lân thiến đều bị phá giải đi ra, rơi xuống một chỗ. Khương Diên đắc ý mà nhặt lên, suýt nữa đem nhẫn chữ vật không gian đều cho nổi vào. "Tốt, đi về trước đem những vật tư này bán đi tiền mặt, đến lúc đó thay thế một bộ mới trang bị, tiếp đó nhiều chuẩn bị mấy chục bình ma lực dược thủy lại đi vào khắc mệnh tăng cấp. Nơi đây không thích hợp ở lâu." Khương Diên tranh thủ thời gian thôi động ma lực, thi triển tật phong hoa bên trong toàn phong lang kỹ năng, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra độc long cốc. Một lát sau, sắp đến đem đi ra độc long cốc lúc, Khương Diên thả chậm bước chân, quan sát bốn phía, xác định phụ cận không có người, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chất đầy long huyết thảo ba lô. Đồng thời lấy xuống trong tay nhận chiếc vật, bỏ vào trong túi. Hắn hiện tại còn rất yếu, cho nên nhẫn chứa vật loại này khan hiếm đắt đỏ trang bị tốt nhất vẫn là không muốn bạo lộ, không phải bị giã ngoại cường đồ để mắt tới, đến lúc đó nhưng là khó giữ được. Túng chi đây là hắn mượn Diêu Khả Ân, nếu là bị người khác cướp, vậy hắn vô lực trả nợ, cũng chỉ có thể bán thân trả nợ. Trở lại truyền tống tháp, Thương Diên ngẩng đầu nhìn cố định trôi nổi tại trên không ma pháp thủy tinh cầu, cũng không biết lão hội trưởng thời điểm này tổng cộng thả xuống bao nhiêu cái quản chế phân thân. Mở cửa, đóng cửa. Thương Diên tiến vào truyền tống đại, thẳng đến lầu 3 mà đi. Lầu 1 điểm truyền tống là trở về Nam Dung Ma Quật Trạm Thức tỉnh quận Trường. Lầu 2 điểm truyền tống là trở về Ma Quật Đại học thành trung tâm quận Trường. Lầu 3 điểm truyền tống thì là trở về Quốc gia Liệp nhân hiệp hội tổng bộ thức tỉnh quận Trường. Nơi đó là nhân loại tại Ma Quật thế giới chế tạo tòa thứ nhất dị giới thành. Bởi vì tòa này dị giới thành là nhân loại dùng trợ săn thân phận, tối lên phản công dị thế giới kẻ lệnh, từ đó kiến tạo lên căn cứ chiến lược, bởi vậy về sau mở rộng phát triển thành thành thị sau, liền quyết định dùng Liệp nhân chi thành đặt tên. Loại trừ Quốc gia Liệp nhân hiệp hội tổng bộ trong Liệp Nhân Chi Thành nổi danh nhất còn có tính chất ngang với Liệp Nhân Hiệp Hội, nhưng từ bốn liếng không chế Tam Đại Công Hội. Trừ đó ra, mỗi đại thương hội cũng vào ở Liệp Nhân Chi Thành, bởi vậy nơi này là buôn bán đủ loại vật liệu tốt nhất địa điểm. Liệp Nhân Hiệp Hội tuy là cái gì vật tư đều thu, nhưng mà giá cả đối lập khá thấp, bởi vậy Khương Diên muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, chỉ có thể cầm lấy đi bán cho thương hội. Tỷ như đặc biệt thu dược tài thực vật thương hội, Long huyết thảo giá thu mua tự nhiên sẽ so hiệp hội giá thu hồi cao hơn rất nhiều. Mà đặc biệt thu trang bị tài liệu thương hội, đằng mang lân tiền bán cho bọn hắn cũng có thể nhiều kiếm lời một chút tiền. Tất nhiên cũng sẽ nhiều một ít nguy hiểm. cuối cùng những cái này thương hội đều là không chính phủ tính chất bốn liếng tổ chức, trong trong ngoài ngoài đều không có la hội trưởng quản chế phân thân. bởi vậy chân trước giao dịch xong, nói không cho phép chân sau liền sẽ bị người để mắt tới. tiếp đó đi tới đi tới đột nhiên liền bị cướp bóc, dẫn đến cái vật tiền tài lừa không. bởi vậy rất nhiều người thà rằng để liệp nhân hiệp hội giá thấp thu hồi, cũng không nguyện gánh chịu nguy hiểm bán cho thương hội. nhưng cương diên nghèo, không thể không mạo hiểm. đi ra truyền thống trận, cương diên chuẩn bị tiến về liệp nhân chi thành phố thương mại. vừa vặn không kéo, diêu khả hơn cùng ca ca của nàng cũng rời đi bách thú lâm chuyển tống đến quốc gia liệp nhân hiệp hội tổng bộ thức tỉnh quảng trường. Khương Diên. Diêu Khả Hân nhìn thấy đồng dạng mới truyền tống tới, đang chuẩn bị rời khỏi thức tỉnh quảng trường cứ, Khương Diên vui vẻ chạy tới, biểu tình đắc ý nói, ta cấp 20 hai nha. Người đây Khương Diên chỉ chỉ thức tỉnh phía trên quảng trường to lớn thủy tinh cầu. Phía trên này cũng thời gian thực đổi mới năm nay tân sinh bảng đẳng cấp. Diêu Khả Hân ngẩng đầu nhìn lên. Tên thứ nhất, Khương Diên cấp 26. Tên thứ hai, Lý Vũ phong cấp 23. Tên thứ ba, Diêu Khả Ân cấp 22. Thế thế, Diêu Khả Ân trợn tròn mắt. Ngươi thế nào tăng thêm đến mạnh như vậy? Thành thật khai báo, có phải hay không cũng có Ra Vương mang người thăng cấp. Ra Vương, ngươi làm đây là tại chơi Vương Dạ Vinh diệu đây. Thương Diên che giấu nói, ta một đứa cô nhi, cũng không có tiền mời được Ra Vương. Bất quá vận khí ta rất tốt, gặp được hai cái bắt nhãn ma chu tại cùng một đầu ma thú đẳng mãng bày ra chém giết. Tiếp đó ta thừa dịp hai bọn chúng bại cầu thương lúc, vụ trộm bổ đao giết một cái cấp 30 bắt nhãn ma chu, cuối cùng liều mạng mài chết cái kia cao tới cấp 35, bị trọng thương ma thú đẳng mãng mạnh mẽ hút một đám lớn kinh nghiệm. Diêu Khả hơn mắt trận tròn nói, người rõ ràng liền cấp 35 ma thú đều có thể giết chết. Ngắm lại phía trước chính mình chỉ có cấp 10 lúc, liền hậm hối, chỉ có cấp 18 ma thú đều khó mà phá vỡ ra thị phòng ngự, lập tức cảm thấy chính mình là cái phế vật vô dụng. Trái lại Khương Diên, hắn rõ ràng liền cao tới 35 ma thú đều có thể phá phòng đánh giết. Không giống ta cái phế vật này. Tại Lâm ba cùng ca ca trợ giúp tới, liền chỉ là cao hơn ta ra mấy cấp ma thú đều đến phí nửa ngày kỉnh mới có thể phá vỡ phòng ngự, đem nó bổ đao đánh giết. Càng chưa nói cao hơn ta ra 10 mấy cấp, lực phòng ngự so lực công kích của ta còn phải cao hơn gấp mấy lần ma thú. Lúc này, Diêu Khả hơn Ca ca Diêu Tuấn Phong nhìn xem Thương Diên, kinh ngạc nói, "Bắt nhãn ma thú, ma thú đẳng mãng, ngươi sẽ không phải là vào Độc Long Cốc?" Ca. Chương 18, Đại Lực Thương Hội cầu đuổi học chương 18, Đại Lực Thương Hội cầu đuổi học bắt nhãn ma chu, ma thú đẳng mãng, hai loại ma thú tại cái khác rừng rậm cũng có phân bố, nhưng tương đối hiếm thấy, càng chưa nói chém giết lẫn nhau. Bởi vậy Diêu Tuấn Phong mới sẽ hỏi thăm Thương Diên có phải hay không vào Độc Long Cốc. Cuối cùng bắt nhãn ma chu cùng ma thú đẳng mãng tại trong Độc Long Cốc là cực kỳ thuần thấy, cả hai chém giết lẫn nhau cũng cực kỳ thuần thấy. Cương Diên không có lựa chọn che giấu, chủ yếu là hắn tiến vào Độc Long cốc chuyện này cũng không có khả năng che giấu được, túi chi hắn còn đảo không ít long huyết thảo, trong nhẫn trữ vật còn có đại lượng đằng mãng liên tiễn. Bởi vậy hắn gật đầu đáp, bởi vì bách thú lâm cơ bản đều là tổ đội thăng cấp, hoặc là cường giả dẫn dắt thăng cấp tân sinh, ta một người đi qua săn bắn thăng cấp, hơn phân nửa rất khó tìm đến cấp 20 trở lên mà thú. Mà Độc Long cốc cơ hồ không có tân sinh cả gan tiến vào, ta nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 20 sau vừa đúng mở khóa miễn dịch sâu bệnh kỹ năng, cho nên tại độc trùng không dám tới gần ta dưới tình huống, ta chỉ cần chuẩn bị hảo đầy đủ giải đan liền có thể đem độc long cước xem như phổ thông rừng rậm tiến hành săn bán. Nghe vậy, Diêu Tuấn Phong kinh ngạc nói: chờ một chút, nông dân nghề nghiệp miễn dịch sâu bệnh kỹ năng ta biết, nhưng đây không phải chỉ có thể tác dụng tại thực vật bên trên trênư? Người thế nào còn có thể tác dụng đến trên người mình? Thương Diên đã sớm nghĩ đi biệt cứ, khả năng ta là tiên thiên đẩy ma lực nguyên nhân, cho nên ta thức tỉnh cái này nông dân nghề nghiệp so phổ thông nông dân nghề nghiệp cao cấp một điểm, cho nên cái này miễn dịch sâu bệnh kỹ năng loại trừ có thể dùng cho thực vật, còn có thể dùng cho động vật. Diêu Tuấn Phong suy nghĩ một chút, nói: có lẽ cùng tiên thiên đẩy ma lực không có quan hệ người cái này sát suất lớn là biến trùng kỹ năng, cho nên hiệu quả so người khác muốn nhưu bức một chút. Loại ví dụ này cũng là không phải cực kỳ hiếm thấy, chỉ bất quá nông dân nghề nghiệp kỹ năng này biến chúng ta vẫn là lần đầu nghe nói. Hán tranh thủ thời gian hỏi, ngươi kỹ năng này hiệu quả lúc dài có phải hay không cũng cùng đẳng cấp có quan hệ. Cương Diên gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện tại cấp 26, thi triển kỹ năng lời nói có thể miễn dịch sâu bệnh 26 ngày, bất quá đây là một cái đơn thể thi pháp kỹ năng, nếu là tác dụng tại hoa màu lời nói, cảm giác vẫn là rất đơn giản, rõ ràng không thể tập thể thi pháp. Diêu Tuấn Phong không kịp chờ đợi nói, "Ngươi cho ta thi triển kỹ năng nhìn xem." Thương Diên còn không đem kỹ năng sửa chữa trở về, hiện tại kỹ năng này vẫn là miễn dịch đầu độc bởi vậy nói, "Chờ chút, ta hiện tại ma lực không đủ, chờ ta khôi phục một chút ma lực, có thể cho các ngươi thi triển kỹ năng này để các ngươi cũng miễn dịch sâu bệnh." Kết quả Diêu Tuấn Phong trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình khôi phục ma lực cao cấp dược thủy đưa cho Thương Diên. Cầu đại hộ a, cái này cao cấp dược thủy trực tiếp khôi phục 5000 ma lực, ta mẹ nó hiện tại ma lực đầy 13500 điểm." Thương Diên tiếp nhận dược thủy nhét vào trong túi, nói, "Cao cấp dược thủy quá lãng phí." Ta lại chờ 2 phút đồng hồ, ma lực liền khôi phục đủ rồi, liền có thể thi triển một lần kỹ năng. Diêu Khả hân thấy thế, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình trung cấp dược thủy, giải thích nói, ca ta cấp 52, cho nên trên người hắn mang tất cả đều là cao cấp dược thủy. Thương Diên lại chơi không một bình trung cấp dược thủy, nhưng hắn hiện tại ma lực còn đặc biệt dồi dào, bởi vậy đắt như vậy khôi phục dược thủy cũng không thể làm đủ uống. Vậy các ngươi chờ một chút ta, ta trước đi thay dầm. Nói xong, Thương Diên tranh thủ thời gian chuẩn bị. Diêu Tuấn Phong đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng phong mang, tiếp mắt nói: Tại sao ta cảm giác hắn là cố tình kiếm cớ lừa khôi phục dược thủy? Diêu Khả Hân thật không có hoài nghi, ngược lại giúp Khương Diên nói tốt, ta cảm thấy hắn không phải loại người này, hơn nữa hắn kỹ năng này nếu là có thể để cho chúng ta 26 ngày miễn dịch sâu bệnh, đừng nói một bình cao cấp dược thủy cùng trung cấp dược thủy, coi như cho hắn 100 bình cũng là giá trị. Cũng là. Diêu Tuấn Phong không có phản bác, một bình có khả năng khôi phục 5000 điểm ma lực cao cấp dược thủy, giá thị trường mới 1 vạn xuất đầu. Mà một bình khôi phục 1000 điểm ma lực trung cấp dược thủy, giá thị trường cũng mới 1 2000 đồng. Bởi vậy đối bọn hắn loại phú nhị đại này tới nói Cái này đều không tính tiền, huống chi gia chủ bọn hắn đánh vẫn là dược thủy sinh ý nguyên nhân chính là như vậy, Diêu Khả Hân mới sẽ như thế hảo phóng hạ phóng, vừa nhận chữ vật cho Khương Diên lúc, còn hướng bên trong thả đủ loại trung cấp dược thủy, đồng dạng mười bình, sợ Khương Diên tại giã ngoại sẽ ra ngoài ý muốn, đến lúc đó đội trưởng phụ nhân lại gấp nhẫn. Trong nhà vệ sinh, Khương Diên cũng chính xác mắc đái. Hắn một bên kéo lấy tiểu, một bên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem miễn dịch đầu độc cho đổi trở lại miễn dịch sâu bệnh. Về phần diêu gia huynh muội cho khôi phục dư thủy, hắn đến giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cuối cùng cái đồ chơi này, đối nghèo khổ cô nhi tới nói vẫn là thật đắt. Rời khỏi nhà vệ sinh, Diêu Khả Hận hai minh muội còn ở bên ngoài quảng trường chờ hắn. Tuất ta liền cho các ngươi thi triển một chút miễn dịch sâu bệnh kỹ năng. Thương Diên trước cho Diêu Tuấn Phong thi triển, theo sau mới cho Diêu Khả Hận thi triển. Diêu Tuấn Phong không có cảm giác nào, hỏi: "Ngươi kỹ năng này có đẳng cấp hạn chế ư? Ta thế nào một điểm cảm giác đều không có? Có phải hay không là cấp bậc của ta cao hơn ngươi, cho nên kỹ năng này vô pháp đối ta thi triển?" Thương Diên nói: "Không có đẳng cấp hạn chế, ta đối chính mình thi triển kỹ năng này lúc cũng không có cảm giác gì." nhưng mà tiến vào độc long cốc, những cái kia độc trùng nhìn thấy ta liền sẽ cách xa xa, nói do hiệu quả vẫn là rất mạnh. Diêu Tuấn Phong suy nghĩ một chút, đối muội muội nói, lâm bá đột nhiên có việc phải bận rộn, bách thú lâm nhiều người phức tạp, buổi chiều ta mang ngươi vào độc long cốc tham thú, nếu như độc long cốc độc trùng đều sẽ rời xa chúng ta, vậy ta mang ngươi tại độc long cốc săn bắn thắng cốc, năng suất khẳng định lại so với bách thú lâm cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi thánh quang kỹ năng trị liệu đồng thời còn có thể làm sạch tiêu cực hiệu quả, trên lý luận chúng độc cũng thuộc về tiêu cực hiệu quả, như vậy cũng không cần kiên kỵ độc long cốc. Diêu Khả hơn muội nói, thương duyên. Nếu không ngươi theo chúng ta một chỗ tổ đội vào Độc Long cốc Ca." Thương Diên từ chối nói, "Ta vào Độc Long Cốc loại trừ săn bắn thăng cấp bên ngoài, còn đến Đào Long huyết thảo bán lấy tiền, liền không chậm trễ ga ngươi mang ngươi cải quái thăng cấp." "Tốt a." Diêu Khả Hân có chút tiếp nối đáng tiếp. Thương Diên thừa cơ đạo một thoáng cái này hai phú nhị đại thân phận bối cảnh, "Đúng rồi, ta là lần đầu tiên tới Liệp Nhân tri Thành, nghe nói một chút thương hội thu mua vật liệu giá cả so hiệp hội cao hơn rất nhiều, các ngươi có nhận thức thương hội ư? Ta đào không ít Long huyết thảo, còn góp nhặt không ít cấp 35 ma thú đằng mãng trên mình lần tiến, muốn bán cho thương hội kiếm tiền." Diêu Khả Hân lập tức nói: Long Huyết Thảo nhà ta thu, người nào bao nhiêu, ta để ca ta trực tiếp cho người thu mua tốt. Ta liền biết, Thương Diên tuy là đoán được, nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc hiếu kỳ hỏi lấy. Nhà Nguyên là mở thương hội, vẫn là cùng thương hội có sinh ý hợp tác. Diêu Khả Hân trả lời: Đại Lực Thương Hội hội trưởng liền là cha ta. Đại Lực Thương Hội, thập đại thương hội một trong, ma quật lớn nhất thuốc con buôn. Khó trách nàng đồ uống uống đều là Đại Lực giá quy định giá trị 500 đồng một bình bổ sung năng lượng thuốc uống. Khó trách nàng phá của như vậy, một đến cấp mười trang bị đều muốn mua hai kiện. Khó trách nàng trực tiếp ra giá một vạn. Thuê ta mang nàng sốt đến cấp 30. Khó trách nàng như thế hào phóng, mượn ta nhận chữ vật, trả lại ta nhét vào đủ loại khôi phục dược thủy. Cho nên ta dường như hiểu lầm. Nàng mượn ta nhận chữ vật, còn nhét vào đủ loại khôi phục dược thủy cho ta, cũng không phải bởi vì ưa thích ta, mà là sợ ta chết đi, đến lúc đó không có cách nào trả lại nàng nhận chữ vật. Chương 19, cấp 50. Xem thường ai đây? Câu đổi học chương 19, cấp 50. Xem thường ai đây? Câu đổi học đại lực thương hội xem như ma quật lớn nhất thuốc con luôn, bằng sức một mình đem các loại khôi phục dược thủy giá cả cho mạnh mẽ đánh hạ làm đến rất nhiều dược sư nghề nghiệp thức tỉnh giả căm thủ đến tận xương thủy. Nhưng mà tuyệt đại đa số thức tỉnh giả đều sẽ đứng ở đại lực thương hội bên này ủng hộ lại ủng hộ đại lực thương hội đem các loại dược thủy giá cả tiếp tục đánh xuống, để người thường đều có thể hưởng thụ được ma pháp dược thủy tiện lợi. Nếu như không phải đại lực thương hội điên cùng viện giá cả, hiện tại trên thị trường các loại khôi phục dược thủy, giá cả tối thiểu đến lật gấp 10 lần, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí đến đến. Hiện tại có thể khôi phục một điểm ma lực trung cấp dược thủy, tại đại lực thương hội sản xuất hàng loạt kích thích phía dưới đã cuốn tới một hai một bình, mà ba năm trước đây chúng cấp ma lực dược thủy giá cả đều đến hơn một vạn một bình, càng chưa nói thị trường cung cầu càng lớn, giá cả quý hơn trị liệu dược thủy. Mà long huyết thảo liền là dùng tiếp sau sinh cao cấp trị liệu dược thủy chủ yếu tài liệu. Loại này dược thảo tại cái khác ma của trong rừng rậm cũng có khi phân bố, nhưng mà vô luận số lượng vẫn là thời hạn chất lượng, cũng không bằng trong độc long cốc long huyết thảo. Nếu không phải độc long cốc tràn ngập trường khí, còn bị xương độc bao phủ, đi sâu trong đó dễ dàng mất phương hướng, chúng độc bỏ mình, bên trong coi như là cấp thấp nhất, chỉ có một năm phần long huyết thảo, đều phải bị người rút sạch sạch sanh. Cũng chính là bởi vì độc long cốc đối tuyệt đại đa số người tới nói đặc biệt hữu hiểm, người bình thường phục dụng giải độc đan đi vào đảo long huyết thảo khả năng liền giải độc đan thành phẩm đều kiếm lợi không trở lại. Trong lúc đó còn đến gặp phải đủ loại độc trùng, ma thú uy hiếp, bởi vậy dùng hái thuốc lưu sinh đội ngũ nhiều nhất đi vào ngoại vi khai thác một chút thấp thời hạn long huyết thảo. Điều này sẽ đưa đến độc long cốc chỗ sâu long huyết thảo thời hạn cùng chất lượng đều cơ cao, giá trị cũng đối lập càng cao. Thương nhân nguyên bản là nghĩ đến đi đại lực thương hội giới cờ dược liệu cửa hàng trưng cầu ý kiến một thoáng giá thị trường, không nghĩ tới giao khả hơn lại là đại lực thương hội thiên kim tiểu thư. Hắn hỏi Không biết Long Huyết thảo nhà các ngươi giá thu mua là bao nhiêu. Diêu Khả Hân cũng không rõ ràng, nhưng mà ca ca của nàng Diêu Tuấn Phong thường xuyên hộ tống tương đội, cũng tham gia gia tộc sinh ý quản lý, nói, Long Huyết thảo theo gốc thu mua, phẩm tướng hoàn chỉnh, bộ dễ không có tổn hại, tại đơn giá 500 đồng một gốc dưới tình huống, thời hạn mỗi gia tăng một năm, giá thu mua gia tăng 200. Thương Diên hỏi, 10 thời hạn trở lên giá thu mua có lẽ quý hơn a. Diêu Tuấn Phong trả lời, 10 thời hạn trở lên, cơ sở đơn giá là 2500 đồng một góp, tiếp đó mỗi gia tăng 1 năm, giá thu mua gia tăng 1000 đồng. Đến 50 thời hạn trở lên, Cơ sở đơn giá tăng tới 5 vạn nguyên một gốc, mỗi gia tăng một năm, giá thu mua gia tăng 5000 đồng. Nếu như ngươi vận khí tốt phát hiện trăm năm long huyết thảo, cơ sở đơn giá cao tới 35 vạn nhất gốc, mỗi gia tăng một năm, giá thu mua gia tăng một vạn. Nói đến cái này, Diêu Tuấn Phong mới nói, ngươi thức tỉnh nông dân nghề nghiệp, chắc hẳn có lẽ có cái gia tốc thực vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng, sau đó ngươi nếu là muốn tìm cái an ổn làm việc, có thể gia nhập đại lực thương hội, nhà chúng ta cung cấp cho nông dân nghề nghiệp phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối là tất cả trong thương hội phong phú nhất. Thương doanh chí hướng không tại giu động, càng không khả năng cho người làm thuê bởi vậy từ chối nói năm đó ma quật sâm lớn nam dung thị cha mẹ của ta ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái cuối cùng chết thảm ở ma thu trong tay từ khi đó bắt đầu ta lập chí mạnh lên cuối cùng cũng có một ngày muốn giết sạch tất cả ma thú cho nên cho dù ta thức tỉnh nghề nghiệp không có chiến lược tăng phúc ta cũng sẽ không dừng lại săn giết ma thú thăng cấp mạnh lên bước chân diêu tuấn phong ngoại ý muốn nhìn xem cương diên ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức khó trách hắn thức tỉnh hai cái phế nghề nghiệp nhưng vẫn là có khả năng tốc thông tân thủ thôn liên tục đổi mới một người tốt thông ghi chép nhìn tới bình thường chịu khổ không ít luyện võ diêu tuấn phong liền thưởng thức loại này nịnh hán vừa đi vừa nói, quốc gia liên nhân hiệp hội đối diện liền là đại lực thương hội tổng bộ khuôn viên, chờ sau đó ta cho ngươi một trương đại lực thương hội thẻ khách quý, sau đó mặc kệ ngươi có dược liệu gì, đều có thể theo giá cao nhất cho ngươi thu hồi. Cảm ơn. Thương doanh dứt khoát lợi dụng Diêu Tuấn Phong đem ma thú đẳng mãng lân phiến cũng cho bán đi, hỏi, ma thú đẳng mãng lân phiến nhà các ngươi thuộc hư? Diêu Tuấn Phong trả lời, đại lực thương hội tuy là chủ yếu kinh doanh y dược lĩnh vực, nhưng mà cùng kinh doanh trang bị lĩnh vực thương hội cũng có hợp tác, cho nên bình thường cũng sẽ giúp đối phương thu hồi một chút trang bị tài liệu. Cương Diên lập tức từ trong túi móc ra nhận chữ vật, trực tiếp đưa cho Diêu Tuấn Phong. Vậy ta những vật tư này liền bán cho Đại Lực Thương Hội. Chờ một chút, nhận chữ vật này. Diêu Tuấn Phong tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh đột nhiên giả vờ ngây ngốc, liễu môi hí xáo muội muội. Khó trách tối hôm qua muội muội đột nhiên muốn mua một mai cấp 20 nhận chữ vật. Cương Diên gặp Diêu Tuấn Phong nhận ra nhận chữ vật, cũng là cảm thấy lung túng, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, ta không có tiền mua nhận chữ vật, đây là ta cầm trong nhà nhà thế trước, cùng Diêu Khả Hân đồng học mượn nhận chữ vật. Đúng rồi ta lần này còn thu hoạch một mai cấp 30 ma tinh, là bắt nhãn ma chu trên mình tuôn ra tới, kỹ năng thiên phú là mạng đệ phun ra không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Diêu Tuấn Phong đều thèm muốn, gia hỏa này vận khí không khỏi cũng quá tốt, lại là gặp được ma chu chém liết, nhặt chỗ tốt bổ đao mạnh mẽ kiếm lợi một đám lớn kinh nghiệm, lại là tuôn ra ma tinh, hơn nữa còn là cấp 30 ma tinh. Không chờ Diêu Tuấn Phong mở miệng, Diêu Khả Hân lập tức nói, Khương Diên, ngươi ra cái giá, cái này ma tinh bán cho ta. Khương Diên ra vẻ khách khí đem ma tinh đưa cho Diêu Khả Hân, ngươi nếu mà muốn, vậy ta liền tặng cho ngươi à. Xem như là mượn ngươi nhẫn chữ vật lợi tức tốt. Một mã thì một mã, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy." Diêu Khả hân hỏi, "Ca, cái này ma tinh đại khái giá trị bao nhiêu tiền?" Diêu Tuấn Phong nói, bởi vì tuyệt đại đa số đẳng nghề nghiệp thức tỉnh giả đều ở vào 3-40 cấp ở giữa, cho nên 3-40 cấp ma tinh là quý hiếm nhất. Cấp 30 bắt nhãn ma chủ, mạm nhệ phun ra kỹ năng liền 4-50 cấp thức tỉnh giả đều không dễ tránh thoát, giá trị lại so với phổ thông ngang cấp ma tinh cao hơn rất nhiều. Bởi vậy 4-50 vạn giá cả khẳng định có người nguyện ý thu, nếu là trang bị chế tạo hảo, ma tinh độ phù hợp tương đối hoàn mỹ lời nói. Một món đồ như vậy cấp 30 mà tình trang bị, tối thiểu có thể bán khoảng 100 vạn." Diêu Khả Hân lập tức nói lấy, "Vậy ta tiêu 100 vạn mua, ca, bỏ tiền." Diêu Tuấn Phong, "Bại gia nữ a." Cảm thụ được ca ca ghét bỏ không nói biểu tình, Diêu Khả Hân chân thành nói, "Ca, tranh thủ thời gian bỏ tiền, ta không đùa giỡn với ngươi. Cấp 30 trang bị chí ít có thể để ta dùng mấy tháng, trong lúc này, nếu là trang bị độ bền không còn, thương Diên họp lớp miễn phí cho ta chữa trị, cho nên 100 vạn một chút cũng không thua thiệt." Ngay vậy, Diêu Tuấn Phong cấp bách nhìn về phía Thương Diên, nghi ngật nói, "Ngươi lại có chữa trị độ bền phí năng?" Diêu Khả Ân Get bỏ nói, "Ca ngươi có phải hay không độc?" Hắn thức tỉnh xong nghề nghiệp, bên trong một cái là thợ tu bổ nghề nghiệp, cho nên có chữa trị độ bền kỹ năng không phải rất bình thường. Diêu Tuấn Phong ngo từ trong nhẫn chữa vật móc ra một khối 100 hạn mức thẻ vàng, tương đương với 100 mai kim tệ, 100 văn nguyên. Hắn nhét vào trong tay Khương Diên, nắm lấy hương Diên tay, một mặt niềm nở lại mong đợi hỏi, "Khương Diên đồng học, ngươi cái này chữa trị độ bền kỹ năng có hay không có biến chủng? Có thể hay không vượt cấp chữa trị cấp 50 trang bị?" Đáng tiếc Khương Diên muốn để hắn thất vọng, không thể, cao hơn ta cấp một Sửa lại thành công suất giảm thiểu 10 nói cách khác cao hơn ta cấp 10 trang bị liền không thể chữa trị." Diêu Tuấn Phong tiếp người nói, "Đáng tiếc, nếu là ngươi có thể coi thường đẳng cấp chữa trị trang bị độ bền lời nói, vậy ngươi dựa vào kỹ năng này, tuyệt đối có thể kiếm lời đến đầy bốn đầy bát." Thương Diên nói, "Chờ ta sau đó lên tới cấp 90, vậy ta liền tương đương với có thể coi thường đẳng cấp, tùy tiện chữa trị trang bị độ bền." Diêu Tuấn Phong, "Ngươi là thật dám nghĩ a? Hiện tại phóng nhãn toàn cầu, cũng chỉ có 5 người đột phá cấp 90, theo lấy đẳng cấp càng cao, trang cấp liền sẽ càng khó, huống chi ngươi thức tỉnh nghề nghiệp còn không có chiến lực." sau đó có thể đột phá đến cấp 50 liền đã rất tốt, cấp 50, xem thường ai đây, xuống lại phía trước, ta chỉ tốn 2 năm rưỡi liền đột phá cấp 70, nếu là lại cho ta thời gian 2 năm rưỡi, ta nhất định có thể đột phá cấp 90, lần này trọng sinh, vậy trước tiên định cái mục tiêu nhỏ a, trước khi vào học, lên tới cấp 50. Chương 20, thật là thiên tài ý nghĩ cầu đổi học chương 20, thật là thiên tài ý nghĩ cầu đổi học tiến về đại lực thương hội tổng bộ quân viên trên đường, Diêu Tuấn Phong thôi động ma lực kiểm tra một chút gương diên mai nhẫn chứa vật này bên trong vật phẩm. Kết quả không tra không biết tra một cái hù dọa nhảy một cái Ngoa ảo thế nào nhiều như vậy ma thú đằng mãng lân phiến ngươi sẽ không phải đem ma thú đằng mãng trên mình tất cả lân phiến đều cho lộ xảy ra hơn nữa ngươi chỉ có cấp 26, lột bỏ một khối đều cực kỳ tốn sức là làm sao làm được cho tới chưa thời gian liền lột nhiều như vậy lân phiến thương diên nói ngươi quên ta loại trừ nông dân nghề nghiệp bên ngoài còn có một cái thợ tù đổ nghề nghiệp ư diêu tuấn phong nghĩ đến cái gì phá giải kỹ năng ư thế nhưng kỹ năng này không phải chỉ có thể phá giải trang bị cùng vật phẩm ư thương diên nói thi thể của ma thú liền là vật phẩm. Cho nên phá giải kỹ năng có thể đem thi thể của ma tu xem như trang bị vật phẩm tiến hành phân thây. Đây là các biệt thợ thủ công nghề nghiệp bên trong tương đối thường thấy kỹ năng, chỉ bất quá người khác phá giải kỹ năng sẽ xuất hiện nhất định tỷ lệ giáng cấp hao tổn, nhưng mà Khương Diên phá giải kỹ năng cũng là không tổn hao gì phá giải. Tỷ như dung hợp một mai cấp 20 ma tinh trang bị, người khác thi triển kỹ năng đem ma tinh phá giải đi ra lúc, cấp 20 ma tinh khả năng sẽ giáng cấp biến thành 10 mấy cấp. Nhưng Khương Diên lại có thể bảo lưu nguyên dạng, không tổn hao gì phá giải. Bởi vậy không tổn hao gì phá giải bí mật này Khương Diên cũng đến chế giấu, không thể bảo lộ bằng không sau đó cũng sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái. Diêu Tuấn Phong đột nhiên ngữ khí hâm mộ nói lấy, tuy là kỹ nghệ loại nghề nghiệp không có chiến lực, bị định giá thấp nhất cấp ép, nhưng mà cá biệt kỹ năng là thật dùng của ta. Tại Diêu Tuấn Phong trong nhận thức, hắn vẫn cho là thợ thủ công loại phá giải kỹ năng chỉ có thể phá giải trang bị vật phẩm, không nghĩ tới liền ma thú thi thể đều có thể trực tiếp phá giải. Như vậy nói cách khác nhân loại thi thể cũng có thể phá giải. Có kỹ năng này, tại giã ngoại giết người cấp của lời nói, chẳng phải là dễ dàng liền có thể hủy thị diệt tích? Thật mong muốn a. Diêu Tuấn Phong mộ, cái này phá giải kỹ năng hắn là thật muốn. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngấm lại. Hắn cảm thán nói, nhiều như vậy ma thú đẳng mãng lân phiến, hơn nữa còn là cấp 35, ngươi lần này là muốn ta. Diêu Khả Ân Hiếu Kỳ hỏi lấy, thật nhiều ư? Làm sao có thể bán bao nhiêu tiền? Diêu Tuấn Phong thu sơ giản lược tính toán, nói, coi như chế tạo trang bị theo 30 báo hỏng dẫn để tính, nhiều như vậy đẳng mãng lân phiến cục lại, tối thiểu cũng có thể chế tạo ra 100 kiện phòng trang, mà một kiện phổ thông cấp 30 phòng trang, giá thị trường phổ biến ở vào 5 vạn đến 10 vạn ở giữa. Cho nên trừ bỏ nhân tạo thành phẩm, cùng cái khác phụ trợ tài liệu thành phẩm, nhiều như vậy đằng mãng lên tiến sợ là có thể bán được 200 bạc đồng. Tất nhiên, nếu là bán cho Liệp Nhân Hiệp hội lời nói, ép giá đồng thời lại thu 10 thuế, chết nó no chỉ có thể bán cho 150 bạc. Thương Diên khẽ bước cằm, đây chính là hắn cố ý tới Liệp Nhân chi thành, bước lên khả năng sẽ bạo lộ tài phú bị tập nhân để mắt tới nguy hiểm, cũng muốn bán cho thương hội nguyên nhân. Cuối cùng ma quật trong thế giới, La hội trưởng cũng không phải là cái nào cái nào đều có thể mánh khóe thông thiên. Tam đại công hội cùng thập đại thương hội đều là lúc đầu vùng dậy cường giả khai sáng, tuy là bọn hắn mặt ngoài cũng chịu quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội giám thị, nhưng mà tại ma quật trong thế giới Hiệp hội cũng không quản được bọn hắn nhiều như vậy. Bởi vậy chỉ cần bọn hắn không thông đồng với địch bán nước, chỉ cần không phải làm ra quá phận sự tình, quốc gia liệp nhân hiệp hội liền sẽ không chèn ép bọn hắn, thậm chí còn cổ vũ bọn hắn làm to làm mạnh. Cho nên vì để tránh cho gây nên những cường giả này bất mãn, La hội trưởng phân thân quản chế cũng sẽ không thả xuống đến Tam đại công hội cùng thập đại thương hội địa bàn. Như vậy liền tương đương với chấp nhận Tam đại công hội cùng thập đại thương hội bí mật trốn thuế lẩu thuế hành vi. Bởi vậy mọi người tại trong ma quật thu hoạch đến có giá trị tài nguyên, bán cho những cái này công hội thương hội, tối thiểu muốn so hiệp hội thu hồi còn muốn đắt hơn 1-2 thành rất nhanh, Khương Diên ba người đến Đại Lực Thương Hội tổng bộ Quân viên. tiến vào tổng bộ đại lầu tầng 1 phòng khách quý, Diêu Tuấn Phong gọi tới trưởng quỹ kiểm kê Khương Diên trong mai nhẫn chứa vật này vật tư. Trừ đó ra, Khương Diên trong ba lô còn nhét vào mấy chục gốc long huyết thảo, trong đó có 1 phần 3 đều là 50 năm phần trở lên. Cuối cùng Diêu Tuấn Phong theo giá cao nhất, cho Khương Diên thu tất cả long huyết thảo cùng ma thú Đẳng Mãng Lân Tiên, cho ngươi hướng lên lấy làm, ma thú Đẳng Mãng Lân Tiên 200 vạn, long huyết thảo 30 vạn, đây là 200 hạng mức thẻ bạc, còn có chương này là Đại Lực Thương Hội khách quý thẻ bạc, dựa vào tấm thẻ này chỉ cần tại đại lực thương hội dưới cửa cửa hàng tiểu phí, đều có thể hưởng 20 euro đấy. Diêu Tuấn Phong ngay sau đó tính toán 30 mai kim tệ đưa cho Khương Diên, thuận tiện đem muội muội cấp cho Khương Diên nhẫn chứa vật đưa trả lại cho Khương Diên. Coi là phía trước bán cho Diêu Khả hơn Mai kia tinh kiếm lợi 100 ba nguyên, cái này cho tới chưa thời gian, Khương Diên tại trong độc long cốc liều sống liều chết, huyết chám hơn 300 vạn. Nhìn như kiếm lời đã tê dần, thế nhưng số tiền kia lại ngay cả Diêu Khả hơn cấp cho hắn Mai này cấp 20 nhẫn chứa vật cũng mua không được. "Cảm ơn." Khương Diên từ đáy lòng nói lấy, sau đó cùng Diêu Khả nói Mai nhẫn chữ vật này ta nhiều nhất mượn 3 ngày, đến lúc đó ta có tiền mua, chắc chắn cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi." Diêu Tuấn Phong lúc này nói, "Như vậy đi, muội ta hiện tại đã cấp 22, mai này cấp 20 nhẫn chữ vật trước tiên có thể trả lại nàng, tiếp đó ta để Triệu Trưởng quỹ đi làm một mai cấp 25 nhẫn chữ vật tới cho ngươi." "Ca, ngươi là ta thân ca." Thương Diên không biết xấu hổ, ngược lại mặt không đáng tiền, ca mới đáng tiền. "Diêu Tuấn Phong." "Diêu Khả Hân." Không bao lâu, Triệu Trưởng quỹ đưa tới một mai cấp 25 nhẫn chữ vật, Thương Diên thuận tiện tại Đại Lực Thương Hội tổng bộ bán sỉ 100 bình ma lực dư thủy thoải tiện tiểu mua mấy chục bình thể lực dược thủy cùng trị liệu dược thủy. Diêu Tuấn Phong hỏi giải độc hoàn đây, ngươi hẳn là cũng muốn bổ một chút đa. Thương Giên có miễn dịch đầu độc kỹ năng, tự nhiên không cần lãng phí tiền mua giải độc hoàn, nhưng hắn cần che giấu, bởi vậy, vậy nói giải độc hoàn ta còn có cực ít. Hơn nữa ta có cái nhà bạn bên trong mở tiệm thuốc, giải độc hoàn giá cả khá là rẻ. bổ sung xong những cái này dược thủy sau, Thương Giên cáo biệt Diêu Khả Hân Minh Hội, tiến về thập đại thương hội một trong ma trang thương hội, chuẩn bị thay thế một bộ cấp hai trang bị. Trang bị, ma diễm đao giới hiệu từ xích ma thiết chế tạo thành dung hợp một mai cấp 25 bạo viêm ma tình truyền vào ma lực mỗi một lần vung chém đều như tôn gia chói trang liệt hỏa đẳng cấp cấp 24 độ bền 85 giá bán 99 bạn hảo mẹ nó đắt nhưng mà cây đao này thật mong muốn a bạo viêm chỉ là xuất khí đối ma thú mà nói chỉ có thể đốt phía dưới da lông nhưng nếu là đổi thành bạo tạc lời nói đó chính là mỗi một lần chạm kích đều có thể tạo thành nội ngoại thương thương diên hỏi lão bản cái này khiến ma diễm đao có thể hay không tiện nghi một chút trưởng Vĩ đại thúc nói tiện nghi không hẳn tốt a cuối cùng bên phải thanh kiếm kia nhìn thấy không cũng là dung hợp ma tình, hơn nữa còn là cấp 25, nhưng bởi vì người chế tạo quá ngu ngốc, ma tình cùng kiếm không có chút nào độ phù hợp, cho nên bảy bà tháng, hạ giá xuống đến 30 vạn đều không có người mượn. Xôi theo trưởng quy nói, thương Diên nhìn hướng bản quẩy cuối cùng, cuối cùng bên phải thành kia chọ kiếm. Trang bị Ma Âm kiếm giới diệu, từ xích ma cương chế tạo thành, dung hợp một mai cấp 25 bạo mình ma tình, truyền vào ma lực, mỗi lần huy kiếm đều có thể phát ra đình thai nhức góc độ lùng. Độ bền 91 đẳng cấp, cấp 25 mắt cương diền sáng lên. Ai nói cái này người chế tạo ngu xuẩn? Cái này người chế tạo nhưng quá thiên tài tốt a, tự loại này nốc. Khụ, thiên tài người chế tạo, tốt nhất thêm ra 10 cái, dạng này ta liền có thể dùng ít nhất tiền mua như bức nhất trang bị. Bạo viêm cùng nổ đùng với ta mà nói có khác biệt ư? Thật là thiên tài ý nghĩ. Rõ ràng dùng nổ đùng kỹ năng ma tinh tới rèn đúc ra một thanh kiếm. Thương viên từ đấy lòng tán dương lấy, yêu thích không buông tay nói, "Lão bản, cái này khiến ma âm kiếm ta muốn." Chương 21, bị r้าง ngoại quần đồ để mắt tới cầu đổi học chương 21, bị r้าง ngoại cuồng đồ để mắt tới cầu đuổi học từ ma trang thương hội chủ doanh tiệm trang bị bên trong đi ra. Cương Diên thu hoạch tương đối khá, tâm tình tươi đẹp. Mà trưởng Quý tâm tình đồng dạng tươi đẹp, nhiệt tình cung tiễn lấy tài thần gia ra ngoài, thẳng đến đưa mắt nhìn tài thần gia đi xa, hắn cái kia nhiệt tình đến cùng chó sụ dường như niềm nở nụ cười lập tức chuyển đổi thành chế giễu. Thật là người ngốc nhiều tiền. Rõ ràng tiêu hơn 100 vạn, mua một thân giáp rưỡi trang bị. Có câu nói rất hay a, làm một người trí thông minh phối hợp không lên của cải của hắn lúc, tài phú liền sẽ dùng đủ loại hình thức lưu về thị trường. Dù cho hắn là từ tâm lý hiếu kỳ mới mua những cái này giáp rửi trang bị, đến lúc đó tôi mới cảm giác đi qua. Hắn như cũ sẽ hối hận hôm nay ngu xuẩn hành vi. Bất quá chế dễu thì chế dễu, thân là một tên thương nhân, hắn vẫn là hy vọng mỗi ngày đều có thể gặp được loại người này ngốc nhiều tiền khách hàng. Rời khỏi ma trang thương hội chủ doanh tiệm trang bị, Thương Dương đáp ý mà hướng về quốc gia lập nhân hiệp hội tổng bộ phương hướng tiến đến. Hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, loại trừ không có mua mũ giáp cùng gia tăng tinh thần lực đồ trang sức, cái khác trang bị đều mua đủ. Trang bị Ma Âm kiếm giới triệu, từ xích ma cương chế tạm thành, giống hợp một mai cấp 25 bạo minh mà tình, truyền vào ma lực, mỗi lần huy kiếm đều có thể phát ra đỉnh thai nhức góc nội đùng đẳng cấp cấp 25 công kích 240 trang bị thủy ma pháp trang phục giới thiệu từ cấp 25 ma tạm ti cùng cấp 25 ma thú toan nghe ra thú chế tạm mà thành dung hợp một mai cấp 24 thủy đạn thuật ma tinh truyền vào ma lực có thể thi triển thủy đạn thuật kỹ năng công kích địch nhân đồng thời rửa sạch quần áo đẳng cấp cấp 25 phòng ngự 235 trang bị chấn động ngoa giới thiệu từ cấp 26 độc cấp ma thú thuộc ra cùng nhuyễn ma cương rèn đúc mà thành dung hợp một mai cấp 25 chấn động ma tinh truyền vào ma lực có thể thi triển chấn động kỹ năng đẳng cấp cấp 26 tốc độ 250 tại trong mắt người khác, cái này ba kiện trang bị đều cùng dung hợp ma tinh trọn vẹn không phối, bởi vậy thuộc về phung phí của trời, lãng phí ma tinh rác rửa trang bị, ma âm kiếm truyền vào ma lực thi triển ma tinh kỹ năng, mỗi một lần huy kiếm đều có thể phát sinh nổ đùng, đây là đánh không được địch nhân, cũng muốn chấn diếc địch nhân ý từ ư. Nhưng mà nổ đùng ma tinh cái tiên phú này kỹ năng nếu là sửa chữa thành bạo tạc lợi nói, hiệu quả liền không giống với lúc trước, dù cho là đổi thành bạo viêm bạo kích kỹ năng thương tổn cũng có thể như bước rất nhiều. Về phần cái này thủy ma pháp trang phục dung hợp một mai thủy đạn thuật ma tinh cũng là rất kỳ hoa. Phòng trưng gien đúc bộ quần áo này tác giả lười đến rửa sạch quần áo, cho nên cô ý dung hợp mai này ma tinh. Kết quả bởi vì người mặc cái này thủy ma pháp trang phục lúc không chú ý truyền vào ma lực, quần áo liền sẽ trong trong ngoài ngoài tuân ra thủy đạn, dẫn đến nữ thân, cho nên bộ quần áo này tại trong cửa hàng nuôi mấy tháng sám, xuống đến không lợi không lỗ tài liệu giá đều không có người mua. Cũng may nó gặp được khương diên cái này bá nhã, một chút liền bị chọn trúng. Khương diên đều không dám nghĩ, cái này thủy ma pháp trang phục bên trong thủy đạn thuật kỹ năng nếu là đổi thành phản đạn thuật phối hợp phục sinh kỹ năng tiến hành khắc mệnh liều mạng lời nói, cái kia sẽ là lưu bước giường nào một kiện thần trang. Còn có dưới chân cái này song bị trưởng quỹ treo chọc làm xoa bóp dưỡng sinh dày chấn động loa, bên trong ẩn chứa ma tinh là độc giác ma thú đặc lưu chấn động kỹ năng thiên phú, chân đạp đại địa, thi triển kỹ năng, có thể dẫn phát địa chấn. Nhưng mà cấp 25 chấn động kỹ năng, chấn cảm cũng liền tương đương với hai Cấp 5, cho nên kỹ năng này không có gì chủ dụng, tự nhiên cũng sẽ không có hoan đại đầu lãng phí nhiều tiền như vậy mua loại này ẩn chứa rác rưỡi ma tinh trang bị. Nhưng mà đối với nắm giữ nghịch thiên sửa chữa kỹ năng có thể sửa chữa kỹ năng thiên phú bên trong tùy ý một cái văn tự khương diên tới nói thế này sao lại là dưỡng sinh xoa bóp dày rõ ràng liền là một đôi bảo mệnh thần hoa. chấn động sửa chữa thành tuấn di cái này chẳng phải biến thành có thể tuấn gian di động thần hoa. tiếp xuống đột phá cấp 30, tại tìm không thấy nắm giữ tuấn gian di động mà tình kỹ năng cấp 30 phía trước dày đôi dày này khương diên đều không muốn tùy tiện đổi đi coi như sau đó bởi vì trên lệnh đẳng cấp đào thải cái này trang bị đến lúc đó đem độ bền kéo căng bán trao tay ra ngoài chí ít cũng có thể huyết chám hai ba trăm vạn đây chính là sửa chữa kỹ năng trốn như bước. Không vẹn vẹn có thể để cho cường đại kỹ năng biến thành rác dưới kỹ năng, còn có thể để phế vật kỹ năng biến thành hiếm thấy cường đại thần kỹ. Có thân này trang bị, buổi chiều tiến vào độc long cốc, vận khí tốt ta hôm nay liền có thể đột phá đến cấp 30, coi như vận khí kém một chút, san giết không có bao nhiêu ma thú, hôm nay tối thiểu cũng có thể lên tới cấp 28. Thương doanh người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hướng về quốc gia liệp nhân hiệp hội tổng bộ thức tỉnh quảng trường chạy tới, tốc độ nhanh đến như là gió mạnh. Cấp 26 hắn, tốc độ thuộc tính đã đạt tới 362 lại thêm cấp 26 chấn động hoa cung cấp 250 điểm tốc độ thuộc tính, tốc độ của hắn bây giờ gộp lại liền là 612 điểm, mà bình thường người trưởng thành thức tỉnh lúc tốc độ thuộc tính là 80 tài hưu, nói cách khác tốc độ của hắn bây giờ tương đương với vừa mới thức tỉnh người trưởng thành gấp 7 đong đốc. Thể lực dồi dào, tốc độ cao nhất băng băng dưới tình huống, trăm mét khoảng cách, đối với hiện tại hắn tới nói chỉ cần 2 giây. Bởi vậy khoảng cách 2-3 km xa thức tỉnh quảng trường, hắn chỉ cần 1 phút đồng hồ liền có thể đến. Cũng chính là bởi vì theo lấy thức tỉnh giả đẳng cấp càng cao, thân thể các phương diện thuộc tính đều sẽ biến đến càng mạnh, cho nên tại ô tô vô pháp tại ma quật trong thế giới sử dụng dưới tình huống, tuyệt đại đa số thức tỉnh giả xuất hành đều dựa vào chân. Cuối cùng hai ba mươi cấp thức tỉnh giả bắt đầu chạy tốc độ nhưng không thể so ô tô chậm, cho nên tại ma quật trong thế giới cơ bản chỉ có thương đội cùng khế ước ma thú chiến sủng người mới sẽ cơi ma thú xuất hành. Ngay tại Thương Diên lao tới thức tỉnh quảng trường trên đường, hắn mơ hồ cảm ứng được một cố khó mà nhận ra ma lực ba động tại theo sát phía sau đi theo. Có người theo dõi ta. Sắp đến đem đến thức tỉnh quảng trường lúc, Thương Diên cố ý thả chậm bước chân, giả vờ không có phát giác cùng nhà quê vào thành dường như nhìn xung quanh xung quanh cùng sau lưng cái này một tòa dị giới thành mới xung quanh có không ít người đồng dạng hướng về thức tỉnh quảng trường tiến đến nhưng mà phía sau hắn khoảng cách chừng mười thước vị trí cũng không có người đi theo thế nhưng hắn y nguyên có khả năng cảm ứng được một cỗ mỏng manh ma lực ba động ngay tại cách hắn sau lưng không đến 10 mét vị trí lặng yên không một tiếng động tiến hành theo đuôi Là từ đại lực thương hội đi ra liền bị theo dõi vẫn là từ ma trang thương hội đi ra lúc đổi một thân trang phục từ đó bị rã ngoại cùng đồ theo dõi tuy là nhìn không tới người nhưng thương duyên xác định đã bị người theo dõi một đường có khả năng thời gian dài ẩn thân kỹ năng có không ít, trong đó dùng thích khách nhẫn giả cùng đạo tặc nghề nghiệp làm đại biểu. Thích khách nghề nghiệp tiềm hành kỹ năng, nhẫn giả nghề nghiệp ẩn thân thuật kỹ năng, đạo tặc nghề nghiệp ẩn nấp kỹ năng, đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tất nhiên, cũng không bài trừ đối phương xuyên qua áo tàng hình chỉ bất quá áo tàng hình loại dung hợp này tàng hình ma tinh trang bị trên thị trường vô cùng hiếm thấy, dù cho là cấp 10 trở xuống, giá trị cũng so mấy chục cấp trang bị còn muốn quá trương. Một loại mua được áo tàng hình người đều là rất có tiền, không thể lại để mắt tới hăn cái này cấp hai Toàn thân trang bị gộp lại chỉ có khoảng 100 vạn nghe bức. Cho nên Khương Diên suy đoán theo đôi theo dõi hắn gia hỏa chắc chắn sẽ là một cái đạo tặc nghề nghiệp gia hỏa, đồng thời đối phương đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao hơn hắn gia bao nhiêu. Tuy nói đạo tặc nghề nghiệp xếp tại cấp D, nhưng mà bởi vì nghề nghiệp tên gọi nguyên nhân, thức tỉnh gia đạo tặc nghề nghiệp người nơi nơi đều sẽ chịu đến nhằm vào cùng kỳ thị. Cho nên đạo tặc nghề nghiệp thức tỉnh giả rất nhiều đều sẽ sinh lòng bất mãn, từ đó trả thù xã hội, trở thành cướp nhà cướp phòng, giết người cướp của giã ngoại cuồng đổ. Bởi vậy, vậy liệt nhân hiệp hội công khai truy nã giã ngoại cuồng đổ trong danh sách, rất nhiều đều là đạo tặc nghề nghiệp thức tỉnh giả nhớ tới ở đây, thương Diên quyết định tương kế tiểu kế, cầu nguyện trong lòng, hy vọng đây là một cái so ta có tiền dã ngoại cuồng đồ. Chương 22, vương nổ cầu đổi học. Chương 22, vương nổ cầu đổi học. Thương Diên cố tình lầm bầm lồ bầu, kích thích một thoáng tàng hình theo dõi hắn dã ngoại cuồng đồ miễn đối phương theo một đường, cuối cùng bỏ dở nửa chừng. Có cái này trang bị, ta hiện tại các phương diện thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, tiếp xuống tiến về độc long cốc liền an toàn nhiều. Hy vọng buổi chiều còn có thể bắt kịp buổi trưa đồng dạng may mắn, gặp được chém giết lẫn nhau ma thú, tiếp đó bổ đao huyết trắng một đợt kinh nghiệm, còn có thể lấy không một mai cấp ba ma tình. Nghe lấy Thương Diên lầm bầm lầu bầu âm thanh, ẩn ấp tại trong không khí giá ngoại cuồng đồ ánh mắt sáng lên. Cấp 30 Ma Tinh. Khó trách hắn tiến vào Ma Trang Thương Hội sau mua một bộ đầy đủ trang bị, nguyên lai là bận khí tốt, nhặt được một mai cấp 30 Ma Tinh, cho nên bán cho Ma Trang Thương Hội, đổi một thân trang phục. Nhìn tới ta hôm nay bận khí cũng hảo, rõ ràng gặp được một cái lạc đàn gia hỏa, hơn nữa mới cấp 26, tùy tiện bắt trẻ. Đáng nhắc tới chính là tiểu tử này tiếp xuống còn giống như muốn một mình tiến về không có người nào vào xem độc lang cốc. Quả thực liền là đang câu dẫn ta phạm tội. Bởi vì Thương Diên đem nhẫn chứa vật dấu lên, Lưng có một cái to lớn ba lô leo núi, hai bên còn trang bị đặc biệt đảo đồ vật cái cuốc cùng xẻng của minh. bởi vậy hắn đối với Khương Diên lầm bầm lồi bộc lộ ra tin tức cũng không có cảm thấy hoài nghi. cuối cùng tiến vào Độc Long Cốc người, rất nhiều đều là hướng lấy đi vào khai thác Long huyết thảo tiếp đó bán cho Thương hội kiếm tiền. bởi vậy nhìn Khương Diên thân này trang phục, lại phối hợp Khương Diên lộ ra tin tức, hắn lập tức đánh giá ra Khương Diên tức tỉnh khẳng định không phải chủ chiến loại nghề nghiệp, bằng không thì cũng sẽ không dựa vào hái thuốc kiếm tiền nhự sinh. rất nhanh, Khương Diên đến tức tỉnh quảng trường, trực tiếp hướng về quảng trường bên phải Độc Long Cốc điểm truyền tống đi đến. So với nam dung ma quật Trạm phụ trách canh gác độc long cốc điểm truyền tống nhân viên, quốc gia liệp nhân hiệp hội bên này nhân viên liền lộ ra lãnh đạm nhiều, cũng không có bởi vì Khương Diên là một người, từ đó hảo tâm nhắc nhở, đề nghị tổ đội tiến vào. Đi đến trên truyền tống trận, sau lưng cô kia khó mà nhận ra ma lực khí tức bắt đầu tới gần. Khá lắm, rõ ràng đứng ở bên cạnh của ta. Canh gác độc long cốc truyền tống trận, đặt tới cấp 32 nhân viên đều không có phát giác được bên cạnh Khương Diên còn đi theo một người. Có thể thấy được đối phương tàng hình kỹ năng có bao nhiêu ngữ mức. Nhưng thật không may, Thương Diên là tiên tiên đầy ma lực thể chất, trời sinh liền đối ma lực khí tức vô cùng nhẫn cảm. Bởi vậy phụ cận xuất hiện bất kỳ ma lực ba động hắn đều có thể có phát giác. Cho nên hắn chỉ cần tập trung tinh thần, thông qua ma lực nhận biết liền có thể căn cứ phụ cận trong không khí ma lực ba động để phán đoán ra đối phương ẩn nuốt ẩn nấp vị trí cụ thể. Truyền tống. Thương Diên tôi động ma lực, khởi động truyền tống trận lần nữa tiến về độc long gốc. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu cấu tứ giọng, chuẩn bị sửa chữa trên mình trang bị tên gọi cùng ma tinh kỹ năng. Xống lại phía trước, hắn sửa chữa qua rất nhiều trang bị tên gọi cùng kỹ năng tên gọi. Trong đó trang bị tên gọi nhất thường đổi liền là thánh chữa cùng bốn chữ, mà mỗi lần muốn thay đổi thành thần chữ, kỹ năng phản hồi đều là vô pháp sửa chữa, tựa hồ là quyền hạn không đủ. Bởi vậy mỗi một lần sửa chữa đều cần phù hợp ma quật trong thế giới dòng phát đắc, bằng không liền sẽ sửa chữa thất bại. Có thể xác định chính là ma âm kiếm vô pháp sửa chữa thành ma thanh kiếm, bởi vì ma cùng thánh xung đột, ma pháp quy tắc bên trong cũng không tồn tại ma thánh ma pháp này dòng. Thế là tiến vào độc long cốc truyền thống tháp lầu 3 sau, Khương Diên bắt đầu nhắm vào ma âm kiếm liên tục thi triển hai cái sửa chữa kỹ năng. Ma âm kiếm sửa chữa ma vương kiếm Bạo Minh Ma tinh sửa chữa bạo tạc Ma tinh. Thế là Ma âm kiếm chịu đến ma lực pháp tác ảnh hưởng, bắt đầu thay đổi thuộc tính đặc thù cùng thay đổi ma tinh nhận chứa kỹ năng tiên phú. Tuy là thân kiếm nhìn từ bề ngoài vẫn là đồng dạng, nhưng mà tỉ mỉ phân biệt liền sẽ phát hiện Ma âm kiếm xích H21 đều biến đến thâm thúy rất nhiều. Trang bị: Ma vương kiếm kỹ năng tiên phú, bạo tạc giới thiệu, từ cực phẩm xích ma cương chế tạo thành, dung hợp một mai cấp 25 bạo tạc Ma tinh truyền vào ma lực, uy kiếm công kích nhưng tuân gia vương nộ ma pháp. Độ bền: 91 đẳng cấp, cấp 25 công kích, 390 kém một chữ, Ma âm kiếm đổi thành Ma vương kiếm. Công kích thuộc tính tăng lên 150 điểm, có thể so cấp 40 đao kiếm bình thường công kích thuộc tính, có thể thấy được Khương Diên kỹ năng này có nhiều người tiên. Giờ phút này, tẩn dấu ở bên người giã ngoại cường đồ khẳng định có chỗ cố kỵ, bởi vì Khương Diên vừa mới ngay cả thả ra hai cố ma lực, nói rõ vừa mới thi triển hai cái kỹ năng. Vì để tránh cho đối phương nghĩ quá nhiều, Khương Diên tự lẩm bẩm, trên mình món này phòng trang cũng đến thi triển kỹ năng đem độ bền kéo căng mới được. Lập tức, đối phương có chút căng cứng tinh thần lưới lòng. Nguyên lai like vừa mới là thi triển hai cái chữa trị trang bị độ bền kỹ năng. Đồng thời Hắn triệt để thăm dò Khương Diên nội tình. Thợ thủ công loại nghề nghiệp, cấp 26, loại phế vật này châu ngựa, ta không cần vận dụng kỹ năng đều có thể đem nó miêu sát. Khương Diên dùng chữa trị độ bền làm lý do, tiếp tục làm lấy mặt của đối phương thi triển sửa chữa kỹ năng, để tránh rời đi chuyển tông pháp, còn chưa kịp sửa chữa trang bị, đối phương liền không kịp chờ đợi hạ xuống hạ thủ. Mà hắn nguyên cớ phát giác được đối phương liền theo bên cạnh, còn có thể bình tĩnh như thế, loại trừ có phục sinh kỹ năng lật tẩy bên ngoài, cũng không thể không có ngẩng đầu ba thước có la hộ trưởng chính là bởi vì thức tỉnh quảng trường cùng truyền tống tháp đều có la hội trưởng thủy tinh cầu quản chế phân thân cho nên đối phương sẽ không tại quản chế trước mặt xuất thủ, từ đó bạo lộ thân phận. Thủy ma pháp trang phục sửa chữa hắc ma pháp trang phục. Thủy đạn thuật ma tinh sửa chữa phản đạn thuật ma tinh. Trang bị hắc ma pháp trang phục kỹ năng thiên phú, phản đạn thuật giới thiệu, từ cấp 25 ma tằm ti cùng cấp 25 ma thú toan nghe ra thú chế tạo mà thành, dung hợp một mai cấp 24 phản đạn thuật ma tinh, chuyển vào ma lực thi triển kỹ năng, chịu đến cận chiến công kích nhưng bắn ngược 24 thương tổn. Nâng cấp, cấp 25 phòng ngự. 285 phòng ngự tăng lên 50 điểm, so với Ma Vương kiếm kém rất nhiều, nhưng cũng coi là cấp bậc này bên trong tương đối đỉnh cấp phòng trang. Để cho an toàn, đôi giày này độ bền cũng đến kéo căng mới được. Thương Diên tiếp tục lăn lư, trong bóng tối rã ngoại cuồn đồ trong lòng cuồng hỉ. Không tệ không tệ, xem ở tất cả trang bị độ bền đều cho lao tử kéo căng phân thượng, tiếp xuống có thể suy nghĩ lưu ngươi một đầu toàn thời. Chấn động hoa sửa chữa thuẫn động hoa, chấn động ma tinh sửa chữa thuẫn động ma tinh. Giới thiệu từ cấp 26 độc cước ma thu thuộc gia củng nhuễn ma cương rèn đúc ma thành, dung hợp một mai cấp 25 thuẫn động ma tinh. Chuyển vào ma lực thi triển kỹ năng có thể trong nháy mắt di chuyển đến tùy ý vị trí, xa nhất khoảng cách làm 25 mét. Đẳng cấp cấp 20 tốc độ, 300 sửa chữa sau ma tinh dép lê độ phù hợp tương đối hoàn mỹ, tốc độ thuộc tính tăng lên 50 điểm. Tốt, có thể xuất phát. Thương Diên thò tay tiến vào trong túi quần sở lấy nhận chữ vật, lấy ra một bình trung cấp ma pháp dư thủy, khôi phục 1000 điểm ma lực, vậy mới dọc theo cầu thang đi xuống lầu 1. Mở cửa, đóng cửa. Thương Diên nhanh chóng hướng về độc long cấp chạy tới, lần này tốc độ nhanh đến để ẩn nấp tại sau lưng giá ngoại cường đồ đều có chút dần mình nhìn tới gia hỏa này tại trong ma trang thương hội mua đôi dậy này thuộc tính còn rất lưu bút chuyến này có lẽ có thể kiếm lời hai ba trăm vạn trong lòng suy nghĩ hạ tử trong nhẫn chữa vật lấy ra một hạt giải độc hoàn nuốt vào chạy tiến vào độc long cốc hút vào chướng khí trong làn khói độc độc. rất nhanh thương Diên chạy ra truyền tống tháp quản chế pha bi tiến vào độc long cốc trong rừng rậm. xung quanh không có người thương Diên cố tình lấy ra nhẫn chữa vật mang lên sau đó đem ba lô bỏ vào trong nhẫn chữa vật quả nhiên sau lưng cố kia ma lực ba động rõ ràng mãnh liệt mấy phần tiểu tử này lại có nhẫn chữa vật Hơn nữa thoạt nhìn hình như so ta mai này cấp 10 còn cao cấp hơn. Phất, không nghĩ tới đây là một con cá lớn. Lúc này, Thương Diên đột nhiên xoay người lại, ra vẻ nghi ngờ cảnh giác sau lưng, tự lẩm bẩm, cảm giác ta bị sai hư. Thế nào cảm giác sau lưng vừa mới xuất hiện một cỗ ma lực ba động? Một giây sau, bởi vì công kích mà bị ép giải trừ tàng hình hiệu quả một cái Tam Lăng Thích kiếm bạo lộ tại trong không khí, theo sau như viên đạn, thiêu một thoáng đâm về phía Thương Diên vị trí trái tim. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị Thương Diên phát giác được đối phương đột nhiên bộc phát ra ma lực, cấp bách đối phía trước đâm ra trọng kiếm dáng dấp ma vương kiếm. Đối phương công kích tốc độ rất nhanh, Khương Diên không né tránh được nữa, Tam Lang thích kiếm liền đã phá vỡ Hắc Ma pháp trang phục phòng ngự, quán xuyên trái tim của hắn. Lúc này, thân ảnh của đối phương triệt để hiện hình, chỉ thấy Khương Diên gần như đồng thời đâm ra Ma Vương kiếm cũng mạnh mẽ quán xuyên đối phương bên trái lồng ngực. "Hê, phản ứng còn thật mau, không nghĩ tới thanh kiếm này lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta." Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ngươi không thể giống như ta tinh chuẩn đâm vào trái tim. Đối phương chịu đựng đau nhức kinh liệt, nắm chắc thắng lợi trong tay nói lấy, nhưng mà trước khi chết thời khắc, Khương Diên chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại nhếch miệng lên, cười lạnh đem ma lực rót vào đến ma vương kiếm bên trong, theo sau trong miệng bị nẹn máu tươi, ánh mắt tan dạ dưới đất thấp nói lấy: "Vương nổ." Chương 23: Phàm giết người, Tất Hủy thi diệt tích cầu nguyện phiếu chương 23: Phàm giết người, Tất Hủy thi diệt tích cầu nguyện phiếu Vương nổ. Trái tim bị đâm xuyên, máu tươi dọc theo Tam Lăng Tích kiếm điên cuồng tràn ra. Trước khi chết gương Diên chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào sợ hãi, ngược lại quẹ miệng hơi hơi dưng lên, cười đến để trước mắt dã ngoại cuồng độ tê cả da đầu. Hắn đột nhiên nâng lên chân phải, đạp hướng gương Diên phần bụng, muốn mượn cái này rút ra xuyên qua ngực trái lồng ngực ma vương kiếm. Tranh thủ thời gian nội ngoại phục dụng trị liệu dược thủy khôi phục tư thế về phần trái tim bị hắn xuyên qua cương diện, khẳng định không kịp phục dụng trị liệu dược thủy liền một mệnh mõ hô. nhưng mà hắn mới nâng lên chân phải phu cận phảng phất có người thi triển cường đại bạo tạc ma pháp chỉ thấy máu tươi khói đìp cùng trang phục mảnh vụn ở trước mắt bắn tung tóe tầm mắt của hắn đột nhiên hướng về trên trời bay đi tiếp đó trời đất quay cuồng dường như từ trên cao rơi xuống đông thân thể phảng phất tại trên mặt đất nhanh như chớp nhoáng phát phát sinh cái gì hắn mở rộng miệng nghi hoặc bất an hỏi đại não hình như đột nhiên mất đi thân thể trưởng không quyền Hắn hiện tại tựa hồ chỉ có ngũ quan còn có thể bình thường nhận biết. Thế là hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại hình như nghiêng người nằm ở trên mặt đất, đôi mắt chỉ có thể dán vào tràn ngập lá khô cỏ dại mặt đất, hướng về phía trước nhìn lại. Tiếp đó hắn nhìn thấy cả đời kinh khủng nhất chẳng cảnh. Chỉ thấy một cái tay đứt chính giữa năm lấy tam lăng thích kiếm treo ở không trung, trên mặt đất thì nằm một nửa mất đi nửa người trên thi thể. Máu tươi, khối thịt tung tóe một chỗ, cũng tung tóe bị hắn để mắt tới, đã đâm xuyên trái tìm thú săn một thân. Nhưng mà cái thú săn kia vẫn còn gắt gao đứng đấy, bốn nên đứng ở thú săn phía trước hắn giờ phút này cũng chỉ có một cái tay đứt, nửa cái tàn thân lưu tại tại chỗ. trong chốc nhoáng này, hắn luôn cuống. da đầu đột nhiên run lên rên run, như là bị tưới một chấu nước đá. hắn hình như minh bạch vừa mới nghe được bạo tạc ma pháp là chuyện gì xảy ra. hình như minh bạch hắn vừa mới vì sao bay lên, tiếp đó rơi xuống tới. cũng hình như minh bạch hiện tại tầm mắt vì sao như là nằm yên dưới đất. cứu, cứu ta, ta, ta không muốn chết. hắn rốt cuộc biết trước khi chết sợ hãi cùng tư vị đến cùng là như thế nào. nhưng mà để hắn chết không nhắm mắt chính là vốn nên đồng quy vu tận cùng hắn cương diên. Giờ phút này thể nội dĩ nhiên hiện ra cường đại sinh mệnh lực. Cái kia quán xuyên trái tim Tam Lăng Thích Kiếm, cùng gắt gao nắm tại phía trên tay đứt đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình túm đi ra. Phục Sinh. Cương Diên nhíu nhíu mày, nhìn xem tung tóe một thân dính huyết nũng, cảm thụ được trên mặt trên cổ cũng bị dính không ít máu tươi thì bọn, ghét bỏ xỉ một cái xối khỏe nước miếng. Hắn, hắn không phải thợ thủ công nghề nghiệp, nhưng mà coi như biết Cương Diên có thể phục sinh bí mật, cũng chỉ có thể mang theo bí mật này cùng chết. Lãnh giết cấp 34 người hoa hạ, kinh nghiệm không Cương Diên rất là tiếc hận. Không có cách nào Đồng tộc chém giết sẽ không thu được kinh nghiệm, đây là ma pháp quy tắc bên trong nhằm vào đồng tộc làm mạnh lên mà tự giết lẫn nhau một loại cơ chế bảo vệ. Bởi vậy mọi người thức tỉnh bảng nghề nghiệp lúc, phía trên sẽ cho thấy trùng tộc, cái này dã ngoại quỷ đồ cũng là hoa hạ tộc, bởi vậy vượt cấp giết sẽ không thu được bất luận cái gì kinh nghiệm. Ma thú cũng giống như vậy, cho nên trong tân thủ thôn đều là đồng loại hình ma thú, những ma thú này coi như tự giết lẫn nhau, cũng sẽ không thu được kinh nghiệm thăng cấp, cho nên trong tân thủ thôn nuôi nốt ma thú đều là cố định đẳng cấp. Thương Diên bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, hy vọng dã hỏa này không phải cái nhóc bướm, công phụ lòng ta bội cho hắn cái mạng này. Khương Diên nhìn trước mắt cái đứt, gặp trên ngón trỏ đeo khảm nạm một mai màu xanh lục ma tinh nhẫn lúc, mắt không khỏi sáng lên. Hẳn là nhẫn chữ vật, cái mạng này đưa cho hắn không thua thiệt. Khương Diên tranh thủ thời gian lấy ra ngoài, tiếp đó quét bỏ chửi bậy lấy, mới cấp 10. Thật là phế vật, uổng công đạo tặc như bức như vậy nghề nghiệp, rõ ràng liền một mai cấp 30 nhẫn chữ vật đều không thể chụp được. Tra xét trong nhẫn chữ vật vật phẩm. Phế vật. Cấp 34 so ta cái này cấp 26 nghèo bứt còn nẹo. Loại chữ mấy chục bình đủ loại loại hình trung cấp dược thủy, còn lại tất cả đều là sinh hoạt vật phẩm, không có đáng tiền. Thương Diên tiếp tục ghét bỏ chửi bậy. Đáng tiếc đối phương đã chết đến lộ ra, không phải trước khi chết còn đến nhận hết vũ đụng. A, không nghĩ tới cái này khiến tam Lang thích kiếm lại là cấp 30 trang bị, hơn nữa còn dung hợp một mai cấp 20 gai nhọn ma tình. Khó trách ta phản ứng đã nhanh như vậy, kết quả vẫn là dựa vào một đầu mệnh, liền hắc ma pháp trang phục bắn ngược kỹ năng đều không thể thi triển đi ra. Không tệ không tệ, ra hỏa này cũng không phải đặc biệt phế bật, chết đến vẫn là rất có giá trị. Đáng tiếc quần dài dép lê đều là phổ thông cấp 30 trang bị, bất quá tiện nghi bán ra cũng có thể giá trị cái bản nhỏ 10 bạc. Thương Diên thuần thục mò thi, đem đối phương gót giày quần đều cho đới. Hiện tại hắn chỉ có cấp 26, những cái này cấp 30 trang bị vô pháp sử dụng, chỉ có thể bỏ vào trong nhận chữ vật. Sửa chữa, Thương Diên sử dụng sửa chữa kỹ năng, đem phá giải kỹ năng đổi thành có thể hòa tan bất luận cái gì vật thể hòa tan kỹ năng. Đây là thuộc về cấp 20 kỹ năng, mỗi lần thi triển kỹ năng đều muốn tiêu hao 300 điểm ma lực. Thương Diên liên tục thi triển mấy cái hòa tan kỹ năng, cuối cùng đem đối phương chân cụt tay đứt cùng đầu đều cho hòa tan thành huyết thủy, xông vào đại địa. Hô, cố nén ác tâm buồn nôn cảm giác. Thương Diên nhanh chóng rời xa hiện trường phát hiện án, miễn đến phụ cận có người nghe hỏi tới. Cuối cùng Ma Vương kiếm vừa mới bộc phát ra vương nổ ma pháp vô luận thương tổn vẫn là động tĩnh đều không nhỏ. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là đến mau chóng nghĩ biện pháp khế ước một cái có khả năng hỗ trợ vị thi diệt tích ma thú chiến sủng mới được, không phải mỗi lần giết người xong đều đến bất bại tự mình độc thủ, lãng phí ma lực không nói, quá trình còn ác tâm như vậy. Sống lại phía trước, Thương Diên tốc độ lên cấp nhanh như vậy, bèn bèn 2 năm rưỡi liền đột phá đến cấp 70, trong lúc đó loại trừ chủ động bạo lộ sửa chữa kỹ năng sau. Liệp Nhân Hiệp Hội các đại nhân vật an bài cường giả dẫn hắn săn giết ma thú thăng cấp bên ngoài, càng nhiều thời điểm đều là dẫn hắn đi săn giết ngoại quốc thức tỉnh giả. Cuối cùng nhiều khi giết người so giết ma thú còn muốn vải mái. Ma Khương Diên cũng rõ ràng, Liệp Nhân Hiệp Hội các đại nhân vật phái cường giả dẫn hắn đi săn giết ngoại quốc thức tỉnh giả, liền là muốn cho hắn đắc tội các nước, từ đó bị các nước hiệp hội treo giải thưởng, sau đó chỉ có thể chịu bọn hắn che chở, ngay bọn hắn điều khiển. Bây giờ trọng sinh, Thương Diên làm nhanh trong thăng cấp, sau đó khẳng định vẫn là cùng đi săn giết ngoại quốc thức tỉnh giả. Chỉ bất quá một thế này hắn khẳng định sẽ chuẩn bị đến đặc biệt đầy đủ. Phá giết người, tất hủy thi di tích, làm cho đối phương liền biến thành vong linh, được triệu hoán đi ra cơ hội đều không có. Rời xa hiện trường phát hiện án sau, Thương Diên bảo đảm phụ cận không có người khác, cũng không có cường đại ma thú nhìn chằm chằm. Lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng, đem thân này ma pháp trang phục trò khôi phục nguyên dạng. Thôi động ma lực, ma pháp trang phục toàn thân cao thấp một chỗ phun ra hủy bại suy sụp thủy đạo. Thương Diên tranh thủ thời gian rửa sạch, đem trên mình cùng trên quần áo vết máu cùng vụn thịt đều cho rửa đi. Tuy là thực chiến tính cũng được, nhưng thời khắc máu chốt cái này thủy ma pháp trang phục vẫn là rất có tác dụng à? Ngay tại Thương Diên rửa sạch đồng thời. Hai đạo thân ảnh xuất hiện tại tuy là đã hủy thì, nhưng còn không có không để lại dấu vết hiện trường phát hiện án. Chương 24, gia hỏa này tốc độ lên cấp thế nào còn nhanh hơn ta, chương 24, gia hỏa này tốc độ lên cấp thế nào còn nhanh hơn ta, thật là đẫm nặc mùi máu tươi. Nơi này rõ ràng phát sinh vô cùng khốc liệt huyết tinh chiến đấu. Hiện trường máu tươi vụn thịt bắn tung tóe khắp nơi, trong đó còn xen lẫn trang phục mảnh vụn, nói rõ người này sát suất lớn là bị nổ tung ma pháp cho nổ chết. Tại khi nói chuyện, nam tử ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ nhiễm trên mặt đất máu tươi. Huyết dịch còn cực kỳ tươi mới, nói rõ người này vừa mới chết không phải phút. Trọng điểm là loại trừ máu tươi cùng nát một chỗ thân thể tổ chức bên ngoài, hiện trường cũng không có cùng ma thú dấu vết chiến đấu, nói rõ người chết không phải bị ma thú sát hại. Nghe vậy, theo sau lưng nữ sinh lo lắng nói, hung thủ có thể hay không còn tại phụ cận. Nếu không chúng ta vẫn là đi về trước đi, chờ lâm bản giúp xong lại đi vào tốt. Người tới chính là Diêu Gia Minh Ngượn. Diêu Tuấn Phong nhặt lên một khối trang phục mảnh vụn, tiếp tục phân tích, trang bị mảnh vụn tài liệu là cấp 30, nói rõ người chết đẳng cấp chí ít cũng là cấp 30. Hiện trường cơ hồ không có giao chiến dấu tích, nói rõ hung thủ đẳng cấp cao hơn hắn ra rất nhiều, tối thiểu cũng là 450 cấp tồn tại bằng không chỉ là cao hơn mấy cấp, coi như là đánh lén thành công, cũng không có khả năng mạnh đến đem thân thể của hắn cho nổ đến như vậy người nát. Một hồi phân tích mánh như hổ. Diêu Tuấn Phong ra kết luận, không thể nghi ngờ, đây nhất định là giã ngoại cuồng đồ giết người đoạn bảo tạo thành. Hắn ngược lại không lo lắng, nói, cái này giã ngoại cuồng đồ đẳng cấp coi như cao hơn ta, cũng khẳng định cao không được mấy cấp, cũng là không cần lo lắng. Có ca ca tại, trên mình còn có bảo mệnh hậu chiêu, Diêu Khả Hân cũng là không phải quá khẩn trương sợ. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng nói, phá. Những cái này giã ngoại cuồng ưa thích săn giết một mình săn bắn, đẳng cấp so với bọn hắn còn thấp thức tình giả. Thương Diên một thân một mình, nếu là bị cái này giã ngoại cuồng đồ để mắt tới lời nói, vậy hắn có thể hay không cũng bị sát hại. Diêu Tuấn Phong nói lấy, hắn đã lựa chọn một mình thăng cấp, không cùng người khác một chỗ tổ đội, nói rõ hắn đã sớm làm xong đối mặt loại này nguy hiểm chuẩn bị. Dù cho ngươi có chúng ta dẫn dắt thăng cấp, cũng phải làm hảo lúc nào cũng có thể sẽ bị ma thú sát hại, hoặc bị giã ngoại cuồng đồ sát hại chuẩn bị, đây là mỗi người tiến vào ma quật sau nhất định cần minh bạch dắt ngộ. Diêu Khả hừ một tiếng, chỉ có thể cầu nguyện Thương duyên không muốn xuôi sẹo như vậy hát gì? Thương Diên đống nhiên hắt hơi một cái, cũng không biết là Dương Hồng Vĩ lại mắng hắn, vẫn là muội muội lại lo lắng hắn. Lợi dụng ma pháp trang phục dâng trào thủy đạn thanh tẩy sạch vết máu trên người cùng thịt bò sau, Thương Diên bắt khô quần áo đồng thời, nhị không được chửi bậy lên chế tạo bộ quần áo này mù sùn tác giả, đã để cho tiện giặt quần áo mới dung hợp thủy đạn thuật ma tinh, như thế vì sao không áp dụng chống nước tài liệu, làm đến thi triển thủy đạn thuật sau, quần áo rất nệm, có trách cái này đi phục dách dưới bán không ra giá cao. sửa chữa, Thương Diên tận khả năng bắt khô quần áo tiếp đó cố nén đồ ướt mặt lên người cảm giác khó chịu lợi dụng sửa chữa kỹ năng đem thủy đạn thuật lần nữa sửa chữa thành phản đạn thuật tiếp tục đi sâu độc long cốc không biết cái kia ma thú đẳng mãng thi thể còn ở đó hay không một giờ đi qua chắc hẳn đã bị cái khác ma thú ăn xong lao sạch bất quá nếu là khung xương vẫn còn tương đối đầy đủ thu hồi bán cho thất tỉnh lưu vong linh triệu hắn nghề nghiệp gia hỏa ít nói cũng có thể kiếm lời mấy trăm ngàn cương duyên tốc độ cao nhất qua lại hạ tốc dừng dậm nhanh chóng hướng về ma thú đẳng mãng thi thể vị trí tiến đến ma lực sắp thấy gãy trên đường Cương Diên lấy ra hai bình trung cấp ma lực dược thủy bổ sung 2.000 ma lực, nhịn không được khen một câu. Phát minh ra ma lực dược thủy người thật là một cái vĩ đại thiên tài. Không bao lâu, Cương Diên đến ma thú đẳng mãng thi thể vị trí. Đáng tiếc ma thú đẳng mãng đã bị gặm nhấm hầu như không còn, liền xương cốt đều bị những cái này ma biến độc trùng cho gặm đến chỉ còn xương vỡ cả bã. Theo lấy Cương Diên đến, đại lượng đẳng cấp thấp, cái đầu nhỏ độc trùng lập tức như là nhìn thấy thiên địch dường như, nhộn nhịp thoát đi. Còn lại không có chạy trốn độc trùng, đều là một chút cái đầu tương đối lớn, chí ít cũng có cái ba năm cấp tồn tại. Thương Diên nhìn quanh một thoáng xung quanh, không có phát hiện đáng tiền long huyết thảo, cũng không có phát hiện trên 20 cấp ma thú. Nhưng mà thông qua phụ cận một chút khổng lồ ma thú trả ấn, có thể biết được trước đây không lâu khẳng định có mấy đầu tương đối cao cấp ma thú tới gặm nhấm ma thú đằng mãn thị trấn. Hiện tại có một bộ thần trang toàn diện tăng lên thuộc tính, đồng thời đều ẩn chứa ma tinh, có thể thi triển tính công kích ma tinh kỹ năng, Thương Diên cũng liền có tiếp tục đi sâu trong độc long cốc lực lượng. Bởi vì độc long cốc hai bên đều là núi cao, bởi vậy hiệp nhân hiệp hội chế tạo truyền thống tháp chỉ có 2 tòa, một tòa ở vào đông độ ngoại vi, một tòa ở bảo phía tây ngoại vi. Thương Diên là từ Đông Bộ đi vào, vì để tránh cho Diêu Khả hân huynh muội cũng từ Đông Bộ đi vào, từ đó bị bọn hắn gặp được. Thương Diên quyết định đi sâu đến cấp 40 ma thú nhiều lần ẩn hiện hạ cấp khu vực. Mà Diêu Khả hân là phụ trợ nghề nghiệp, đẳng cấp chỉ có cấp 22, cho dù có cấp 52 KK mang vào cải quái thăng cấp, lấy nàng công kích thương tổn, nhiều nhất cũng chỉ có thể bổ đao giết chết 2-30 cấp ma thú. Bởi vậy Diêu Tuấn Phong chỉ sẽ mang nàng tại 2-30 cấp ma thú khu vực, tìm kiếm hơn 20 cấp ma thú săn giết. Cấp 30 trở xuống ma thú, ma tinh tỉ lệ rơi đồ chỉ có một cấp 30 đến cấp 50 ma thú, ma tinh tỉ lệ rơi đồ cao tới 10. Ta hiện tại tuy là chỉ có cấp 26, nhưng mà dựa vào thân này trang bị, lại thêm phục sinh kỹ năng, coi như là gặp được 40 mấy cấp ma thú, cũng có thể khắc mệnh đem nó hầm chết. Thương Diên lần này chuẩn bị không ít ma lực dự thủy, có thể điên cuồng khắc mệnh, vượt cấp săn bắn. căn cứ đẳng cấp càng cao, ma thú hình thể phổ biến càng lớn thường thức. Thương Diên xui theo một cái so hắn còn lớn ma thú chảo ấn, tiến đến săn giết ma thú. Ma thú, cự ma độc tích đẳng cấp, cấp 38 cuối cùng. Thương Diên phát hiện thú săn, cấp 38, cao hơn ta cấp 12, sửa chữa kỹ năng vô pháp đối nó có hiệu lực. Khí huyết đến gần năm Tốc độ cùng có di tốc bổ trợ ta không sai biệt lắm, nhưng mà công kích, phòng ngự, ma kháng lại so ta cao mười mấy lần. Phỏng chừng muốn khắc mất mấy cái mạng mới có thể đem nó đánh chết. Đây chính là ma thú trời sinh thuộc tính ưu thế. Cũng may nhân loại có thể thông qua rèn đúc vũ khí, hơi đền bù cùng ma thú ở giữa thuộc tính khoảng cách. Thuấn Di, theo lấy hai bên ở giữa khoảng cách không đủ hai năm mét sau, Thương Diên lập tức rót vào ma lực, thi triển đôi giày dung hợp ma tinh kỹ năng, Thuấn gian di động đến bên cạnh cự ma độc tích. Hai tay nắm ma vương kiếm đột nhiên hướng về cự ma độc tích bên phải chân trước chém xuống dưới. Vương nổ theo lấy ma vương kiếm bổ về phía cự ma độc tích bên phải chân trước bạo tạc ma pháp đồng thời thi triển để một kiếm này uy lực đạt tới cực hạn nhưng mà cự ma độc tích như là mặc vào một thân không thể phá vỡ khải giáp cương diên kiếm này vương nổ chỉ là miễn cưỡng nổ tung nó khải giáp có thể thấy được phòng ngự có bao nhiêu bức. 4 giờ chiều nam dung ma quật thức tỉnh quảng trường tân sinh bảng đăng cấp cấp 26 Khương diên ý nguyên ở vào tên thứ nhất tên thứ hai lý vũ phong từ bách thú lâm truyền tống về tới hắn đã đột phá đến cấp hai vốn cho rằng cách xa dẫn trước mọi người kết quả phát hiện còn lạc hậu tại cương diên cấp một hắn lập tức nhíu mày gia hỏa này tốc độ lên cấp thế nào còn nhanh hơn ta. cùng hắn một chỗ tổ đội đồng học nói lấy, khẳng định là có cường giả dẫn hắn thăng cấp. theo lấy đẳng cấp tăng lên, nghề nghiệp ở giữa khoảng cách chỉ sẽ vô hạn kéo ra. cái thương duyên này thức tỉnh hai cái đều là cấp ép phế vật nghề nghiệp, nếu là không có cường giả dẫn hắn thăng cấp, hắn dựa vào cái gì có thể vượt qua thức tỉnh gia cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp ngươi? lúc này thân sinh bảng đẳng cấp lần nữa đổi mới. chương 25, một chó mắt xem người thấp gia hỏa chương 25, một chó mắt xem người thấp gia hỏa ngạo tạo, cái thương duyên này tại sao lại thăng cấp? hắn thức tỉnh thật là hai cái cấp ép nghề nghiệp ư? Quá khoa trương. 8 giờ sáng công bố bảng đẳng cấp thời điểm vẫn là cấp 20, kết quả không đến nửa ngày thời gian liền đã lên tới cấp 27. Cùng là cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả, coi như thể năng của hắn võ thuật lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng mạnh được chủ chiến loại nghề nghiệp thức tỉnh giả. Cho nên không thể nghi ngờ, khẳng định là có cường giả dẫn hắn thăng cấp. Nhân tâm thành kiến là một tòa đại sơn, chỉ cần là cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả, tại trong mắt mọi người liền không thể lại là tồn tại cường đại. Mà quan xâm lấn mười mấy năm qua, thức tỉnh gia cấp ép nghề nghiệp nắm lợi phổ biến đều đỉnh trệ tại ba bốn cấp. Dù cho cũng có cấp ép thức tỉnh giả đột phá cấp 50, đó cũng là tiêu giá trên trời mời cao cấp cường giả dẫn đội thăng lên. Trừ đó ra, thức tỉnh giả cấp ép nghề nghiệp, chân chính dựa vào thực lực bản thân thành tiểu cao cấp thức tỉnh giả bên trong, cũng liền chỉ xuất một cái thở nhỏ ta võ, thể thuật chiến kỳ viễn siêu thường nhân Hoắc Nguyên Vũ. Mà Hoắc Nguyên Vũ cũng là nhiều cấp ép thức tỉnh giả bên trong, một cái duy nhất dựa vào cường đại thể năng võ thuật, cứ thế mà đến bù nghề nghiệp khoảng cách, từ đó đột phá đến cấp 70 đột đại. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Khương Diên lại là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ. Cho nên đều cho rằng Khương Diên khẳng định là có cường giả dẫn đội, mới sẽ thăng cấp đến nhanh như vậy. Vương Thanh Phong cũng vừa từ bách thú lâm truyền tống về tới, hắn cũng leo lên tân sinh bảng top 100, nhưng hắn chỉ là cấp 22, xếp tại 89 tên. Nghe lấy phụ cận người đều tại nói Khương Diên khẳng định là dựa vào cường giả dẫn dắt, mới thăng cấp nhanh như vậy. Vương Thanh Phong nhịn không được khiêu khích lên, Khương Diên hôn qua dựa vào lĩnh miễn phí tân thủ trang bị đều có thể cách xa dẫn trước, lập nên kinh người một người tốc thông ghi chép, kết quả vẫn sẽ có ngu xuẩn chất vấn thực lực của hắn. Phu cận chất vấn Khương Diên Nam sinh bị Vương Thanh Phong cho khiêu khích đến mặt đỏ tới mang hai, vốn định phản bác, nhưng mà tập trung nhìn bảo, phát hiện Vương Thanh Phong rõ ràng cao tới cấp 22, lập tức không có phản bác lực lượng. Có thể tại thức tỉnh ngày thứ hai liền tốc thông tất cả Tân Thủ thôn Tân Sinh đều là thực lực cường đại, hoặc là bối cảnh tồn tại cường đại. bọn hắn những cái này hiện tại còn vây ở trong Tân Thủ thôn, nhiều nhất mười mấy cấp phế vật, nhưng ác tội không nổi loại này đẳng cấp cao, không biết bối cảnh có phải hay không cũng cực cao Tân Sinh. Nhưng cũng có người không phục, kiên trì phản bác, coi như hắn top thông Tân Thủ thôn sáng tạo ra ghi chép thì sao? Hắn thức tỉnh nghề nghiệp một cái là cấp ép thợ tu bổ một cái là cấp ép nông dân có cái nào là có thể thu được chiến lược tăng phúc, có thể thu được phụ trợ hiệu quả. Giả ngoại ma thu cùng trong tân thủ thôn nuôi nốt ma thú có thể giống nhau sao? Hắn nếu không có cường giả dẫn dắt thăng cấp, coi như hắn mua một thân cấp 20 thần trang, hắn gặp được ngang cấp ma thú cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự, càng chưa nói trong thời gian ngắn như vậy săn giết nhiều như vậy ma thú, thăng liền cấp bảy. Vương Thanh Phong lần nữa chế nhạo lên tiếng, hắn một cái nghèo khổ cô nhi, liền băng hưu đều không mấy cái, thức tỉnh lúc các đồng học đều chế giễu hắn, cười đến cùng hắn tổ đội hắn lại đi nơi nào tìm đến cường giả dẫn hắn thăng cấp, người mẹ nó cho hắn tiền thuê sao? đối phương bị hận đến sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. vương thanh phong khinh bị nói, một bầy chó mắt xem người thấp gia hỏa. đã các ngươi cảm thấy Khương diên không phải dựa vào bản thân bản sự nhanh chóng thăng cấp, vậy liền trở lấy nhìn tân sinh bảng tốt một trăm luận võ giải thi đâu à? đến lúc đó Khương diên bằng thực lực đánh mặt các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi còn có thể cùng hiện tại đồng dạng mày miệng. phun xong những người này, vương thanh phong ánh mắt bất thiện liếc qua thức tỉnh gia cấp sáu kiếm thánh nền nghiệp, đẳng cấp bây giờ xếp tại tên thứ hai lý vũ phong cùng người tổ đội, dựa vào đồng đội hỗ trợ mới có thể thăng cấp nhanh như vậy ra hỏa, coi như đẳng cấp đuổi kịp Khương Diên, đó cũng là cái không bằng Khương Diên phế vật. loại người này liền không xứng thức tỉnh cấp S nghề nghiệp, nếu là hắn cái này cấp S kiếm thánh nghề nghiệp cho Khương Diên lời nói, dùng Khương Diên không sợ chết huyết tính, sớm mẹ nó đột phá cấp 30. mươi. một phế vật. trong lòng Vương Thanh Phong xì một cái, chuẩn bị đi mua nhiều một ít khôi phục dự thủy, tiếp đó thay cái địa điểm tiếp tục săn bắn thăng cấp, không phải đẳng cấp lạc hậu Khương Diên quá nhiều, hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình là cái phế vật vô dụng. mặt trời chiều ngã về tây. Theo lấy sắc trời từng bước dần tối, độc long cốc bên trong chướng khí xương độc từng bước bắt đầu biến đến nồng đậm lên. Ẩm. Phanh anh. Theo lấy liên tiếp bạo tạc ma pháp vang lên, một đầu cao 20, 30 mét, đầu máu me đầm địa, hai con mắt đều đã bị nổ mù của bạo ma hùng triệt để ngã xuống. Đánh giết cấp 36 của bạo ma hùng 1, kinh nghiệm 1.440 đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh, Khương Diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 28, 460, 2.800, khí huyết, 400 ma lực, 3.700 tinh thần, 425 công kích. 398, 390, phòng ngự, 364, 285, tốc độ, 382, 300, ma kháng, 370 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch sâu bệnh một giây trước còn mệnh hơn đến suy yếu, liền nắm lấy ma vương kiếm tay đều đang run dày khưng riêng, theo lấy thành công đánh giết đầu. Cùng bạo ma hùng này, đột phá đến cấp 28 sau, mệt là thể lực cũng sắp chết khí huyết lập tức khôi phục đầy. Cùng lúc đó, một cỗ ma lực pháp tắt tại cùng bạo ma hùng vị trí trái tim hội tụ. Theo sau một mai lớn bằng ngón cái màu máu ma tinh ngưng kết mà thành, rơi trên mặt đất. Thương Diên lập tức ánh mắt sáng lên. Phía trước bạo bảy cái mạng mới giết chết cấp 38 cự ma độc tích cũng không có rơi xuống ma tinh, đằng sau săn giết vài đầu mười mấy cấp 20 ma thú cũng không thể tuôn ra ma tinh. Kết quả cuối cùng cái này đầu mục đánh dấu gấu cuối cùng tuôn ra một mai ma tinh. Vật phẩm: Cuộn bạo ma hùng ma tinh đẳng cấp cấp 36 kỹ năng thiên phú, tàn bạo đây là cuộn bạo ma hùng một cái tinh thần loại kỹ năng, sứ nhận thương hậu sinh mệnh, khí huyết xuống đến chỉ còn một nửa lúc liền sẽ tự động phát động tàn bạo kỹ năng. Cảm giác đau biến mất, lực lượng tăng gấp đôi cho nên mai này ma tinh chỉ có thể dùng cho chế tạo tinh thần loại trang bị, tỉ như dây chuyền, khuyên hai, mũ giáp các loại. Tất nhiên, uất ép lấy ra chế tạo quần áo mà nói cũng có thể, nhưng mà sẽ bị người khác mắng thành phung phí của trời, lãng phí ma tinh ngu xuẩn. Đợt này huyết chám, tinh thần loại kỹ năng thiên phú tương đối hiếm thấy, mai này ma tinh ít nói cũng có thể giá trị 200 vạn. Thương diên kích động thu vào trong nhẫn chữ vật. Bây giờ trời muốn đen, bên trong độc long cốc chướng khí xương độc càng ngày càng đậm hơn, hắn nhất định cần đến nhanh đi ra ngoài mới được. Bàng không nuốt ở bên trong lạc đường lời nói, đến buổi tối liền nguy hiểm. Phá giải. Tương nhiên lợi dụng phá giải kỹ năng, đem cùng bạo ma hùng gia thú cho hoàn chỉnh phá giải đi ra. Như vậy một chương gần như hoàn chỉnh ra gấu, 100 vạn khẳng định có người muốn, cuối cùng đây chính là một đầu cao 20, 30 mét ma hùng, gia gấu phòng ngủ cao, còn giữ ấm, tối thiểu có thể chế tạo ra mười mấy món cấp 36 phòng trang. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, nhận chữ vật không gian có hạn, phía trước đầu kia cấp 38 cự ma độc tích đẳng cấp vượt qua, hắn vô pháp đối nó thi triển phá giải kỹ năng, không thể làm gì khác hơn là đem chọn một thi thể nhét vào trong nhận chữ vật. Hiện tại cấp 25 nhận chữ vật đã bị cự ma độc tích đòi bảo. Cấp 10 nhận chữ vật nhiều nhất chỉ có thể thu nạp trương này ra gấu, cùng một chút thì gấu. Còn lại lại muốn tiện nghi cái khác ma thú. Thương Duyên âm thầm thề, chờ ta có tiền, ta muốn mua 10 mai nhận chữ vật, tiếp đó một cái ngón tay đèo một mai.